sở thiên hận hận nói sau đó bản thân mà ngồi theo thiên thư bên trong lấy ra tụ linh hoa tới cũng không kịp tinh luyện thành linh dịch liền trực tiếp miệng lớn nhai nhai sau một ngày sở thiên hầu như đem sở hữu tụ linh hoa toàn bộ nuốt vào bụng h ã n khí lực đã khôi phục hơn phân nửa như vậy tốc độ khôi phục cũng chỉ có phục dụng tụ linh hoa mới có thể làm đến làm cho sở thiên cảm thấy may mắn là một ngày này bên trong lệ thiên mệnh dĩ nhiên không có đ ổ i theo nhưng mà may mắn thời gian cũng không có duy trì liên tục bao lâu giữa trưa ngày thứ hai lệ thiên mệnh rốt cục xuất lĩnh rất nhiều người lục soát vào bên trong thung lũng này lục bên trong c thung lũng này từng cây một cột đá lâm lập tạo thành một mảnh thạch lâm liền giống như một tòa cỡ nhỏ mê cung sở thiên nếu như cẩn thận từng ly từng tí địa né tránh lẽ ra mọi người cũng sẽ không như vậy dễ dàng tìm được hắn sở thiên nếp thủ niếp cất tại trong thạch lâm hành tàu lặng yên không một tiếng động đi tới một người phía sau sau đó tay trái che người kia miệng tay phải dùng lực trực tiếp bóp nát người kia xương cổ người nọ lập tức mất mạng sở thiên đem người nọ kéo vào sơn thạch trong khe hở sau đó lại lặng yên không một tiếng động ly khai tìm kiếm mục tiêu kế tiếp cứ như vậy sở thiên không ngừng mà tiến hành đánh lén không ngừng mà đắc thủ nửa ngày hắn đã liên tục tập sát mười mấy người tất cả mọi người đi chỗ nào trả lời ta lệ thiên mệnh cảm giác được có một số không đúng lập tức lớn tiếng hô vài tiếng nhưng mà nhưng không ai đáp lại hắn Thủ hạ của hắn như đột nhiên toàn bộ biến mất, trở tĩnh thường. Xung quanh thoang tĩnh, thiên mệnh cảm thấy có chút bất an, lấy ra hai thanh đoạn thương cầm ở trên tay, bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến tranh. hạ hắn như nhiên quanh quanh hóa mệnh hai chuẩn chiến của đoạn cái cảm có cầm lực an an an, ra biến xung nên Xung biến đầu bộ bị lấy ở dị lệ sở thiên liên tiếp tập sát mười mấy người đã đem lệ thiên mệnh thủ hạ tiêu diệt hơn phân nửa đương nhiên còn có mấy cái thực lực so với lợi hại sở thiên một mực không dám xuống tay sở thiên l ặ n g yên không một tiếng động tới đến một gã lục phẩm võ giả phía sau chính muốn chuẩn bị hướng hắn phát động đánh lén đã thấy người nọ chậm dài xoay người nhìn chằm chằm sở thiên cởi lạnh nói ta chờ ngươi đã lâu ngươi rốt cục đồng ý đi ra sở thiên cũng không có nói nhiều nói nhảm bàn tay mở ra một đám lửa ở trong tay hắn tái hiện sau đó hướng người nọ đ ố n g nhiên đánh tới người nọ sớm đã có chuẩn bị thân hình k h ẽ động né tránh sở thiên đánh chính diện đồng thời bay lên một cước hướng sở thiên đá chéo mà đi ẩm song phương cứng đôi cứng giao kích một c h i ề u xung quanh hòn đá bay tán loạn bên này chiến đấu lập tức đưa tới những người khác chiến đấu lệ thiên mệnh cùng hai gã khác lục phẩm võ giả trước sau chạy tới đem sở thiên bao vây lại chương một trăm linh tám liều mạng tranh đấu chịu chết đi sở thiên lệ thiên mệnh phát ra một đạo phẫn nộ tiếng gầm g ử xuất lĩnh vài tên võ giả hướng sở thiên vào tới sở thiên tay cầm trường đao bắt đầu nên chiến thấy mấy người đã đến trước mắt trường đao huy động đao mang như kinh thiên cầu vồng k h u ấ y động lên một cỗ chói hai lôi minh thanh âm xông lên phía trước nhất một người tức k h ắ c bị rực rỡ đao mang t r ù n g kích tứ phân ngũ liệt toái t h i tung t ó é khắp nơi đều là máu tươi dường như suối phun ở trong không khí phun ra muốn ta chết kiếp sau đi thời gian dài chém giết t r i để kích phát rồi sở thiên huyết tính hán kiếp trước thế nhưng một đời đao thánh chưa từng e ngại qua người khác lúc này lại bị mấy người trẻ tuổi bức bách địa chật vật khẩu khí này hắn làm sao nuốt được sở thiên xài bước tiến lên trước toàn thân khí kình cổ đảng tại hắn quanh thân tạo thành một mảnh cường đại khí cương sở thiên bước chân dường như phù hợp nào đó loại quy luật bước tiến của hắn như ám không ngờ như thế thiên địa đại thế kèm theo hắn về phía trước hành tẩu khí thế của hắn nhưng là càng ngày càng mạnh sở thiên đơn đao kéo địa c h ầ m d ã i về phía trước hành tẩu thân hình của hắn như đột nhiên trở nên cao lớn lên cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác các ngươi không phải muốn giết ta sao động thủ a tới giết ta、a. sở thiên cuồng cười thời khắc này hắn nuốt vào trong bụng tụ linh hoa năng lượng ẩn chứa đi qua chiến đấu kích phát về sau rốt cục toàn diện bạo phát ra sở thiên lúc này cảm giác toàn thân cung táo toàn thân tràn đầy bạo tạc tính năng lượng mà lại không thể kịp thời tiêu hóa hấp thu làm cho hắn cảm giác phá lệ khó chịu thân thể như muốn vỡ ra được sở thiên cần gấp phát tiết mà lệ thiên mệnh đám người vừa vận thành hắn phát tiết đối tượng lệ thiên mệnh cùng với hai người khác chớ không dám tiến lên cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn chằm chằm sở thiên các ngươi không đến ra đây tới trước sở thiên thân hình k h a động xuất tiên phát động thế công giờ k h ắ c này tốc độ của hắn so trước nhanh hơn gấp b ộ i sở thiên trường đao chém thẳng mà ra rực rỡ phong mang như sao trổi hiện lên hư không trói mắt hàn mang chiếu sáng toàn bộ thiên địa vô biên khí mang kịch liệt k h u ấ y động đánh đầu thắng đó không gì cả nổi chớ không có thể ngăn thời khắc này sở thiên thật là đáng sợ đây là lệ thiên mệnh trong lòng ba người nhất trí ý nghĩ không cho phép mấy người suy nghĩ nhiều mấy người trong cùng một lúc cấp tốc lui về phía sau đương rời khỏi t r ư ờ n g mười trượng xa lệ thiên mệnh đám người mới chưa tỉnh hồn địa đứng lại như lối đãi quái vật nhìn sở thiên bọn họ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông lúc này mới một ngày ngắn ngủi sở thiên làm sao sẽ trở nên đáng sợ như thế kim thương loạn vũ lệ thiên mệnh rốt cục bắt đầu hướng sở thiên phát động cường liệt thế công phương viên trong vòng mấy trượng kim mang bạo tránh đến không hết kim sắc thương mang hướng sở thiên phô thiên cái địa hoành tạm mà xuống lúc này đây công kích so lệ thiên mệnh lần trước thi triển kim thương bạo vũ còn muốn tới mánh liệt chỉ thấy đầy trời thương mang hướng về phía sở thiên quanh thân tiến hành điên cuồng mà công kích xung quanh cột đá nhao nhao nổ tung loạn thạch xung thiên khí kinh giống giống như đại dương tung hoành cùng trào cuốn mánh sóng khí phóng lên trời địa liệt núi lở thi triển hết này một cái mạnh mẽ sắt chiêu lệ thiên mệnh thở h ư n g hụt khí tức tiêu tan yếu đi không ít thi triển một chiêu này cố nhiên uy lực rất lớn nhưng đối với thể nội linh khí tiêu hao cũng là tương đương kinh người kim thương bạo vũ kim thương l o à n vũ kim thương c n vũ là kim thương quyết tam đại tuyệt chiêu một chiêu so một chiêu đáng sợ uy lực cũng là càng lúc càng lớn nhưng đối với trong cơ thể mình lực lượng tiêu hao cũng là càng ngày càng nghiêm trọng lệ thiên mệnh một bên tranh thủ thời gian khôi phục sức mạnh một bên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sợ thiên phương hướng hy vọng bản thân cường liệt một kích có thể đem sợ thiên triệt để tập sát nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy thất vọng rồi vô số kim thương hướng về phía sở thiên hung mánh địa công kích xuống đã thấy sở thiên vũ động nổi lên trong tay trường đao đao mang pha không lấy hắn làm trung tâm không gì sánh được rực rỡ đao mang kịch liệt xoay tròn tạo thành một cái nhanh chóng chuyển động vòng xoáy đem công kích mà đến thương mang tất cả đều xoắn đến nát bấy tiến lên cùng nhau đưa hắn diệt s á t nhìn thấy tình hình như thế lệ thiên mệnh hướng hai người thủ hạ vung tay lên lúc này ba người hướng sở thiên cùng nhau dễ đi khí kình tung h à n h thương mang như hồng đao khí x u n g t i ê n một hồi đại chiến liền triển khai như vậy mấy người đang hẹp h ỏ i trong thạch lâm điên q u â n đại chiến từng toa cột đá không ngừng sụp đổ thạch vỡ địa liệt t r u n g quanh thạch lâm không ngừng bị đẩy hủy đây là một cuộc c á c chiến song phương tất cả đều khổ không thể tả lệ thiên mệnh mấy người càng đánh càng là kinh hãi tuy rằng sở thiên là tứ phẩm võ sư tuy rằng lệ thiên mệnh là thất phẩm võ sư hai người khác đều là lục phẩm võ sư nhưng song phương đại chiến lệ thiên mệnh một phe này dĩ nhiên cũng không có chiếm được tiện nghi sở thiên sức chiến đấu thật là đáng sợ mới tứ phẩm võ sư liền có như vậy sức chiến đấu đáng sợ nếu như sở thiên thực lực đạt đến lục phẩm võ sư có lẽ lệ theo i người ê n mệnh mấy kịch liệt đại chiến không ngừng tiến hành song phương đều ở đây khổ khổ chống đỡ lệ thiên mệnh mấy người không dễ chịu sở thiên cũng đồng dạng không dễ chịu sở thiên trong cơ thể tụ linh hoa năng lượng bắt đầu lùi dần thân thể hắn lần nữa cảm thấy suy yếu nhưng hắn lại bị lệ thiên mệnh mấy người gắt gao bức tại chiến bằng trong căn bản là không có cách thoát thân thời khắc này chiến đoàn trong mọi người đều giống như là đồ mệnh điên cuồng hướng đối phương không ngừng công kích hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp đây là một hồi sinh tử tương b ắ t chiến đấu so chính là kéo dài lực so chính là ý chí lực so chính là sự chịu đựng người nào thua người nào liền t h u a trận sinh mệnh Ách ra, xem sở thiên quát phát, lực lục thiên thân thế hướng phẩm hung mánh ta, một tiếng lớn, toàn thân tụ tập lực lượng một điểm, thế toàn diện bạo phát, hướng một đao. đao xem điểm, đị bạo Sở sư diện lên lớn, lượng gã võ nhưng đao thế mang theo lên kịch liệt sóng xung kích vẫn đang hướng hắn trùng kích đi qua làm hắn né tránh không kịp rơi vào đường cùng người nọ chỉ có thể vận khởi toàn thân khí kình cùng cũ kia sóng xung kích mạnh hám một cái kèm theo một tiếng trầm đục lực xung kích cực lớn làm cho thân thể của hắn nghiêng hất bay ra ngoài máu tươi tự trong miệng hắn phun ra ngoài giải quyết hết một người sở thiên trường đao lại vùng hướng tên còn lại bộ tới bất quá lúc này hắn đao thế đã yếu đi vài phần không lúc trước vậy ác liệt cuối cùng không có đắc thủ thời gian dài kịch liệt chiến đấu cũng để cho được sở thiên trên thân thể mình đầy thương tích tuy rằng những thứ này thương hoàn toàn không đủ để trí mạng kia lại làm cho cho hắn càng ngày càng suy yếu kim thương quần vũ đến thời khắc này lệ thiên mệnh rốt cuộc thi triển ra kim thương quyết một chiêu cuối cùng cũng là tối vi cồn mánh một chiêu này chiêu vừa ra không ngừng sở thiên sắc mặt biến hóa ngay cả một gã khác lục phẩm võ sư sắc mặt cũng thay đổi chỉ thấy chung quanh cồn u phong gào thét trói mắt kim mang chiếu sáng người không thể mở mắt đầy trời kim quang trói lọi trường thương trôi nổi tại sơn cốc giữa không trung cuối cùng q u a n huy nở rộ đi lệ thiên mệnh quắt lạnh một tiếng vung tay lên sau đó không để ý tới nữa sở thiên cùng tên kia đồng bạn sự sống còn cũng không quay đầu lại về phía xa xa b ú t đ ầ u một chiêu này là lệ thiên mệnh mạnh nhất một cái s á t chiêu đồng thời cũng là hắn cuối cùng quang huy mặc kệ chiêu này có thể không thể giết chết sở thiên hắn đều không thể ở tại chỗ này bởi vì này một chiêu đã đem trong cơ thể hắn lực lượng toàn bộ hao hết đây t r ờ i rực rỡ kim thương phô thiên cái địa gào thét mà xuống dường như hạ một hồi kim thương c h i vũ đồ sộ mà lại khốc liệt không m u ố n a tên kia lục phẩm võ sư bị rất nhiều đạo kim thương đâm trúng thân thể tức khắc bị lâm xuyên chết đến mức không thể chết thêm giờ k h ắ c này sở thiên sắc mặt đại biến hắn đang trải qua một lần tàn khốc sinh tử khảo nghiệm t r ư ớ c 109, thầm hạ quyết tâm kim mang đời trời hạ nổi lên một hồi kim thương c h i vũ vô số kim sắc thương mang người mang theo đáng sợ uy thế tự sở thiên đỉnh đầu bạo bắn mà xuống thôn p h ệ tiên đẳng sở thiên tâm thần khẽ động một gốc cây thúy lục sắc tiên đẳng tự dưới chân hắn cấp tốc lan tràn mà ra sau đó tiên đẳng cấp tốc sinh trường lan tràn ngắn ngủi m á y mắt bên trong vùng không gian này liền bị tiên đẳng báo phủ từng đạo lục sắc dây leo sang khắp nơi trồng chất địa bệnh đem sở thiên bảo hộ tại phía dưới cùng vô số thương mang xuất tại tiên đằng bên trong tiên đằng bắt đầu không ngừng băng thoái này chút tiên đằng không chỉ có riêng là đơn thuần phòng ngự tại phòng ngự đồng thời tiên đằng cũng ở đây hấp thu thương mang trong năng lượng ẩn chứa làm cho tiên đằng có thể không ngừng trọng sinh sinh trưởng đầy trời thương mang hướng về phía tiên đằng duy trì liên tục b a n h kích một khắc đồng hồ tiên đằng không ngừng mà băng thoái lại không ngừng mà trọng sinh sinh trưởng vòng đi vòng lại đầy trời thương mang rốt cục bắt đầu từ từ tiêu tán sau cùng biến mất vô tung vô ảnh hô hồ thu hồi tiên đằng võ hồn sở thiên từng ngụm từng ngụm thở phì phò lệ thiên mệnh vừa mới thi triển chiêu đó quả thực rất lợi hại bất quá hắn cuối cùng cũng chịu đựng qua tới tuy rằng trả giá cao hơi lớn nghỉ ngơi một lát sau sở thiên lúc này chuyển động thân hình hướng xa xa chạy như điên thời khắc này tình cảnh của hắn vẫn đang rất nguy hiểm lệ thiên mệnh tùy thời có khả năng dẫn theo thủ hạ ngóc đầu trở lại nguyên do sở thiên phải mau ly khai nơi này sơn lâm đang bay nhanh rút lui sở thiên đem vân hải phiêu m i ệ u bộ thi triển đến cực h ạ n như gió tại trong sơn lâm cực tốc xuyên qua hắn xuyên sơn qua rừng treo đeo lội suối không ngừng chạy vọt về phía trước trốn sở thiên kiếp trước từng kinh tử vong qua một lần biết tử vong tư vị rất không dễ chịu nguyên do hắn kiếp này vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho mình tử vong thời khắc này hắn liều mạng chạy vọt về phía trước chạy đến cuối cùng hắn sức cùng l ự c kiệt thực sự chạy hết nổi rồi mới dừng lại lúc này hắn thân mọi m ệ t l ự c kiệt hai chân sớm đã chết lặng không ngớt đã mất đi chi giác hắn đứng không vững nữa lúc này té ngã trên đất đau đớn mọi m ệ t m ệ t song trọng giao kích phía dưới hắn tức khắc hôn mê đi cũng không biết qua bao lâu sở thiên chậm rãi tỉnh lại mọi nơi vừa nhìn phát hiện bản thân nằm ở một c h ỗ loạn thạch cương trên. xung quanh loạn thạch khắp nơi trên đất loạn thạch phía trên còn một chút bạch sắt thu cốt s ở thiên nằm ở lạnh như băng trên loạn thạch tùy ý thân thể tự do địa khôi phục suy nghĩ của hắn không ngừng xoay nhanh suy tính mấy ngày nay tới phát sinh đây hết thảy hắn cùng với lệ gia vốn cũng không bao lớn cùng xuất hiện nhưng là cồn vọng tự đại lệ hổ lại là vì anh em nhà họ khâu đồng ý lợi ích lần nữa địa muốn kích s á t hắn thế là hắn tại vô song trên đài đ e m lệ hổ trọng thương lại đánh nát lệ hổ võ hồn ngày đó lệ hổ mặc dù không có tại chỗ tử vong nhưng là lệ hổ người bị thương nặng võn bị phế trong lòng vừa giận vừa h mấy ngày về sau hắn liền khí n ộ công tâm mà chết lệ hổ tin qua đời chuyến quay lại lệ ra về sau chủ nhà họ lệ tức khắc tức giận phát thệ nhất định phải đem sở thiên kích sát thế là mới có đã nhiều ngày lệ ra đối với sở thiên điên cuồng đổi giết lệ ra chờ xem nghỉ ngơi nửa ngày sở thiên lúc này mới đứng dậy khoe miệng biểu lộ một tiêu bao hàm sát ý cười lạnh trong lòng thầm hạ quyết tâm hôm nay chi nhục hắn nhất định gấp trăm lần ngàn bối địa hoàn lại lệ ra đối với giết chết lệ hổ sở thiên cũng không hối hận mà lệ ra đối với sở thiên truy sát đợi được sở thiên khôi phục lại đỉnh phong thực lực về sau lệ ra sẽ chờ thừa nhận sở thiên lửa d i n đi sở thiên chậm rãi ly khai loạn thạch cương tìm được rồi một chỗ tương đối bí ẩn nơi tu luyện hắn lúc tu luyện không muốn bị người quấy dối nguyên do hắn đang tu luyện lúc trước nhất định đem an toàn nhiệm vụ làm tốt sở thiên tìm được nơi tu luyện là một cái chỉ cho phép một người hẹp h ỏ i sơn động nhỏ hắn lúc này tại động khẩu chất đầy nham n thạch đem động khẩu ngăn chặn sau đó bản thân ngồi xuống đôi mắt khép hở tiến nhập trong tu luyện sở thiên tâm thần chậm rãi chầm nhập thiên thư trong không gian hắn trước đem tụ linh ho sau đó liền trực tiếp hướng trong sông tỏa kia cầu trên đi đến tới đến cầu trung tâm sở thiên bản thân ngồi xuống bắt đầu cảm thụ phương này linh khí của thiên địa linh khí nồng nặc chậm dai hướng hắn t ụ đến trào vào trong cơ thể hắn cứ như vậy sở thiên tại thiên thư không gian bên trong không ngừng mà tu luyện n ó i bụng liền nắm bắt trong sông quái ngư ăn khắc liền quát cầu hạ nước sông sở thiên phát hiện trong sông quái ngư không chỉ mỹ vị ngon miệng hơn nữa còn có thể bổ sung trong cơ thể linh khí năng lượng làm cho thể nội lực lượng có thể mau chóng địa bổ sung cùng khôi phục năm ngày thời gian cứ như vậy đi qua sở thiên thông qua mấy ngày n à y không ngừng tu luyện cùng với thực dụng trong sông quánh ngư hắn không chỉ khôi phục đỉnh phong thực lực hơn nữa còn nhất cử đột phá tấn thăng làm ngũ phẩm võ sư kỳ thực cùng lệ thiên mệnh tại trong sơn cốc đại chiến thời điểm hắn liền từng kinh cảm giác được có sắp triệu chứng đột phá bất quá khi đó hắn chính đang đại chiến bất lợi cho tấn thăng cho tới giờ khác này hắn mới nước chạy thành sông tấn thăng làm ngũ phẩm võ sư tấn thăng làm ngũ phẩm võ sư sau hắn trong khí hải đã có năm mảnh khí đoản mỗi một mảnh đều ẩn chứa linh khí nồng nặc năng lượng những thứ này khí đoàn chính là hắn lực lượng nguồn gốc tấn thăng ngũ phẩm võ sư sau sở thiên muốn ngồi chuyện thứ nhất chính là khai khẩn thổ địa trước hắn liền đã phát hiện hắn môi tấn thăng một cấp bậc liền có thể khai khẩn một mảnh thổ địa hắn tại tấn thăng tứ phẩm võ sư sau khai khẩn khối thứ tư thổ địa thu được tụ linh hoa hạt giống không biết tiếp đó khai khẩn khối thứ năm thổ địa sẽ mang đến cho hắn thế nào kinh hỉ hắn lúc này đem toàn bộ linh khí rót vào khối thứ năm trong ruộng khối thứ năm tình cảnh chậm rãi bị khai khẩn đi ra tại khối thứ năm trong ruộng quả nhiên lại xuất hiện một mai hạt giống đây là cái gì hạt giống bất kể trước c h ồ n g lên lại nói chỉ nhìn một cách đơn thuần hạt giống không cách nào biết được hạt giống loại khác chỉ có loại sau khi đi ra khả năng biết được là loại nào làm xong đây hết thảy sở thiên bắt đầu đi tới cầu trên sau đó vận dụng tự thân linh khí bắt đầu bức lui xương trắng kèm theo linh khí không ngừng bức lui xương trắng hà lưu bờ bên kia rốt cuộc xuất hiện một mảnh nhỏ chật hẹp rõ ràng thổ điện đó là một mảnh phấn hồng sắc biển hoa thanh nhất sắc phấn hồng đã không thanh đạm cũng không diễm lệ dĩ nhiên như là trong truyền thuyết bị ngạn hoa truyền thuyết bị ngạn hoa năm trăm năm nở hoa một lần năm trăm năm kết một lần quả theo nở hoa đến kết quả cần một nghìn năm mà bị ngạn quả bên trong năng lượng ẩn chứa cũng là lớn đến đáng sợ người bình thường căn bản không dám dùng ăn chỉ có thể dùng tới luyện chế đ a n g ăn dược sở thiên tại trong bụi hoa tìm một vòng rất nhanh liền thất vọng rồi trong bụi hoa căn bản không có bị ngạn quả tại trong bụi hoa ở một trận sở thiên không có thu hoạch lúc này thối lui ra khỏi thiên thư về tới trong thế giới hiện thật lẽ ra các ngươi thiếu ta nên hoàn lại trong sân động sở thiên từ từ mở mắt tự lẩm bẩm lúc này hắn tấn thăng làm ngũ phẩm võ sư sức chiến đấu tăng lên hơn hai lần nếu như gặp lại lệ thiên mệnh hắn có niềm tin rất lớn có thể đánh chết sở thiên đẩy ra động khẩu nham thạch đi ra ngoài x ả i bước hướng sơn lâm ở ngoài đi đến lệ gia tại bạch vân thành thế lực khổng lồ lấy thực lực của hắn bây giờ không có khả năng theo chân bọn họ đối kháng nhưng là đem lệ gia quẹ đến gà chó không yên hắn vẫn là có thể chương một trăm một mươi ta là tử thần lệ gia là bạch vân thành đệ nhất gia tộc tại bạch vân thành trong có hết sức quan trọng địa vị nhạc văn chuẩn xác mà nói mây trắng này thành hết thạy lệ gia định đoạt tại lệ phủ đối diện là một cái quán trà nhỏ lúc này trong con trà một gã thân xuyên bạch bào thiếu niên một bên uống trà vừa thỉnh thoảng hướng đối diện lệ phủ nhìn đi tại bạch bào thiếu niên phía sau con chính là một miệng đại cơn đ à o mặc dù là đang uống trà thiếu niên cũng không từng đem chiếc kia đại đao cởi xuống bạch b à o thiếu niên tự nhiên là s ở thiên hắn đã đi tới nơi này cái quán trà đã nửa ngày hắn ở nơi này quán trà trong một bên uống trà một bên tìm hiểu tin tức trong lúc vô tình hắn được đến một cái làm cho hắn thập phần ngạc nhiên tin tức liền tại ngày hôm qua chủ nhà họ lệ dẫn theo mấy vị trưởng lão đi trước phách vương thành cho khâu lão ra t ử trúc thọ p h ỏ n g chừng ngày mai mới có thể trở về tin tức này đối với s ở thiên tới nói là một cái phi thường có lợi tin tức hắn nhất định cần phải nắm chắc cơ hội này hiện tại lệ ra bên trong ngoại trừ có một gã đại võ sư t ỏ a c h ấ n ở ngoài còn lại toàn bộ là đại võ sư dưới võ giả sở thiên ngồi ở quán trà trong thành thơi thành thơi địa u ố n g trà hồn nhiên nhìn không ra hắn thời khắc này trong lòng đang nổi lên một cái điên c u ồ n g kế hoạch đem lệ ra tận diệt sở thiên ngồi xuống chính là một ngày mắt thấy s á t trời từ t ừ đen hắn lúc này mới đứng dậy rời đi đêm đã khuya lệ phủ trước cửa kia hai mươi tên hộ vệ nhưng là vẫn đang bảo vệ ở đó những người này cũng không n ú c đ í c h xa xa nhìn đi gần giống như từng tòa pho tượng đứng xứng xững trời khô vật a n h cẩn thận cụi lửa gõ mô cầm canh thanh â m chậm rãi t r u y ề n đến đã là canh một thiên lúc này xa xa đột nhiên t r u y ề n đến một trận q u ọ t k ẹ tt tt tt tt cọt kẹn tt tt tt âm thanh、trận. một người quần áo lam lũ tiểu phu thúc một xe tuổi gỗ chậm rãi đã đi tới tên tia tiểu phu thúc tuổi gỗ tới đến lệ phủ trước cửa sau đó hướng mấy vị hộ vệ chắp tay c ư ờ i nói mấy vị đại gia ta hôm nay mới vừa chém tuổi gỗ các ngươi có muốn hay không mua、Cút. một gã hộ vệ lạnh lùng q u á t lên sẽ không lăn sẽ chết ta đi là được để làm chi hủ dọa người a tên tia tiểu phu thì thầm một tiếng lúc này tiểu h h a n â phu thân hình khét động trong tay đại đa huy động mà ra rực rỡ đao quang tức khắc chiếu sáng vùng thế giới này hàn quang lệnh tấu xương nhiếp nhân tâm phách đạo k i a đao quang tốc độ nhanh đến mức cực h ạ n kèm theo ánh đao lướt qua từng cái một hộ vệ không ngừng té ngã tử vong đương tiểu phu xông qua chúng hộ vệ về sau sở hữu hộ vệ tất cả đều bị của hắn một đao chém giết quá trình này chỉ dùng một cái hô hấp thời gian hai mươi tên hộ vệ liền bị hắn hoàn toàn chém giết tên này tiểu phu đương nhiên là sở thiên phẫn sở thiên lập tức đem một gã hộ vệ quần áo c ở i đem hộ vệ phục mặc ở trên người mình sau đó đem t u ổ i gỗ chất đống tại cửa rót hỏa dầu hư chỉ một điểm tủi gỗ tức khắc hừng hực bắt đầu cháy rừng rực làm xong đây hết thảy, sở thiên xốc lên một thùng hỏa dầu. theo vách tường vừa chạy vừa vãi h ỏ a dầu sở thiên sớm đã tại lệ phủ mấy chỗ trên vách tường chất đống đại lượng đuổi gỗ lúc này lại tới tức giận dầu tức khắc liền rồi rào địa bắt đầu cháy rừng rực sở thiên động tác phi thường nhanh nhẹn ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian lệ phủ bốn phía liền tất cả đều dấy lên hỏa hoạn hỏa hoạn s u n g thiên mắt thấy chung quanh đều là ánh lửa lệ phủ bên trong rất nhanh liền hỗn loạn cả lên rất nhiều người bắt đầu mang theo thùng nước đi trước cứu hỏa toàn bộ lệ phủ loạn thành nhất đoàn sở thiên từ cửa sau tìm tiến lệ phủ sau đó bắt đầu ở lệ ra triển khai tìm tòi hắn mục đích của chuyến này đương nhiên không chỉ là vì thả hỏa mà là muốn cấp sạch lệ da đem lệ da tài nguyên cấp sạch lệ da nhiều năm cơ nghiệp tài nguyên tất nhiên phi thường phong phú mà tài nguyên là một cái gia tộc đặt chân căn bản một khi mất đi tài nguyên lệ da liền khó mà đặt chân rất nhanh sẽ phân giải giống như loại này hại người hích ta sự t ì n h sở thiên đương nhiên vui với đi làm đến lúc đó chủ nhà họ lệ trở về phát hiện gia tộc bị cấp sạch có lẽ sẽ điên thừa dịp hỗn loạn sở thiên từng gian gian phòng tìm tới đi phạm là phát hiện so với vật đáng tiền như hoàng kim châu bảo huyền binh bảo khí linh thạch chờ hắn hết thạy không đông tha thu sạch vào bản thân chữ vật trong nạp giới ngắn ngủi gần nửa ngày sở thiên liền tìm tòi hơn nửa lệ p h ụ đoạt được thu hoạch cũng là tương đương phong phú đầy đủ trang bị đầy đủ ba cái chữ vật nạp giới ngươi là ai ta thế nào chưa từng có thấy qua ngươi một gã lệ gia hộ vệ đột nhiên hướng sở thiên lớn tiến g mắng do sở thiên y phục hộ vệ phục lúc trước hỗn loạn thời gian tất cả mọi người không có chú ý tới hắn nhưng là rốt cục có người phát hiện sở thiên lập tức hướng sở thiên lớn tiếng quát lớn ta là từ thần sở thiên sán lạng cười một tiếng bàn tay vừa nhấc một đạo lôi mang lập lòe người nọ tức khắc bị đạo kia lôi mang cắt thành hai nửa thấy thế chung quanh võ giả phản ứng kịp vội vàng đem sở thiên bao quanh bao vây lại ba tên võ giả cầm trong tay cương đao hung hăng hướng sở thiên bổ chém mà đi sở thiên bàn tay run lên một thanh cương đao xuất hiện ở trong tay của hắn sau đó trường đao vung lên một đạo ước t r ư ờ n g dài khoảng một t r ư ợ n g đao quang chật lóe lên ba người kia đầu lâu tức khắc bay lên nửa ngày b ắ t đao thuật sở thiên trường đao lại vùng xâm hàn đao mang ở trong không khí cấp tốc chất động máu tươi vẩy ra đoạn cánh tay bay lên từng cái một võ giả bị chém thành hai khúc từng cái một võ giả bị chém tới đầu lâu từng cái một võ giả bị chém đ ứ t tứ chi nhao n h a u đào trong vũng máu thời khắc này sở thiên còn như tu la tử thần tại lệ ra triển khai điên cuồng giết chóc sở thiên một đau nơi tay bất luận kẻ nào đều không phải của hắn mất quá một hiệp nơi hắn đi qua từng cái một võ giả nhao n h a u ngã xuống đất máu chạy thành sông thi thể khắp nơi trên đất trang diện cực máu tanh tàn nhẫn khiến người ta cảm thấy không rét mà run lôi đình trảm sở thiên tay giơ cao cương đao còn như lôi đình chất động rực rỡ đao quang một đao nhanh tựa như một đao quanh người hắn khí thế cũng là càng ngày càng trở nên hùng mạnh không gì sánh được b à ảnh một gã ngũ phẩm võ sư cầm kiếm ngăn chặn binh khí trong tay tức khắc bị đánh thành hai nửa sở thiên cương đao từ trên xuống dưới trực tiếp thuận thế bổ xuống bình một tiếng tên t i a ngũ phẩm võ sư bị đánh thành hai nửa hướng hai bên bay lên mà đi sở thiên trong tay cương đao cấp tốc vũ động hắn quanh thân đao mang không ngừng c h ấ p động vô số đạo xâm hàn đao mang chiếu sáng chung quanh bầu trời mà kèm theo sở thiên vũ động cương đao phương viên trượng độ bên trong tạo thành một cố cường đại kh xung quanh bụi đất mù mịt trên mặt đất gạch đá từng cái bị hất bay từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên không ít người trực tiếp bị đao quang bổ chúng nháy mắt mất mạng còn có người bị gạch đá đánh bay miệng phun màu tươi thân thể bay ngược giờ này k h ắ c này toàn bộ lệ r a g i ư ờ n g như thành một mảnh luyện ngục nơi này chỉ có giết chóc cùng tử vong mà s ở thiên chính như hắn nói như vậy ta là t ử thần thời khắc này hắn thật thành t ử thần chương một trăm mười một không điên c u n g không được ma s ở thiên nhảy vào đoàn người còn như lang vào bầy dê không người có thể ngăn vậy đâu hắn ở trong đám người tung h à n h xung phong l i ề u chết rất nhiều người bị sở thiên một đao chém giết trang diện cực máu tanh thảm liệt đến cuối cùng lệ g i a võ giả không dám tới gần sở thiên bắt đầu nhao nhao thoát đi lệ phủ trong lúc nhất thời không người cố được cứu trợ hỏa cũng không người cố được chặn giết sở thiên rất nhiều người bắt đầu mọi nơi chạy chối chết toàn bộ lệ g i a trở nên càng thêm hỗn loạn lên lệ g i a võ giả bắt đầu điên cùng mà cướp đoạt lệ p h a tài phú cùng tài nguyên lẫn nhau trong lúc đó vì tranh đoạt lệ da tài phú bắt đầu lẫn nhau đánh nhau chém giết lẫn nhau toàn bộ lệ da trở nên không gì sánh được hỗn loạn cục diện triệt để không khống chế được sở thiên không để ý đến những thứ kia cướp đoạt lệ phủ tài sản võ giả linh hồn của hắn ba động khuyết tán mà ra bắt đầu tìm tòi lệ gia tàng b ả o khố lệ gia là một không nhỏ gia tộc khẳng định có bản thân tàng b ả o khố mà tàng b ả o khố mới là lệ gia chỗ hành tâm chỉ có đem lệ gia tàng b ả o khố cấp sạch lệ gia coi như là hoàn toàn hủy rất khó lại đông sơn tái k h ở i sở thiên rất nhanh liền tìm thấy được tàng b ả o khố vị trí lập tức hướng đông bắc góc phương hướng nhanh chóng b ư ớ đầu ngươi đến tột cùng là ai dám lớn mật như thế cướp sạch ta lệ phủ bỗng nhiên một đám võ giả xuất hiện ngăn cản sở thiên lối đi một người trong đó hướng sở thiên lớn tiếng quát hỏi mấy ngày hôm trước các ngươi còn không từ thủ đoạn đuổi giết ta hiện tại không biết ta sao người người là sở thiên ngay vậy người nọ thập phần chấn kinh sau đó quát to trên a giết. người kia còn chưa có nói xong đầu người nọ não liền bay lên mà lên nhưng là sở thiên đột nhiên ra tay một đao đem đầu lâu của hắn chẳng xuống sở thiên tay giơ cao cương đao khí cương phóng ra ngoài vô tận đao thế giống như b i ể n rộng mình m ô n g phun t r à o mà đi vành vành vành từng tiếng vang lớn truyền ra trước mặt hắn vải tên võ giả hoặc thân thể nổ t u n g hoặc bị một đao chém thành hai khúc máu tơi ư phun trào óc vẩy r a đỏ máu bộ óc trắng sen lẫn ruột cùng nội tạng chạy đầy đất kẻ ngăn cả ta chết sở thiên gầm lên một tiếng cầm trong tay cương đao thi triển đến cực hạng t ừ n g đạo đao quang sâm lanh chẳng ra còn như lời hái tử thần không ngừng thu cắt chúng tánh mạng con người sở thiên thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi l ạ n x u n g tới hôm nay liền cho ngươi có đến mà không có về một người lớn tiếng quất lạnh xuất lĩnh rất nhiều người chậm rãi hướng sở thiên quay lại mà đến kiếm người nói chuyện chính là mấy ngày hôm trước truy sát sở thiên lệ thiên mệnh ngày ấy lệ thiên mệnh cùng sở thiên sau đại chiến hắn liền một mực trong nhà t ĩ n h dưỡng cho tới bây giờ thực lực của hắn cũng không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái vừa vặn khôi phục bảy tám phần mười thực lực hắn cũng có thể đem sở thiên giết chết huống chi bên cạnh hắn m ấ y vị tuy rằng so hắn hơi yếu một điểm nhưng là t h ấ t phẩm võ sư thực lực lúc này đây bọn họ nhất định có thể đem sở thiên kích sát giết hắn lệ thiên mệnh k h á quát một tiếng mọi người trong cùng một lúc hướng sở thiên công kích mà đi kiếm khí lạnh thấu xương đao quang xâm lãnh xung quanh đều là một mảnh đao quang kiếm ảnh đem sở thiên sở hữu đường lui toàn bộ phong kín mà ngay chính giữa lệ thiên mệnh cầm trong tay song thương hướng sở thiên cùng đâm mà tới đối mặt tình hình như thế sở thiên thần sắc bất biến chân h ắ n trưởng đ ỗ n g nhiên đạp một cái mặt đất thân hình nhưng là hướng lệ thiên mệnh nhanh chóng nên đón đến hay lắm lệ thiên mệnh cười lạnh sau đó song thương vũ động t h n g đạo thương ảnh biến ảo mà ra hướng sở thiên bao phủ mà đi đoạn nguyện luyện tâm trảm lúc này sở thiên đao rốt cục động hắn đao bất động thì thôi động thì như điện tránh lôi quang chỉ thấy một đạo mắt thường không cách nào thấy rõ xâm lanh đao quang lấy một loại cực đáng sợ tốc độ ở trong hư không chợt lóe lên nhanh c c hắn nhanh đao quang quá nhanh lóe lên một cái rồi biến mất đao quang qua đi sở thiên đã kèm theo đao quang xuất hiện ở lệ thiên mệnh phía sau mà lệ thiên mệnh thân thể nhưng là đột nhiên từ giữa đoạn vì hai đoạn lệ thiên mệnh trong con ngươi còn tự chảy lộ vẻ không thể tin nhưng mà h ắ n n g ư i nhưng là đã vĩnh viễn cũng vô pháp suy tư lệ thiên mệnh bị sở thiên một đao chém thành hai nửa đúng lúc này một tiếng bạo hống thanh em đột nhiên đến ngay sau đó một bóng người cực tốc mà đến vây một tiếng đạo thân ảnh kia đấm ra một quyển không gian tạc nổ tiếng vang không gì sánh được đáng sợ đại lực hung hăng đánh vào sở thiên trên người sở thiên máu tơi ư cùng u phun thân thể đảo quán mà ra sở thiên tâm trạng kinh hãi biết là lệ gia duy nhất đại võ sư tới đại võ sư có thể ngưng tụ linh nguyên tri lực lợi dụng linh nguyên tri lực phát động công kích tương đương khủng bố có thể không là hắn người võ sư này có khả năng ngăn cản bởi vậy người đại vũ sư kêu một quyền đem sở thiên trọng thương g i ế t t a thấy thế lệ gia võ giả tất cả đều đại hỉ nao nhao hướng sở thiên đánh giết mà đi có một gã đại võ sư toạt t ấ n sở thiên chắc chắn phải chết sở thiên biết tình thế tương đương nguy cấp trong tay trường đao không ngừng huy động từng đạo đao quang không ngừng phụt ra mà ra chiến đấu cho tới bây giờ đã trở nên càng thảm liệt người đại vũ sư kia thân ảnh tái cử động cuốn m á n h vô luân linh nguyên lực lượng lần nữa hướng sở thiên doanh ra bình một tiếng sở thiên thân thể dường như pháo đạn bị đánh bay ra ngoài đánh vào một mặt trên vách tường vách tường ứng tiếng sụp đổ bụi đất mù mịt đem sở thiên t r ô n ở trong đó đau đớn kịch liệt tập kích mà đến sở thiên ý thức từ từ mơ hồ thực lực của hắn mới là ngũ phẩm võ sư cùng đại võ sư hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại mặc dù hắn có nào đó chút cường hành lá bài、tẩy. cũng chỉ bất qua có thể cùng t h ấ t phẩm võ sư chống đỡ được vừa mới hắn bị đại võ sư khí kình đánh trúng bị thương không nhẹ nếu không có hắn tương đương cường hãn vừa mới kêu một đạo công kích cũng đã kết quả tính mạng của hắn sở thiên ý thức từ từ mơ hồ liền tại hắn sắp mất đi ý thức thời điểm trong óc của hắn đột nhiên chuyển ra h o à n h một tiếng nổ vang ngay sau đó một đạo ưu nhiên âm thanh h o à n h tạp tại trong óc của hắn không điên c ũ n g không được ma mắt sở thiên trước đột nhiên n h ấ t h ắ c lần nữa mở mắt ra thời gian hắn phát hiện đi tới một chỗ trống trải trong đại đ i ệ đây là có chuyện gì sở thiên cảm thấy nghĩ hoặc trong lòng ngạc nhiên không thôi tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn chậm r i hướng trong đại điện đi đến đại điện thập phần t r ố n g trải đại điện trên mặt đất sóng nước nội ngạo nhìn kỹ phía dưới kia cũng không phải thật sự là sóng nước mà là do linh khí hội tụ mà thành linh khí sóng đây là nơi nào cảm giác thật quen thuộc sở thiên càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc nơi này tuy rằng hắn lần đầu tiên tới nhưng hắn đã có loại thập phần cảm giác quen thuộc mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt sở thiên chậm r i hướng đại điện chỗ sâu đi đến khi hắn đi tới đại điện phần cuối thời gian hắn không khỏi bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh trên khuôn mặt gắn đầy vẻ chấn động sở thiên đến tột cùng nhìn thấy gì đại điện phân c h ố i nơi đó dĩ nhiên chiếm cứ một tôn ma chương một trăm mười hai sở thiên lựa giận tại đại điện phân c h ố i thậm chí có một tôn ma không chuẩn xác mà nói đó là một tôn ma hình thức ban đầu nhạc văn tiểu nói cứ việc đó là ma hình thức ban đầu nhưng hình thể như cũ so sở thiên cao hơn rất nhiều ngước đầu nhìn lên vị này ma chi hình thức ban đầu sở thiên trong lòng rung động tột đỉnh tại hoán ma kinh t r o n g h ắ n từng kinh thấy qua có quan hệ ma ghi chép khoảng c h ứ n g biết ma là như thế nào một loại sinh vật đây tột cùng là nơi nào làm sao sẽ một tôn ma tồn tại sở thiên trong lòng hoang mang nhưng mà lúc này trong đại điện vang lên lần nữa không điên c ũ n g không được ma thanh âm kia từng đạo âm thanh tại trong đại điện thật lâu v ọ n g về rung động sở thiên tâm ngay sau đó một đạo ma quan quán xuyên sở thiên thân thể sau đó sở thiên liền hôn mê đi cái gì cũng không biết lệ ra vách tường sụp đổ phế tích bên trong sở thiên chậm rãi mở mắt thời khắc này ánh mắt của hắn đã hoàn toàn thành huyết hồng c h i s á c trong con ngươi đã hoàn toàn không có tình cảm của nhân loại có chẳng qua là lạnh lẽo có chẳng qua là vô tình có chẳng qua là giết chóc ma nhãn hồng đồng tại sở thiên mất đi ý thức về sau sở thiên dĩ nhiên mở ra ma c h i nhãn do thời khắc này hắn đã mất đi ý thức nguyên do hắn hiện tại không thể suy nghĩ chỉ có thể thông qua bản năng đi làm ra phản ứng hoặc nói trong cơ thể hắn có vật gì đó tại chi phối thân thể hắn thời khắc này sở thiên con người xích hồng như máu trong ánh mắt xuyên suốt hồng quang nhìn qua hết sức quỷ dị cùng đáng sợ cùng lúc đó trong cơ thể hắn cũng là phát sinh biến hóa to lớn trong cơ thể hắn ma huyết ngọc trong ma tộc tinh huyết chậm rãi tự ma huyết ngọc trong thấm da sau đó dung nhập huyết mạch của hắn bên trong giờ k h ắ c này sở thiên huyết mạch sôi s ụ p thể nội huyết mạch c u ồ n g bạo không gì sánh được một cố vô pháp h á p chế c u ồ n g bạo năng lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng trào động làm cho hắn cảm thấy dị thường khó chịu nay cố điên cuồng trào động năng lượng làm cho hắn có loại muốn giết chóc hết thể xung động như thời khắc này chỉ có giết chóc mới có thể làm cho mình dễ chịu một chút ạch ga sở thiên hét lớn một tiếng ngay sau đó bịch một tiếng văng lớn đặt ở sở thiên trên người ngói vụn hòn đá tất cả đều phóng lên trời đ u i đất mù mịt ngói vụn mọi nơi k h c h s ạ hòn đá bay lên sở thiên tóc thai bủ xù địa vận ra nhìn thấy sở thiên bị tự mình như vậy m á n h liệt một kích dĩ nhiên cũng không có bị bao nhiêu thương tổn người đại vũ sư kia cảm giác có chút ngoài ý muốn nhưng không hơn hắn người đại vũ sư này có thể căn bản không có đem sở thiên để vào mắt đi tìm chết đi tiểu tử người đại vũ sư kia quát lạnh tại quát lạnh tiếng hạ xuống thời gian người đại vũ sư kia cũng đã nhanh như tật phong sông về sở thiên giống như nộ h ả i quần g đảo linh nguyên t r i lực phát ra một tiếng kêu to c h i âm hướng về phía sở thiên hung mánh địa công kích đi qua sở thiên mặc không biểu tình tại hắn ma nhãn hồng đồng phía dưới chung quanh là một mảnh đỏ mông, mông thế giới ở mảnh này hồng sắc thế giới chung hắn có thể rõ ràng bắt được đối phương bất kỳ một cái nào động tác tinh tế ngay cả năng lượng lưu động linh khí ba động hắn cũng có thể nắm bắt được đến nguyên do hắn có thể dễ dàng tránh né đối phương công kích cũng có thể dễ dàng tìm được đối phương nhược điểm tiến hành công kích chỉ thấy sở thiên bàn chân đan nhau nhìn như đơn giản một bước nhưng là dễ dàng tránh ra đối phương linh nguyên t r i lực sau đó bàn tay hắn đ ỗ n g nhiên đánh ra như bài sơn đảo hải đáng sợ khí k ì n h giống như một đ i ề u nộ lòng quần khiếu mà ra kèm theo cỗ kia đáng sợ khí kỉnh xung quanh quấn lên một cỗ đáng sợ phong bạo trên mặt đất hết thể đều bị cuốn bay ra ngoài toàn bộ mặt đất bị nạnh sinh sinh địa quát đi một tầng rất nhiều võ giả bị vứt bay ra ngoài mà người đại vũ sư kia nhưng là bị cỗ kia đáng sợ khí kỉnh hung hăng đánh trúng bình một tiếng thân thể hắn hung hăng tung bay đi ra ngoài liên tiếp đánh ngã số mặt v á c h t ư ờ n g lúc này mới dừng trụ thân hình người đại vũ sư kia bộ dạng có chút thê thảm sương sườn gãy nước trong miệng máu tươi c ò n phun nhìn xa xa sở thiên người đại vũ sư kia tâm trạng đẳng hẳn nhìn hướng sở thiên ánh mắt còn như đối đãi quái vật sở thiên thời khắc này hành động cũng chỉ có thể dùng quái vật để hình dung sở thiên từng bước hướng đại võ sư đến gần người đại vũ sư kia tâm trạng e ngại mở miệng khẩn cầu nói không nên không nên ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi đây là tàng bảo khố chìa khóa chỉ cần ngươi không giết ta ta cái gì đều cho ngươi nói qua người đại vũ sư kia lấy ra một chuỗi chìa khóa đưa tới sở thiên trong tay người đại vũ sư kia sợ hắn còn không muốn chết giết thanh âm lạnh như băng theo sở thiên trong miệng chuyên r a lúc này cho hắn xử tử hình thời khắc này sở thiên trong lòng đã không lòng nhân tử thế giới này vốn là nhược nhục cường thực thế giới người yêu chú định bị cường giả từng bước xâm chiếm nếu như sở thiên thực lực yếu có lẽ người đại vũ sư kia cũng sẽ không chút do dự đem sở thiên giết hại ẩm sở thiên doanh ra một quyền t ử s ắ c lôi mang chi quyền hung hăng đập vào người đại vũ sư kia trên ngực trực tiếp đem thân thể hắn sỏ xuyên qua người đại vũ sư kia lập tức bỏ mình toàn bộ chết đi cho ta giết đại võ sư sở thiên nhảy vào trong đám người triển khai điên cồn giết g chóc máu tươi b a bay đoạn cánh tay bay lên tiếng kêu thảm thiết bên t a i không r ư ớ toàn bộ lệ phủ một mảnh mây đen thảm vụ giống như tu la địa ngục sở hữu võ giả bắt đầu liều mạng chạy trốn ở trong mắt bọn hắn sở thiên đã không thể dùng quái vật để hình dung sở thiên là ác ma là giết người không chấp mắt ác ma những thứ k i a thoát được chồng người bị sở thiên tại chỗ chém giết quá trình này kéo dài suốt một khắc đồng hồ mọi người liền bị chém giết sạch sẽ chỉ thấy lệ phủ bên trong hỏa hoạn càng ngày càng dồi dào ánh lửa chiếu sáng toàn bộ thiên địa mặc dù cách nhau rất xa cũng có thể xem tới được tại ánh lửa ánh t ô n hạ có thể nhìn thấy trên mặt đất máu tươi đã hội tụ thành hà lưu vô số thi thể đoạn cánh tay tàn chi đầy đất đều là trang diện thập thê thảm. diện phần sở thiên mặt t không biểu ì bảo. Bảo bảo, bảo lúc chìa này không khách bên khí chút nào chiếu đơn toàn bộ thu vì lần này kế hoạch sở thiên thế nhưng chuẩn bị thập mai chữ vật nạp giới nửa ngày về sau sở thiên rốt cục đem lệ ra tàng bảo khố cấp sạch thập lúc này đã đến lúc tờ mờ sáng trời đã từ từ thả tình sở thiên lúc này li khai lệ ra thời khắc này tự ly bạch vân thành ngoài trăm dặm lệ ra tri chủ lệ nguyên cùng với lệ ra mấy vị trưởng lão chính ngồi xe ngựa hướng bạch vân thành chạy đi không biết sao lệ nguyên trong lòng luôn cảm thấy mơ hồ có chút bất an như có một số việc sắp phát sinh lại đi một trận một lúc lâu sau lệ nguyên cùng mấy vị trưởng lão rốt cuộc tiến nhập bạch vân thành khi bọn hắn đến lệ phủ thời điểm mọi người đều mắt choáng váng bây giờ lệ phủ ánh lửa ngốt trời lửa lớn hừng hực vẫn đang lao, thiếu đốt toàn bộ lệ phủ đã luân vì biển lửa cùng phế tích Trước Trường. Lệ ra ra chủ lệ nguyên, nhìn ánh lửa ngút trời, tích mặt trong mắt, trừ tức trong mắt một kia khó có thể tin thần sát. ra ra ra như chủ cùng còn của còn có có Nhạc 113, Phó phế phủ, khắp phấn phun nhìn ánh khuôn hai hắn khó Viện vẻ văn. giận kia Lệ lệ lệ nguyên, nộ, muốn lửa là lửa, ra, đã nhiều năm như vậy còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế công khai xâm phạm lệ gia đ ế tột cùng là người nào lớn mật như thế dám cấp sạch lệ phủ lệ nguyên mặt tâm trầm vừa hận vừa giận nói lệ hoài cấp ta đi thăm dò một cái là ai đúng lệ phủ đã hạ thủ ta muốn hắn chết không toàn thây lệ nguyên t h a nhâm lạnh lẽo tràn đầy sắc ý làm cho lệ gia tam trưởng lão lệ hoài đều là cảm thấy không d é t mà run vội vã đáp vâng ta đây phải đi nói xong lệ hoài lập tức rời đi nhìn thành phế tích lệ phủ lệ nguyên sắc mặt thoáng cái tái nhận rất nhiều trong lòng phẫn hận này ra trong miệng thì t h ả o nói xong toàn bộ xong lệ gia trăm năm cơ nghiệp cứ như vậy bị hủy ta thẹn với tổ tông a nói qua lệ nguyên tức giận sôi sục lúc này phun ra một ngụm máu tươi tới lệ gia là một đại gia tộc tại bạch vân thành trong có không ít sản nghiệp nhưng bạch vân thành bên trong giữa các gia tộc cạnh tranh thập phần kịch liệt lệ g i a bị cướp sạch nguyên khí đại thương cái khác mấy gia tộc lớn nhất định sẽ mượn cơ hội này đối với lệ g i a sản nghiệp tiến hành chiếm đoạt lệ g i a nhị trưởng lão lệ chân chân ăn nói gia chủ đi tàng bảo khố nhìn một chút chỉ cần tàng bảo gì đó vẫn còn chúng ta có thể đông sơn tái k h ở i đúng đúng tàng bảo khố lệ nguyên phản ứng kịp vội vã vọt vào đầy là biển lựa lệ da phế tích tàng bảo khố mới là lệ da căn bản nếu như tàng bảo khố bị cướp sạch lệ da liền triệt để xong tàng bảo khố là do đặc thù tài liệu kiến tạo mặc dù là đại l ử a c ũ n g không thể đem tiêu hủy mấy người tới đến tàng bảo khố bên ngoài thấy tàng bảo khố cũng không có bị hỏa hoạn tiêu hủy lúc này vội vàng hướng tàng bảo khố trong buôn đ ầ u tiến nhập tàng bảo khố lệ nguyên mắt t ố i sầm lại như muốn hôn mê chỉ thấy tàng bảo khố trong giống tuyết dĩ nhiên không có để lại bất kỳ vật gì lệ ra trăm năm cơ nghiệp đến đây hủy hoại chỉ trong chốc lát đúng lúc này lệ hoài trở lại rồi hắn hướng lệ nguyên bẩm báo nói gia chủ đã điều tra xong là gia chủ mấy ngày hôm trước phái người tập sát người kia làm người kia giống như kia sợ thiên sợ thiên lệ nguyên cắn răng nghiến lợi nói ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh trong rừng núi máu me khắp người s ở thiên chậm rãi mở mắt ra hắn ý thức từ từ thanh tỉnh ta đây là thế nào s ở thiên ý thức tuy rằng thanh tỉnh đ ầ u nhưng là vẫn đang có một số hỗn loạn bởi vì hắn thức tỉnh ma tộc huyết mạch thời gian hắn đã mất đi ý thức nguyên do hắn đối với về sau phát sinh sự tỉnh không có bất kỳ ấn tượng trí nhớ của hắn như cũ lưu lại đang bị người đại vũ sư kia đánh bay một khắc kia sợ thiên kiểm tra một chút thân thể thân thể bị một chút thương thế nhưng chỉ là một chút vết thương nhẹ cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy sau đó hắn lại kiểm tra một chút chữ vật nạp giới đông nhiên hắn giật mình hắn thấy trong tay mình thập mai chữ vật nạp giới dĩ nhiên toàn bộ trang bị đầy đủ thập mai nạp giới trong có rất nhiều linh thạch linh đan linh bảo bảo khí cùng với hoàng kim cùng châu bảo cũng không thiếu võ kỹ bí tịch cùng công pháp bí tịch nhìn thấy tình cảnh này sở thiên không khỏi cảm thấy hô hấp dồn dập trong lòng hết sức kích động đây chính là một nét to lớn tài phu à, từ đó về sau hắn liền không cần tiếp tục phải vi chuyện tiền bạc mà lo lắng tiếp trước hắn đối với tài phú cùng tài nguyên không có bất kỳ khái niệm nay một đời hắn b sở thiên lúc này đem thập mai nạp giới thu vào sau đó tìm được một dòng sông tắm rửa một cái làm cho toàn thân vết máu thanh tẩy sạch đổi lại một bộ sạch sẽ bày bào cả người nhất thời trở nên thần thanh khí sảng sở thiên lập tức bắt đầu hướng vô song võ viện chạy đi hắn hiện tại thân thể còn tương đương suy yếu h ắ n tại dọc đường một bên tu luyện khôi phục một bên chạy đi bởi vậy thời gian hao phí so với lúc tới nhiều hơn rất nhiều nhưng mà chuyện này cũng không có kết thúc một hồi lớn hơn phong bạo chính tại vô song võ viện ẩn nhưỡng lên men đang chờ hắn vô song võ viện một gian bên trong đại sảnh thời khắc này chính ngồi vài người trên nhất vị kia là một gã thân thể mập ra trung tâm nam tử kia người đàn ông tuổi trung niên rắn người không cao nhưng là đ ỉ n h một cái mang thai thoạt nhìn cực kỳ không phối hợp ở đó mập ra trung niên nam tử đầu dưới đồng dạng ngồi ba người đàn ông tuổi trung niên nếu như sở thiên ở đây khẳng định nhận thức này ba cấp hai năm ba người này theo thứ tự là lệ gia gia chủ lệ nguyên khâu gia gia chủ khâu thiên vũ cùng lưu gia gia chủ lưu chân núi lệ nguyên v ẻ mặt đưa đám hướng tên i kia mập gia trung niên nam tử tố khổ nói phó viện trưởng ngươi nhưng cho chúng ta làm chủ a quý viện học viên sở tiên đầu tiên là tại vũ viện đánh chết con trai ta lệ hổ lại là thừa dịp ta cùng mấy vị trưởng lão đi cho khâu lão gia tử trúc thọ lúc hắn dĩ nhiên đánh lén lệ gia triệt để hủy lệ phủ tại lệ phủ giết hại ta lệ gia đệ tử hơn trăm người như vậy thích giết chóc chi nhân như vậy đại nịch bất đạo chi nhân Như vậy, táng tận thiên, thiên vậy viện viện lúc này g c khâu thiên vũ nói tiếp ta có thể cho lệ nguyên làm chứng sở thiên không chỉ tại vũ viện giết hại lệ hổ hơn nữa còn giết hại con trai ta khâu vân tội ác của hắn có thể nói tội lỗi chồng chết xin phó viện trưởng có thể đem đem ra công lý cho chúng ta những gia trưởng này một chút khai báo cái này cái này ta cần t r ư ớ c điều tra một cái ngoại viện phó viện trưởng lý thương càng ngày càng cảm thấy chấn kinh cái này s ở thiên t r ọ c cho sự tình cũng thật nhiều phải cẩn thận xử lý mới được nếu như phó viện trưởng ngài có thể theo lẽ công bằng xử lý này sự tình những linh thạch này là của chúng ta một chút tâm ý không được kinh ý nói qua lệ nguyên khâu thiên vũ lưu trấn núi từng người đã lấy ra một miệng cái dương mở ra xem mỗi cái dương bên trong đều là tràn đầy sơ cấp linh thạch một miệng trong dương chừng hơn vạn khối sơ cấp linh thạch ba thanh cái dương chính là ba vạn khối sơ cấp linh thạch đây tuyệt đối là một cái tương đương con số kinh người chợt thấy nhiều linh thạch như vậy lý thương không khỏi hít một hơi khí lạnh trật, mặt mày rặng rỡ đem ba thanh cái dương thu vào cười ha h à nói ba vị cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý cho ba vị một cái công đạo rốt cục trở lại rồi hơn mười ngày sau sở thiên rốt cục phong trần m ệ t mỏi địa về tới vô song võ viện tại trở về trên đường hắn một bên tu luyện một bên chạy đi bởi vậy làm trễ mãi chút thời gian nguyên do hôm nay mới trở lại vũ viện đứng tại vô song võ viện cửa đại môn sở thiên cuối cùng cũng thở dài một hơi n à y nửa tháng qua hắn màn trời chiếu đất thời kỳ cũng không tốt qua rốt cục có thể trở về đến vô song võ viện thật tốt ngủ một rớt tuy rằng sở thiên tiến nhập vô song võ viện thời gian không lâu nhưng là hắn đã đem vô song võ viện cho rằng nhà của mình tối thiểu tại vô song võ viện có bằng hữu có huynh đệ có ra cảm giác sở thiên sài b ư ớ c b ư ớ c vào vô song võ viện sau đó hướng ký túc xá phương hướng đi đến chương một trăm mười bốn sinh tử quyết đấu trên sở thiên chỗ ở tòa kia thạch bảo thời khắc này tụ tập không ít học viên người đông nghìn n g h ị học viên đem toàn bộ thạch bảo ngăn chặn con kiến chui không lọt tại thạch bảo trong sân có ba người chính đang đối mặt mặt rằng co bầu không khí dương cùng bạc kiếm mà đám người chung quanh đều là tới xem náo nhiệt sở thiên cùng ôn t r í ước định sinh tử quyết đấu sở thiên dĩ nhiên thoải mái ước ai nói không phải đây cái này có, thể có trò h ể có t hay nhìn xem ra ôn t r í là lai giả bất thiện à. trong đám người nghị luận ở mỹ phát biểu ý kiến của mình thời khắc này ở trong đám người khâu phong bạch phượng lưu chấm cùng với lục phi chở những thứ này cùng sở thiên từng có xích mít người toàn bộ tới. bọn ộ tới. b họ ánh mắt lạnh lùng nhiều hứng thú nhìn đây hết thảy bọn họ đều hận thấu sở thiên tự nhiên vui vẻ xem sở thiên cùng ông trí mâu thuẫn sở thiên đây nói cho ta sở thiên cái k i a phế vật ở đâu ông trí hùng h ổ dọa người về phía ngô thần q u á t hỏi sở thiên đi làm nhiệm vụ đến hiện tại vẫn chưa về ngô thần không tiêu ngạo không xiểm lịnh thành thật trả lời nói thả dám cái gì đi làm nhiệm vụ đây rõ ràng là mở cớ hắn nhất định là sợ hai n ú ớ vào ta và hắn ước định tiến hành sinh tử quyết đấu bây giờ ước định quyết đấu thời gian đã qua chừng mấy ngày sở thiên lại chỉ trệ không dám ra tới nói mau sở thiên cái kia phế vật đến tột cùng cất ở đâu ôn chí như trước không tha thứ ta đã nói qua hắn đi làm nhiệm vụ thấy ôn chí càng quái nô thần cũng là cảm thấy cực kỳ không nhịn được ta không tin ôn chí nói một cách lạnh lùng có tin hay không là tùy ngươi ta không phục bồi nô thần không để ý tới nữa ô n chí lúc này liền muốn đi gặp trong thạch bảo đi đến hừ ôn chí hừ lạnh một tiếng chật khoe miệng biểu lộ một tia âm độc dáng tươi cười trong miệng âm lanh cười nói đã sở thiên phế vật kia không dám phó ước như vậy liền do ngươi tới thay thế hắn đi t h a n h â m chưa dứt ôn chí liền hướng ngô thần c u ầ n bá phóng đi đi qua một tháng này ôn chí khí thế trở nên so một tháng trước càng hung hiểm hơn đừng ngô thần khi phản ứng lại ôn chí đã xông đến ngô thần phía sau sau đó c u ầ n bá mánh kình, vô luân hung manh khí kỉnh hung hăng v ô vào ngô thần sau lưng phúc ngô thần một cái lảo đảo một ngụm máu tơi ư lập tức c u ồ n g phun mà ra hắn rộng mở xoay người sắc mặt khó coi điệu cả giận nói ngươi sở thiên cùng ta nhất định hạ sinh tử quyết đấu bây giờ hắn không dám theo ta quyết đấu như vậy liền do ngươi tới thay thế ôn chí ánh mắt lạnh lùng ở chỗ này tuy rằng không thể đem ngô thần trực tiếp giết hại nhưng là làm cho ngô thần thừa nhận một chút vô pháp bù đắp thương thế vẫn là có thể chính là ôm loại ý nghĩ này ôn chí mới đối ngô thần đột nhiên ra tay h ắ n ở chỗ này bị thương nặng s ở thiên bản thân ngô thần chính là đang đánh s ở thiên mặt ôn chí khỏe miệng ngầm lấy một nụ cười lạnh lùng hướng ngô thần chậm rãi đi đến lam huyền nhi thấy thế tranh thủ thời gian ngăn cản đi tới、Cút. nhìn thấy lam huyền nhi ngăn ôn chí gầm lên giận dữ nâng tay lên trường một cái tắt liền phiến đi ra ngoài mắt thấy một cái tát kia sẽ phải phiến tại la nguyện nhi trắng non gọ má trên ôn t r í cánh tay nhưng là đột nhiên dừng ở không trùng cũng nữa khó mà di chuyển về phía trước nửa phần thời khắc này một cái mạnh mẽ bàn tay chính vững vàng n ắ m ôn t r í cánh tay mà bàn tay kia chủ nhân là một vị mi thanh mục tú bạch thi thiếu niên s ở thiên thấy bạch t i thiếu niên xuất hiện la nguyện nhi tâm tình kích động kêu lên s ở thiên là s ở thiên thật là s ở thiên s ở thiên trở lại rồi cái này hữu hảo đùa rất n h ị n sợ thiên xuất hiện làm cho hiện trường hoàn toàn sôi trào lên những thứ k i a đám người xem náo nhiệt biết sau đó phải hữu hảo đùa dỡn phát sinh xin lỗi trở về m u ộ n sở thiên hướng về phía ngô thần cùng lam u y ệ n nhi c ư ờ i một tiếng c h ậ t nối lòng ôn t r í c á n h tay tới đến ngô thần trước người kiểm tra một chút ngô thần thương thế lần nữa lúc ngẩng đầu lên sở thiên trong ánh mắt sát ý tôn trào lạnh như băng hỏi ngươi thương h ắ n không sai là ta ngươi nghĩ thế nào ôn t r í hài hước c ư ờ i nói ta sẽ nhường ngươi vi mới vừa hành vi cảm thấy hối hận sở thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn ôn chí hướng về phía ôn chí xâm lánh cởi một tiếng làm cho ôn chí trong lòng run lên trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút bất an bất quá k i a bôi cảm giác bất an lóe lên một cái rồi biến mất như thế nào đi nữa nói hắn cũng là một gã lục phẩm võ sư hơn nữa đi qua một tháng này nỗ lực tu luyện thực lực của hắn đã đạt tới lục phẩm võ sư đình phong h ắ n có thể sợ thực lực thấp hơn nhiều bản thân sở thiên ôn t r í trước đạt một bước trên khuôn mặt biểu tình nháy mắt trở nên không gì sánh được hung ác dữ t ậ n cùng vắn độc ha ha ngươi cái phế vật này rốt cục đồng ý đi ra hôm nay chúng ta liền thực hiện lẫn nhau ước định đi ta sẽ nhường ngươi hối hận tới đến trên đời này ha ha như ngươi mong muốn sở thiên mặt lộ mỉm cười từ chối cho ý kiến địa cười cười sau đó quay đầu đối với lam nguyễn nhi nói ngươi trước mang ngô thần đi vào dưỡng thương lam nguyễn nhi khéo léo gật đầu dịu đỡ ngô thần tiến nhập thạch bảo thấy hai người ly khai sở thiên sắc mặt từ từ lạnh xuống hắn lúc này bước chân xuất trước hướng thạch bảo ở ngoài đi đến đi thôi không muốn làm lỡ thời gian nhìn thấy sở thiên xuất trước rời đi ôn chí hơi sững sờ khoe miệng lộ ra h oán độc dáng tươi cười người cứ như vậy cấp bách chịu chết sao sở thiên ôn chí cùng với vô số xem náo nhiệt học viên bắt đầu hướng vô song đại xuất phát vô song đài là vô song võ viện tiến hành sinh tử quyết đấu địa phương không ngừng vô song cốc trong có một tòa vô song đài tại vô song võ viện ngoại viện đồng dạng có một tòa vô song đài mọi người rất nhanh liền tới đến vô song đài ô n trí cùng sở thiên lần lượt leo lên vô song đài mặt đối mặt địa đứng mà ở vô song trung q u a n đài vô số học viên đem vô song đài vây con kiến chui không l o ạ n vô song đài tuy rằng sinh tử quyết đấu nơi nhưng bình thường cũng rất ít thấy có người tại vô song trên đài quyết đấu nói như vậy trừ phi là có sinh tử đại thủ song p ư ơ n g mới có thể lựa chọn tại vô song trên đài tiến hành sinh tử quyết đấu bởi vậy ngay o ạ i i v cả ư n g b một chút lao sư cũng đến đây quan sát chàng này sinh tử quyết đấu lúc này nhan ngọc leo lên vô song đài đi tới giữa hai người hướng hai người nói ông trí sở tiên chàng hai người ngươi cũng không có sinh tử đại t h ủ cần gì phải tiến hành sinh tử quyết đấu nghe lời của lao sư các ngươi song phương nhượng bộ một bước dừng tay như vậy làm sao không được ôn trí cùng sở thiên chăm miệng một lời điệu nói làm cho nhan ngọc sắc mặt khá khó xem kỳ thực nhan ngọc biết ôn trí thực lực rất mạnh nàng sợ sở thiên sẽ chết tại ôn trí trên tay suy cho cùng sở thiên coi như là học sinh của nàng muốn nàng nhìn học sinh của mình bị người trước mặt mọi người giết chết nàng có thể làm không đến nguyên do nàng mới có thể đi ra ngăn cản cuộc quyết đấu này ai biết sở thiên dĩ nhiên không cảm kích một miệng cự tuyệt nàng điều giải để cho nàng cảm thấy có chút khó coi nhan ngọc lao sư ngươi có tâm giúp hắn nhưng hắn như không cảm kích đây ôn chí khỏe miệng mang theo một tia trào phúng hài hước cười nói trên thực lực cường đại làm cho ôn chí một cách tự nhiên cho rằng một trận chiến này hắn nhất định sẽ thắng lợi sở thiên nhất định sẽ thua vào tay hắn mà nhan ngọc xuất hiện không thể nghi ngờ là tại trợ giúp sở thiên n g h e xong ôn chí nhan ngọc khuôn mặt đỏ lên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi trận sầm mặt lại quát lạnh hồ đồ, ta hiện tại liền lấy thân phận lao sư mệnh lệnh các ngươi đình chỉ của quyết đấu này vô luận như thế nào nàng muốn ngăn cản trận chiến đấu này nàng không thể lấy mắt nhìn sở thiên chết thảm thế nào ra lệnh cho chúng ta dường như một khi leo lên vô song đài giữa học viên sinh tử quyết đấu ngay cả lão sư cũng không quyền can thiệp đi ông trí khỏe miệng tràn đầy nhàn nhạt c h à o phúng cười lạnh nói đích xác giữa học viên sinh tử quyết đấu lão sư thật là không quyền can thiệp điều này làm cho nhan ngọc lão sư tiến thối lưng nan tại vô số học viên trước mặt mất hết mặt mũi nếu là sinh tử quyết đấu sẽ có sinh ra có chết ngươi liền có lòng tin như vậy có thể giết chết sở thiên vạn nhất ngươi bị người giết ta thế nào với n g ư ơ i lão sư khai báo nhan ngọc nhữ mày mở miệng lần nữa n à y không cần lo lắng nếu như ta bị tiểu tử kia giết đó là ta vô năng lão sư ta đương nhiên sẽ không nói cái gì đồng dạng nếu như ta giết tiểu tử kia là tiểu tử kia vô năng hy vọng nhan ngọc lão sư không nên trách tội mới lạ ô n chí cười n h ạ t nói trong giọng nói tràn đầy tự tin và đắc ý như quyết đấu còn chưa bắt đầu người chết liền nhất định là sở thiên từ đầu đến cuối ô n chí liền ăn chắc sở thiên cho rằng sở thiên nhất định sẽ bại điều này làm cho sở thiên trong lòng cười lạnh m ngay vậy nhan ngọc sắc mặt hơi đổi sau đó hướng kia người nói chuyện nhìn đi chỉ thấy ở trong đám người đứng một gã mặt mỉm cười thanh niên chính là vũ viện lao sư tưởng hãn tôn vũ tưởng hãn nhan ngọc đều là vũ viện lao sư nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng không quá quan tâm hòa hợp thậm chí lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu gay gắt vô song trên đài hai người sở thiên coi như là nhan ngọc đệ tử mà ôn c h í nhưng là tưởng hãn đắc ý nhất một trong những học sinh thời khắc này tưởng hãn mở miệng không thể nghi ngờ là đồng ý ôn c h í cùng sở thiên sinh tử quyết đấu bởi vì hắn đối với ôn c h í có lòng tin ôn c h í nhất định có thể giết chết sở thiên sở thiên chính ngươi cẩn thận nhìn thấy tưởng hãn lên tiếng nhan ngọc cũng không tiện lại ngăn cản cuộc quyết đấu này nàng lúc này đến gần sở thiên nhỏ giọng dặn dò một tiếng lao sư yên tâm đi sở thiên nhẹ n h õ n cười một tiếng trên khuôn mặt chút nào không sắp sinh tử đại chiến cái loại này áp lực làm cho nhan ngọc ánh mắt chút ngưng không biết sở thiên ở đâu ra tự tin nhưng theo sở thiên kia thần sắp tự tin nàng cảm giác được sở thiên cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy nhan ngọc lên đài ngăn cản cùng với tưởng hãn xuất hiện chẳng qua là chàng này sinh tử quyết đấu trong một đoạn khúc nhạc dạo ngắn không có thay đổi chàng này sinh tử quyết đấu tiến hành trái lại làm cho chàng này sinh tử quyết đấu trở nên càng thêm thú vị tài năng ở vạn chúng chú mục hạ bị ta giết chết ngươi cũng nên tri túc ôn trí xâm lánh cười một tiếng chật tiến lên trước một bước quất lạnh bắt đầu đi ôn chí điệp cười một tiếng một cỗ khí tức mạnh mẽ tự trên người hắn phun ra ngoài thời khắc này cả người hắn giống như một cái cuồng dã y ê u thú toàn thân cao thấp tiết lộ ra cuồng bá chi khí t ứ c đi tìm chết đi phế vật kèm theo ôn chí quát lạnh tiếng hạ xuống ôn chí giống như một đầu cuồng mánh y ê u thú hướng sở thiên hoành sung mà đi sở thiên nguy hiểm thấy được ôn chí đáng sợ đoàn người trong lòng r u lên không khỏi thay sở thiên lo lắng đến rất đúng lúc hướng về phía cấp tốc vọt tới ôn chí xâm lánh cười một tiếng sở thiên bàn chân tại vô sóng trên đài bỗng nhiên đạt một cái một tiếng nổ vang thân hình đột nhiên xuất hiện ở ôn t r í trước người hữu quyền nắm chặt mang theo một đạo cường liệt tâm bạo chi thành hung hăng hướng về phía người sau ngực bạo đập mà đi cảm thụ được sở thiên trên nắm đấm đáng sợ khí tức ôn t r í sắc mặt đại biến trong lòng kinh hãi không gì sánh được người này thật chỉ là tứ phẩm võ sư làm sao sẽ cường hành như thế trong lòng cái ý niệm này trợt l ó e lên một tháng trước sở thiên là tứ phẩm võ sư hắn cũng không tin tưởng ngắn ngủi một tháng sở thiên có thể tấn thắng ngũ phẩm võ sư nhưng mà tiếp theo một cái t r ớ c mắt trong đầu của hắn nhưng là lần nữa chân kinh sở thiên thật tấn thăng làm ngũ phẩm võ sư một tháng tấn thăng một cấp bậc thiên phú như vậy có thể nói tương đương kinh khủng này thì như thế nào mặc dù sở thiên đã là ngũ phẩm võ sư tại hắn cái này lục phẩm võ sư trước mặt vẫn như cũng là một phế vật sở thiên hôm nay phải chết kết thúc đi ôn chí cắn răng một cái trên khuôn mặt thần sắc hung á c dữ tợn đáng sợ lực lượng toàn thân nháy mắt bên phải cánh tay phía trên tụ tập cánh tay phải của hắn ở trong nháy mắt này dĩ nhiên thành một đầu hát hùng cánh tay sau đó mang theo khủng bố khí kình hướng sở thiên nắm đấm c u ồ n kích mà đi nhìn thấy một màn này mọi người dưới đài đều là ngừng hô hấp ánh mắt chuyển con n g ư ờ i mà nhìn trên đài hai người trong lòng dĩ nhiên như so trên đài hai người còn muốn khẩn trương b à n h to lớn va chạm thanh âm đông vang vọng hai người quyền đầu cứng chạm cứng rắn địa oanh tạp ở cùng nhau tại tiếng va chạm vang lên sát na sở thiên hướng về phía ôn chí s â m l ã n h cười một tiếng t ạ trưởng đưa ra một đoàn lôi quang tại hắn lỏng bàn tay nhảy ngay sau đó t ạ trưởng về phía trước đ ỗ n g nhiên đưa tới t ầ n g tầng lớp lớp v ô vào ôn chí trên lồng ngực tức khác lôi đỉnh tạc nổ tiếng vang ôn chí một ngụm máu tơi quần phun mà ra thân thể lập tức bắn ngược mà ra đau đớn kịch liệt làm cho ôn trí khuôn mặt trở nên càng thêm hung ác dữ tợn tại thân thể bắn n g ư ợ c trong c h ư ớ c mắt ấy hắn theo nạp giới trong mang tới một thanh t r ư ờ n g thương hướng sở thiên đ ô n g nhiên ném mạnh mà đi hai người cách xa nhau rất gần sở thiên căn bản không theo né tránh tại ôn trí ánh mắt hoán động trôi này trường thường trực tiếp đâm t r ú n g sở thiên trong ngực tại sở thiên một kích này còn manh công kích phía dưới ôn trí thân thể dường như pháo đạn tại vô song trên đài cuồng trà sát một khoảng cách sau cùng tại vô song bên đài duyên vị trí ngừng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt khó coi không gì sánh được, trường thương sen lẫn c u ồ n g m ánh khí kỉnh hung á c cắm ở sở thiên trên lồng ngực ôn trí này c u ồ n g m ánh một kích cũng là làm cho sở thiên liền lùi lại mấy bước dưới đài mọi người tất cả đều một t r à n g thốt lên chiến đấu mới vừa rồi tuy rằng ngắn ngủi nhưng là quá mức kinh tâm động p h á c h làm cho dưới đài học viên đều là cảm thấy vô cùng khẩn trương sở thiên đem trường thương theo trong thân thể kéo đi ra nhìn thoáng qua trường thương trên m ũ i thương cũng không có nửa điểm màu tươi may là mặc vào theo lệ r a sao tới tơ vàng bảo giáp sở thiên may mắn hắn theo lệ g a tàng bảo khố bên trong chiếm được một kiện hạ phẩm bảo giáp mặc vào người không nghĩ tới hôm nay lại cứu hắn một gã sở thiên chậm rãi tới đến ôn t r í trước mặt rêu rêu nói ngươi bây giờ còn tưởng rằng ngươi có thể giết chết ta ngươi bây giờ còn tưởng rằng ta là phế vật nếu như ta là phế vật vậy là ngươi cái gì ta thật không rõ sự kiêu ngạo của ngươi tới từ nơi nào kiêu ngạo muốn có kiêu ngạo v ừ a liếng nhưng là ngươi không xử ứng từng đạo tiếng rêu cận truyền vào ôn t r í trong t hai làm cho ôn t r í s ắ p mặt được khó coi không gì sánh được trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó coi tia so hắn mới vừa rồi bị sở thiên đả thương còn khó chịu hơn ngươi có tư cách gì giáo hơn ta chết đi cho ta ôn chí giống như một đầu bùng nổ yêu thú s á t mặt được hung ác dữ t ậ n không gì sánh được ngay sau đó toàn thân của hắn bị một đầu gấu đen lớn bao phủ ôn chí võ hồn chính là lấy lực lượng cường h ã n xưng hắc hùng võ hồn thời khắc này ôn chí bất chấp tiến hành rồi võ hồn cùng hóa làm cho cả người hắn đều biến thành một cái to lớn hắc hùng chết đi cho ta ôn chí hóa thành hắc hùng trở nên càng thêm cuồng bạo hắn trực tiếp một cái tắt đập ngang mà ra đem s ở thiên tầng tầng lớp lớp đập bay ra ngoài ôn chí xài bước tiến lên trước một cước hướng sợ thiên đ ậ đi sợ thiên bàn tay tại vô sòng trên đài bỗng nhiên nhấn một cái thân thể dán chặt vô s o n g đài vọt ra ngoài tránh ra ôn chí một ước ôn chí theo đuổi không bỏ hướng sở thiên liền đuổi theo mới vừa rồi còn chiếm thượng phong sở thiên thời khắc này cũng đã ở vào bất lợi cục diện dưới đài khán giả đều là há to miệng thập phần khẩn trương ngắm nhìn trên đài chiến đấu vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng trận chiến đấu này người thắng không nghi ngờ chút nào sẽ là ôn chí nhưng sở thiên vừa lên tới liền bằng c u ồ n g bá tư thái đem ôn chí trọng thương làm cho quyết đấu kết cục có nghi chuyển nhưng mà ngay sau đó ôn chí tiến hành võ hồn quần hóa làm cho quyết đấu cục diện lần nữa nghi chuyển cho tới bây giờ ai cũng vô pháp xác định trận chiến đấu này đến tột cùng sẽ là ai thắng vô song trên đ à i ôn t r í không ngừng đuổi theo sở thiên mà sở thiên nhưng là không ngừng mà chạy tựa hồ đã hoàn toàn ở hạ p h o n g nhưng mà sở thiên thần sắc nhưng không có bất kỳ khủng hoảng hắn đang đợi một bước ngoặt chờ một cái đem ôn t r í triệt để đánh khóa cơ hội chương một trăm mười sáu can thiệp vô song trên đ à i đã hóa thành hắc hùng ôn t r í không ngừng hướng sở thiên công kích mà đi mà sở thiên nhưng là triển khai thân hình không ngừng né tránh không cùng ôn chí chính diện giao phong võng sợ thiên người cái phê vật này chỉ bởi i ế vậy trận chiến đấu này phải tốc chiến tốc thắng ngay vậy sở thiên lúc này dừng trụ thân hình đối với ôn chí báo dĩ cười lạnh nói vậy như ngươi mong muốn ta không chạy bởi vì trận chiến đấu này nên kết thúc thoại âm rơi xuống sở thiên nhảy tới một bước chủ động tới đến ôn chí trước mặt giờ khác này sở thiên khi cương phóng ra ngoài quanh thân hình thành một cỗ cường đại khí t r ẳ n g đao sắc bén khí tuân trào ra mang theo một cỗ chu diệt vạn vật chi thế khí cương bên trong sen lẫn lôi cùng hỏa lực lượng cùng bạo không gì sánh được chấn động chung quanh thiên địa đao khí rực rỡ mà sắc bén đau đớn người thân thể giờ k h ắ c này lôi hỏa khí cương cùng như hồng đao khí đồng thời h u n g mánh nào ra làm cho ôn chi ở vào vô tận thống khổ tiêu sát ý cảnh trong đó linh hồn đều ở đây run r à y kịch liệt thật mạnh khí thế làm sao có thể ngũ phẩm võ sư làm sao có thể phóng xuất ra như vậy khí thế đáng sợ không đúng hắn lĩnh n ộ đao chi thế ôn trí trong lòng kinh hãi đao chi thế cùng kiếm chi thế đều là cực khó khăn lĩnh ngộ thế chi lực lượng mà một khi lĩnh ngộ về sau nhưng là có thể lệnh sức chiến đấu tăng gấp đ ộ i cảm thụ được vô cùng vô tận giống như b i ể n rộng mênh mông đao chi thế không ngừng hướng hắn quẩn trào mãnh liệt mà đến cắt thân thể hắn ôn trí cả người hầu như muốn tăng vỡ sở thiên cước bộ chậm dãi hướng ôn trí đi đến sở thiên môi đi một bước cỗ kia đao chi thế liền tăng mạnh một phần hắn cảm giác thân thể của chính mình đều phải bị xâm hàn đao khí cho triệt để cho xe rách ôn trí hắc hùng thân ảnh chậm rãi tiêu tán khôi phục lại tướng mạo s sở thiên đột nhiên nhảy tới một bước tới đến ôn chí bên cạnh sau đó hai tay như thiểm điện nào h ra giang giác giang giác giang giác giang giác mọi người còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra bốn đạo đầu khớp xương tiếng vỡ vụn nhưng là hầu như trong cùng một lúc vang lên ngay sau đó ôn chí kia dường như làng gạo tiếng k ê u thảm thiết đ ô n g vang vọng mà lên a tay của ta chân của ta thấy trên đài ôn chí sắc mặt trắng bệnh khỏe miệng không ngừng quất xúc trong miệng không ngừng chuyển ra thảm thiết chu lên thanh âm mọi người giờ mới hiểu được qua đây vừa mới sở thiên dĩ nhiên đem ôn trí hai chân cùng song trường tất cả đều b ẻ gãy hôm nay ôn trí đã thành một cái chân chính phế nhân tốt biến thái giá hỏa người kia thật ác độc a giờ này k h ắ c này dưới đài rất nhiều người nuốt một cái nước miếng không khỏi mánh liệt hít một hơi khí lạnh một mặt là vì sở thiên thực lực cường đại mà cảm thấy giật mình còn mặt kia cũng vì sở thiên thủ đoạn tàn nhận c h ầ n kinh dưới đài nhan ngọc hai tay khe c h e môi đỏ mọng ngạo nhân bộ ngực không ngừng phập phồng biểu hiện nội tâm của nàng chấn động cùng giật mình nàng người học sinh này thật đúng là không đơn giản đây ngươi ngươi cũng dám như vậy thương ta ánh mắt toán độc nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên ôn trí cố nén trên thân thể đau nhức điên cuồng mà hống kêu lên đến bây giờ ngươi còn không có giác độ sao đã kết thúc sở thiên khỏe miệng mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng bi ai m à nhìn ôn trí chậm rãi giơ lên tay phải dừng tay hét lớn một tiếng chuyển đến chỉ thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng hướng về đến vô sòng trên đ à i trong chớp mắt liền tới đến sở thiên trước người sau đó một trưởng chém đúng ra đem sở thiên quanh thân đao chi thế oanh kích được tiêu tan thành mấy khói đạo hắc ảnh kia chính là tương hãn tương hãn lạnh lùng nói sở thiên ngươi quá tàn nhẫn ôn c h í như thế nào đi nữa nói cũng là n g ư ơ i học trưởng n g ư ơ i dĩ nhiên đối n g ư ơ i học trưởng tàn nhẫn như vậy ta tàn nhẫn đây chính là sinh tử quyết đấu n g ư ơ i dĩ nhiên nói ta tàn nhẫn chính ngươi không cảm thấy buồn cười không hơn nữa quyết đấu còn chưa kết thúc như giữa học viên sinh tử quyết đấu ngươi không quyền can thiệp đi càn dở có như thế cùng lão sư nói sao tương hãn gầm lên một tiếng một c ô đáng sợ uy áp tấn công mà ra trực tiếp đem sở thiên trấn bay ra ngoài l ã o thất phu sở thiên theo trên mặt đất b ò lên khoe miệng đã có máu tươi tràn ra tương hãn ngươi thật là quá đáng Nha ngọc n vội vã chạy lên vô song đài che ở sở thiên trước người đối với tương hàn mắng người này thủ đoạn tàn nhẫn mục vô tôn trưởng công nhiên chống đối lao sư như vậy phẩm hạnh tồi tệ học viên vô song võ viện muốn có ích lợi gì ta muốn lên báo chấp pháp viện làm cho chấp pháp viện đối với sở thiên trừng phạt nghiêm khắc lần trước sở thiên giết hại khâu vân cùng lệ hổ mà lần này hắn lại một lần nữa đem bài danh thứ mười một ôn trí đánh thành phế nhân thủ đoạn tàn nhẫn như vậy chi nhân lưu lại sớm muộn là cái gây họa tương h ã n nghĩa chính nghiêm tử thanh âm hùng hổ dọa người không ngừng hướng sở thiên quát lớn làm cho nhan ngọc sắc mặt được tương đương khó coi ôn chí ra tay đánh ta huynh đệ ngô thần thời gian ngươi ở đâu ôn chí võ hồn quần hóa muốn giết ta thời gian ngươi ở đâu s ở thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tương hãn không sợ hai chút nào nói đã ôn chí ra tay đánh ta huynh đệ thời gian ngươi không có đứng ra ngăn cản ôn chí võ hồn quần hóa muốn giết ta thời gian ngươi cũng không có đứng ra ngăn cản như vậy hiện tại ngươi có tư cách gì tới ngăn cản ta vô song trên đài hai người đối chọi gay gắt không ai nhường ai bầu không khí khẩn trương tới cực điểm hiện tại sinh tử quyết đấu còn chưa kết thúc mời ly k hướng, hướng về phía chấp pháp viện trưởng lão mỉm cười sở thiên lập tức theo chấp pháp viện trưởng lão ly khai sở thiên đi rồi tương hãn cũng là lập tức rời đi đến tận đây cuộc phong ba này cuối cùng là cân bằng nhưng mà sở thiên mang theo khiến mọi người chấn động nhưng là tại mọi người trong lòng lái đi không được thời khắc này đạo kia cùng phóng bá đạo không ai bị nổi thiếu niên thân ảnh thật sâu l à c ấ n vào đáy lòng c h ỗ sâu một trận chiến này sở thiên cho thấy khí thế cùng phóng bá đạo làm cho nhiều người đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa nhưng mà rất nhiều người trong lòng tin tưởng lần này sở thiên rước lấy phiền phước hơn nữa l à chọc tới đại phiền thoái tiến nhập vô song võ viện chưa tới nửa năm thời gian liền liên tiếp tại vô song trên đài z khâu vân cùng lệ hổ lại đem học viện bài danh thứ mười một ôn trí đánh thành phế nhân hơn nữa còn công khai chống đối lao sư đây hết thảy đều sẽ làm cho sở thiên phiền phức cuốn thân tuy nói tại vô song trên đài đánh chết người sẽ không truy cứu trách nhiệm nhưng sự thực thật là như vậy sao mọi người đối với sở thiên tiến nhập chấp pháp viện có đủ loại p h ò n g đoán bọn họ đều ở đây p h ò n g đoán chấp pháp viện sẽ xử trí như thế nào sở thiên chấp pháp viện trưởng lão đem sở thiên đưa vào chấp pháp viện bên trong thời khắc này chấp pháp viện trong đã ngồi mười mấy người những người này toàn bộ là chấp pháp viện trưởng lão mà trên nhất kia một người chấp pháp viện trong đại điện hai bên các ngồi sáu bảy vị chấp pháp viện trưởng lão mà ở vị trí trung tâm ngồi một vị dáng người mập gia trung niên chính là ngoại viện phó viện trưởng lý thương s ở thiên cấp ta quỳ xuống vừa tiến vào chấp pháp viện sở thiên lập tức nghe được một tiếng quát lệnh thanh nhâm tự trung tâm vị kia dáng người mập g a trung niên trong miệng truyền ra làm cho sở thiên chân mày cao lại hắn khẽ nói xin lỗi ta sở thiên một không quỳ thiên hai không quỳ xuống đất ba không quỳ người khác ta chỉ l ệ phụ mẫu h ả o ba không quỳ lý thương vô bàn lên tự chỗ ngồi đứng lên nhìn chằm chằm sở thiên lạnh lùng nói thân ta vi ngoại viện phó viện trưởng chẳng lẽ còn thừa nhận không dạy nổi ngươi cái quỳ này xin lỗi ta không quỳ ngươi không muốn quỳ ta càng muốn ngươi quỳ lý thương quát lạnh một tiếng ngón tay hướng sở thiên một điểm sở thiên trợt cảm thấy đầu gối vị trí tê dần hai chân liền mất đi tri giác thân thể không tự chủ được quỳ xuống ngoài miệng nói đúng không quỳ này không phải là quỳ nha như vậy mới đúng chứ lý thương đắc ý cười nói làm cho sở thiên cảm thấy thập phần khó coi thập phần khuất nhục khuất n h ụ hết sức khuất n h ụ giờ k h ắ c này sở thiên cảm thấy vô cùng khuất n h ụ tại thực lực cường đại phó trước mặt viện trưởng hắn không có lực phản kháng chút nào hắn chỉ có thể mặc cho người ư ức hiếp mặc cho người xâm lược mặc cho người làm n h ụ sở thiên lại một lần nữa ý thức được thực lực của chính mình nhỏ yếu tự mình còn chưa đủ cường đại hắn vào giờ k h ắ c này càng thêm kiên định phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ quyết tâm mình bây giờ tốc độ tu luyện vẫn là quá chậm ánh mắt nhìn chằm chằm lý thương kia thân thể mập mạ kia xấu xí khuôn mặt sở thiên muốn đem thời khắc này khuất nhục khắc sâu tại tâm hắn ở trong lòng âm thầm thể hôm nay hắn chịu khuất nhục ngày đó hắn muốn tập đội gấp trăm lần ngàn lần địa hoàn lại cho trước mắt người này mặc dù hắn muốn đối mặt người này là vô song võ viện phó viện trường mặc dù hắn rất có thể muốn cùng toàn bộ vô song võ viện là địch hắn cũng muốn nhất định đòi lại hôm nay chịu khuất n h ụ thế nào cho ngươi quỳ xuống ngươi còn không chịu phục nhìn sở thiên kia dường như muốn ăn thịt người ánh mắt lý thương rêu rêu nói sở thiên không trả lời lựa chọn trầm mặc thời khắc này hắn đã không có phản kháng thực lực như vậy cũng chỉ có ẩn nhẫn. thể sở thiên ngươi cười ó biết tội của n g ơ thương i nhiên tội thiên không? thanh gì? Lý lệ đột to. Ta ư sắc Sở câu có c quá lạnh hỏi lại đến thời khắc này hắn rốt c ụ c hiểu được từ vừa mới bắt đầu hắn bị chấp pháp viện trưởng lao mang đến chính là vì thẩm vấn hắn vì cấp cho hắn định tội nguyên do phó viện trưởng vừa lên tới liền cưỡng ép làm cho hắn quỳ xuống cho hắn một hạ mã uy đệ nhất n g ư ơ i giết giết quá nặng đang không có sinh tử đại thù dưới tình huống chủ động khơi lên sinh tử quyết đấu trước sau giết hại khâu vân lệ hổ cũng đem ôn chí đánh thành phế nhân đệ nhị ngươi phẩm hạnh tồi tệ hành vi không ngay thẳng ngươi tại chấp hành trong khi làm nhiệm vụ dĩ nhiên bởi vì trong lời nói có một số xung đột thừa dịp lệ gia gia chủ cho khâu láo ra t ử trúc thọ lúc ngươi ngươi dĩ nhiên giết lệ gia toàn môn cũng cấp sạch lệ gia ngươi nói ngươi có biết tội của ngươi không không biết ta không tội sở thiên như linh đóng cột đ ị a trả lời sau đó giải thích đệ nhất khâu vân cùng lệ hổ lại nhiều lần nghĩ muốn giết ta lẽ nào đây không phải là sinh tử đại thù đệ nhị lệ gia sở thiên chuyện cho tới bây giờ ngươi còn đang dạo biện sao sở thiên lời còn chưa nói hết lý thương lúc này mở miệng cắt đứt sở thiên sau đó q u c t lệnh hôm nay ngươi lại rào biện cũng là vô dụng nếu các ngươi cho là ta có tội t i ê u hà tất còn làm cho ta nhận tội trực tiếp cấp ta định tội không phải tốt sở thiên hừ lệnh một tiếng mặt lộ cười lệnh trước mắt vị này phó viện trưởng một lòng muốn cho hắn định tội hắn như thế nào đi nữa giải thích rõ cũng là vô dụng hơn nữa phó viện trưởng căn bản cũng không có cho hắn giải thích rõ cơ hội các vị cũng đều thấy được người này bất hảo không chịu nổi lưu tại vô song võ viện thủy trung là cái gây hoã nguyên do ta quyết định phế trừ sở thiên tu vi không thu sở thiên trên người hết thệ tài sản đem sở thiên đổi ra vô song võ viện vốn có lấy sở thiên xấu cho dù muốn đem sở thiên trung thân giam cầm hoặc là trực tiếp giết cũng không quá đáng nhưng là bản viện trưởng nhân tử không đành lòng làm như thế nguyên do làm quyết định này coi như là đối với sở thiên một cái ban ân đi đối với quyết định này chư vị có gì dị nghị không không thu tài sản phế trừ tu vi đổi ra vũ viện đây cũng là lý thương đối với sở thiên quyết định hơn nữa lý thương còn nói đây là đối với sở thiên ban ân nghe xong lý thương sở thiên sắc mặt đại biến sắc mặt nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh nếu như lý thương thật đối với hắn thi hành hình hắn căn bản không theo phản kháng ta t a n thành ta t a n thành ta t a n thành chư vị ở đây t r ư ở n g lão đầu tiên là trầm m ặ t một hồi sau đó bắt đầu từng cái một tỏ thái độ nhao nhao tỏ vẻ t a n thành kỳ thực mọi người đang ngồi vị trưởng lão trong có vài người cũng hiểu được đối với sở thiên xử phạt quá mức nghiêm khắc nhưng bọn hắn biết phó viện trưởng luôn luôn nói một không hai hắn làm quyết định người khác rất khó đơn giản thay đổi trừ phi người kia xuất hiện sở thiên mặt sám như cho tàn giờ khác này hắn đối với vô song võ viện cái loại này thuộc về cảm giác không còn sót lại chút gì hắn đột nhiên ý thức được này vô song võ viện căn bản không phải là nhà của hắn cũng không phải có thể bao che hắn bên c ạ n g vô song võ viện nhiều nhất là một cái kiếm tiền cơ cấu một cái kiếm tiền thế lực hết thể lấy lợi ích làm chủ tại lợi ích trước mặt hết thể đều là hư vọng sở thiên thể nội bắt đầu xúc tích lực lượng hắn biết mình căn bản không thể nào là những trưởng lão này để thủ nhưng là hắn không có khả năng ngồi c h ờ chết mặc dù bỏ mình hắn cũng muốn những người này bỏ ra chút đại giới các ngươi không thể như vậy xử phạt ta đệ tử đúng lúc này một đạo lành lạnh thanh âm truyền đến chật, một đạo tịnh lệ thân ảnh đi vào c h ấ p pháp viện đại điện nhìn đi vào đại điện nhan ngọc lý thương cả giận nói lớn mật ai cho ngươi vào c h ấ p pháp viện nghị sự nào có ngươi tham dự phần nhan ngọc đi tới sở thiên bên cạnh lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m lý thương nói nếu như ngươi cố ý xử phạt sở thiên như vậy này vô song võ viện lao sư ta không dở cũng thôi uy hiếp xích trần trùi trần trùi uy hiếp vì sợ thiên nhan ngọc dĩ nhiên lấy không làm vũ viện lao sư làm lý do tới uy hiếp lý thương sở thiên tâm trạng quá mức là cảm động hắn cùng với nha ngọc n cũng không bao nhiêu thầy trò tình nhưng mà nha ngọc n nhưng là vì hắn làm ra hy sinh lớn như thế làm hắn trong lòng có một dòng nước ấm đang cột trào là ta để cho nàng đi vào một tiếng thanh âm trầm thấp chầm rãi vang lên、Chật. một đạo bộ dạng thông thường lão giả xuất hiện ở chấp pháp viện cửa đại điện vị lão giả kêu bộ dạng phổ thông dáng người phổ thông toàn thân không có bất kỳ khí tức gì thổ lộ nói chung hắn thoạt nhìn cực kỳ phổ thông giống một cái lao nhân bình thường nếu như hắn thả tại trong biện người mênh ô n g căn bản sẽ không gây nên bất kỳ chú ý hắn chính là cái loại này láo giả nhưng mà chính là như vậy một vị thông thường láo giả tại lao giả xuất hiện một sát na kia ở đây mọi người nhưng là toàn bộ trong cùng một lúc đứng lên k h ắ p khuôn mặt là khiếp sợ trong lúc nhất thời trong đại điện lặng ngắt như thờ thời khắc này đại điện mọi người trong lòng đồng thời vang lên một chương một trăm mười tám thiệu lão chấp pháp viện trong đại điện lặng ngắt như thờ ánh mắt mọi người đều nhìn về cửa tên kiêu kỳ mạo xấu xí láo giả chầm mặc một lúc lâu lý thương xuất mở miệng trước ngài thế nào tới lao giả nhúng mày hơi giận nói thế nào ta không thể tới sao có thể tới có thể tới ngài đương nhiên có thể tới lý thương cười dạng dỡ đạo ngài tới thật đúng lúc người này tội ác tài trời chúng ta đang thương lượng xử trí như thế nào hắn đây tốt chuyện này ta biết rồi hắn liền giao cho ta xử lý tốt lão giả hai tay chắp sau lưng giọng nói bình thản nói ngay vậy lý thương trong lòng cả kinh c h ậ t cười theo nói loại sự tình này giao cho ta thì tốt rồi làm sao có thể làm phiền ngài phí tâm sở thiên mong đợi nhìn tên kia thông thường lão giả lão giả kia tuy rằng phổ thông nhưng theo lý thương thái độ đối với hắn đó có thể thấy được kia thân phận của ông lão cực cao mà lao giả thái độ thì quyết định sở thiên vận mệnh lao giả vẫn là nhẹ nhàng như mây khói nói thế nào ta nghĩ xử lý này sự tình ngươi có ý kiến không ý kiến thiệu lao nhúng tay này sự tình ta tự nhiên là không ý kiến nhưng là ta muốn hỏi một chút ngài muốn đánh tính xử trí như thế nào sở thiên nghe được lý thương thiệu lao phất nhiên không vui hơi giận nói xử trí như thế nào sở thiên ta tự có đúng mực lẽ nào ta còn muốn hướng ngươi báo cáo nhìn thấy tự mình chọc giận thiệu lão lý thương cái chán đưa ra mồ hôi lạnh vội vã cười theo nói không dám không dám s ở thiên ngươi cứ việc mang đi là được s ở thiên đi theo ta đi thiệu lão lần nữa khôi phục nhẹ nhàng như mây khói bộ dạng hướng về phía s ở thiên bình thản nói một tiếng đi về phía đại đi ra ngoài điện đi s ở thiên nhan ngọc lúc này dịu đỡ s ở thiên ly khai đại điện s ở thiên đi rồi toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ ai cũng không có mở miệng nói chuyện nữa trong lòng mọi người nhưng là đều ở đây nghĩ n à y s ở thiên đến tột cùng là lai lịch gì dĩ nhiên làm cho thiệu lão đích thân đến một chuyến không làm rõ được thiên hòa thiệu lao quan hệ lý thương phó viện trưởng cảm thấy thấp thỏm bất an trong lòng mơ hồ hối hận không nên tiếp thu lệ nguyên đám người hối lộ tới xử phạt sở thiên hắn cảm giác được mình làm một kiện vô cùng chuyện ngu xuẩn bất quá chuyện cho tới bây giờ hối hận đã qua không có dùng hắn chỉ hy vọng sở thiên cùng thiệu lao không có bất cứ quan hệ gì ly khai đại điện sau thiệu lao lúc này n h ư ợ n g nhan ngọc ly khai mà sở thiên còn lại là bị thiệu lao dẫn tới một tòa yên lặng trong sân thiệu lao dừng bước lại hướng sở thiên cười nhạt nói người trẻ tuổi người tâm tình giờ khác này ta có thể hiểu được ngươi thời khắc này trong lòng là không phải hận thấu phó viện trưởng hận thấu vô song võ viện ngươi là không phải cảm thấy thụ đ á i nộ không công bình sau đó ở trong lòng phát thệ nhất định phải l i ề u mạng tu luyện đợi được một ngày kia ngươi thực lực cường đại lại đi tìm phó viện trưởng báo thủ đem hôm nay chịu khuất nhục gấp đ ộ i địa l ò i lại ngươi trẻ tuổi ngươi là muốn như vậy chứ lão giả như nhìn thấu sở thiên ý nghĩ bình tĩnh trong con ngươi lóe ra cơ t r í thần thái đem sở thiên ý nghĩ trong lòng nói xong nhất thanh nhị sở lẽ nào ta có sai phó viện trưởng không hỏi nguyên nhân liền đem ta nhất định tội muốn phế ta tu vi lẽ nào ta không nên tìm hắn báo thủ sở thiên ánh mắt nhìn thẳng l ã o giả bình thản nói ngươi không sai ngươi có ý nghĩ như vậy rất đúng nhưng ngươi phải hiểu được đây là hiện thực ngươi sở dĩ thụ khi nhục là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh ngươi chỉ cần nhận rõ ra điều này như vậy đủ rồi tới vô song võ viện ngươi không cần phải đi ghi hận suy cho cùng đắc tội ngươi chính là ngoại viện phó viện trưởng mà không phải vô song võ viện huống chi ngươi cùng vô song võ viện đối nghịch cũng không có chỗ tốt gì thiệu lão ngữ trọng tâm trường nói ân ta biết rồi sở thiên gật đầu hắn đương nhiên biết cùng vô song võ viện đối nghịch không có gì hay chỗ bởi vậy hắn không cần thiết cùng toàn bộ vô song võ viện là địch vậy ngươi đi thôi chuyện ngày hôm nay liền tạm thời không truy cứu thiệu lão lạnh nhật nói bất quá nếu muốn hoàn toàn không truy cứu trách nhiệm của ngươi ta có một điều kiện đó chính là tại hai tháng sau vũ viện thi đấu trong đoạt được ngoại viện đệ nhất nguyên do hai tháng này ngươi phải cố gắng tu luyện liền tạm thời không muốn lại đi làm nhiệm vụ ngươi muốn nhớ kỹ một điểm nếu muốn thắng hắn được tôn trọng sẽ phải có thiên phú hơn người vì ngươi ta thế nhưng bác tội một số người nhưng là nếu như ngươi cầm ngoại viện đệ nhất như vậy những người đó đương nhiên sẽ không nói cái gì lại không dám bắt ngươi thế nào ừ m biết ta rất cảm tạ ngươi giúp ta ta muốn biết ngươi vì sao phải giúp ta sở thiên gật đầu đột nhiên mở miệng hỏi thụ nhân nhờ vả mà thôi thiệu lão mỉm cười nói thụ nhân nhờ vả sở thiên hơi s ư ơ n g sở tại vô song thành hắn cũng không có lợi hại bằng hữu c h ậ t hỏi hắn thụ người nào nhờ vả ta một cái lão bằng hữu ta biết sao đến tột cùng là người nào lấy thiệu lão làm cho thiệu lao chiều ứng với tự mình sở thiên trong lòng nghi hoặc không thôi tại v ô song thành hắn cũng không có nhận thức bằng hưu gì à vậy làm sao sẽ có người ký thác thiệu lao chiếu ứng với tự mình cần phải nhận thức đi thiệu lao cố làm thần bí cười một tiếng sau đó phất phất tay nói ngươi trở về đi thôi nhớ kỹ lần này vũ viện thi đấu ngươi nhất định phải bắt được ngoại viện đệ nhất không phải đến lúc đó phó viện trưởng chắc chắn sẽ không phóng qua ngươi ừ m sở thiên nặng nghề mà gật đầu sau đó rời đi định viện tại hồi túc xa trên đường sở thiên tâm sự nặng n ề hồi tưởng lại vào một ngày tang ộ có thông ể nói là biến đổi bất ngờ, nạn tầng tầng lớp lớp. Sau cùng, nếu đổi kiếp là lớp lớp. bất k Sau h phải h i t qua chuyện này làm cho sở thiên lần nữa nhận rõ tự mình nhận rõ thế giới này nhận rõ vô song võ viện nhận rõ phó viện trưởng xấu xí diện mạo nay càng thêm kiên định sở thiên võ đạo tri tâm làm cho sở thiên ánh mắt trở nên càng thêm kiên định sở thiên trở lại thạch bảo sau sau đó đem nô thần cùng lam nguyệt nhi gọi vào bên trong gian phòng của mình phân biệt cho bọn hắn một ít linh thạch từng người cho bọn hắn một quyển võ kỹ bí tịch cùng công pháp bí tịch cũng dặn dò bọn họ liều mạng tu luyện tranh thủ tại vũ viện thi đấu trong tẩy trừ khuất đục về sau sở thiên lam nguyệt nhi nô thần ba người tất cả đều tiến nhập bế quan bên trong bây giờ sở thiên trên người linh thạch đã đầy đủ bởi vậy bọn họ không cần phải lo lắng học phí cùng tiền thuê vấn đề có thể mang toàn bộ tinh lực thả về mặt tu luyện thời gian ngày lại ngày trôi qua mà kèm theo vũ viện thi đấu tới gần mọi người cũng bắt đầu liều mạng tu luyện nỗ lực tại thi đấu trong đạt được tốt thứ tự vô song võ viện nửa năm một ít so một năm một đại so vũ viện thi đấu quan hệ cường bảng trên bài danh mà cường bảng bài danh đúng là trực tiếp ý tứ hàm xúc tài nguyên tu luyện bao nhiêu là trọng yếu hơn là vũ viện thi đấu là ngoại viện học viên tiến vào bên trong viện một đại cơ hội chỉ có tiến vào bên trong viện mới có thể thu được được tốt hơn tài nguyên tu luyện mới có thể làm cho mình trở nên càng cường nội viện là cường giả nôi theo thời gian trôi qua, vũ viện thi đấu tuyển chọn thi đấu rốt cuộc bắt đầu do vô song võ viện ngoại viện nhân số thực sự quá nhiều bởi vậy không có khả năng mỗi người đều có thể tham gia vũ viện thi đấu nguyên do tại chính thức thi đấu lúc trước trước đối với học viên tiến hành một bộ phận sang chọn vũ viện thi đấu sẽ cho phép một trăm tên học viên tham gia mà bây giờ cường bảng trước ba mươi người có thể không cần tham gia tuyển chọn thi đấu trực tiếp tiến nhập chính thức vũ viện thi đấu mặt khác bảy mươi người còn lại là thông qua tuyển chọn thi đấu sản sinh mấy nghìn học viên trong xa xa bảy mươi người như vậy cạnh tranh c ó thể nói tương đối kịch liệt may mã sở thiên không cần tham gia tuyển chọn thi đấu bởi vì hắn đánh bại bài danh thứ mười một ô n trí hắn cường bảng bài danh tự nhiên xếp hạng người thứ mười một tại ngoại viện tuyển chọn thi đấu hừng hực khí thế tiến hành thời gian sở thiên nhưng là lâm vào điền quần g mà trong tu luyện chương một trăm mười chín trung tâm giao dịch vũ viện thi đấu càng tới gần vũ viện tuyển chọn thi đấu chính tại hừng hực khí thế tiến hành tiểu thuyết trên nguyên tắc vô song võ viện học viên đều có thể tham gia tuyển chọn thi đấu mà có thể không tiến nhập chính thức vũ viện thi đấu sẽ phải xem bản thân bản lĩnh Vũ viện thi tuyển chọn thi đấu c h sở thiên bây giờ bài danh người thứ một m ư ờ i một tự nhiên không cần tham gia tuyển chọn thi đấu mà ngô thần cùng lam n g u y ệ n nhi nhưng là đ ỉ n h chỉ tu luyện tham gia tuyển chọn thi đấu đấu võ vũ viện thi đấu chia làm ngoại viện thi đấu nội viện thi đấu cùng vô song các thi đấu trong đó ngoại viện thi đấu cùng nội viện thi đấu trước sau tách ra tiến hành do hai bộ phận này đều sẽ mời cái khác vũ viện các đại thế lực các đại gia tộc cùng với một chút xã hội danh lưu tới q u a n chiến nguyên do vì dịch ra thời gian sẽ trước cử hành ngoại viện thi đấu về sau lại cử hành nội viện thi đấu mà vô song các thi đấu còn lại là vô song các nội bộ phận một lần thực lực bài danh cuộc thi đấu nó sẽ không công khai cử hành chẳng qua là tại vô song các nội bộ phận bí mật tiến hành bất quá vô song các thi đấu về sau vô song các sẽ công bố một cái vô song các thực lực bài danh thông bối q u y ề n lôi thiết thạch bảo một gian trong mặt thất chuyến ra một đạo trầm thấp giống lên một tiếng một gã thân xuyên bạch di thiếu niên cơ bạch ả n hướng nham tay trước mặt một t khối về hung hăng đánh, Bạch rơi. thi thiếu niên không chỉ không chút nào nản lòng trái lại trên mặt hiện đầy sắc mặt vui mừng trong miệng cười nói thông suất bối lôi quyền rốt cục chút thành cựu chỉ thấy bạch thi thiếu niên nâng chung trà lên nhấp một miếng nước trà sau đó hướng khối kia trên tảng đá phun đi làm người ta khiếp sợ một màn phát sinh kinh nước trà phun một cái khối kia nam thạch dĩ nhiên vỡ ra được nham thạch nội bộ đã vỡ vụn thành vô số cục đá nhỏ nguyên lai、like, bà thi thiếu niên mới vừa m ộ t quyền tuy rằng nhìn nam thạch bề ngoài không có bị bất kỳ tổn hại nhưng là nhưng là cách qua nham thạch l ư ớ t ngoài đem nham thạch nội bộ hoàn toàn phá hủy lúc này mới xuất hiện tình cảnh vừa nãy bà thi thiếu niên c h ầ m rãi ngầm đầu lên lộ ra một trương mi thanh mục tú trẻ tuổi khuôn mặt chính là bế quan khổ tu sở thiên vừa mới hắn thi triển thông suốt bối lôi quyền chính là hắn gần nhất tu luyện thành quả thông suốt bối lôi quyền là hắn căn cứ cựu dương hóa lôi quyết diện hóa mà đến một bộ quyền pháp thông suốt bối lôi quyền cường mánh vô luân nhưng là thập phần chú ý lực đạo nắm chặt cùng đắn đo thông suốt bối lôi quyền là muốn đem lực đạo xuyên qua bề ngoài sau đó truyền vào nội bộ tại nội bộ tiến hành bạo phát từ bên trong ra ngoài đối với địch nhân tiến hành thương tổn bởi vậy có cường đại lực sát thương thường thường bị thương người bề ngoài hoàn hảo không chút tổn hại bên trong thân thể nhưng là đã bị thương tổn nghiêm trọng đi qua này hơn một tháng bế quan tu luyện sở thiên khí chất phát sinh một chút biến hóa ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn sắc bén giữa lông mày lộ ra phi dương thần thái hơn nữa hắn kia tuấn mỹ làm cho hắn thoạt nhìn hết sức có mị lực phần này đặc biệt b ị lực sẽ làm hắn đối với nào đó chút hoa si thiếu nữ có rất lớn lực sát thương đương nhiên nay hơn một tháng sở thiên cải biến lớn nhất là thực lực của tự thân sở thiên một tháng này không ngừng tại thiên thư không gian nội tu luyện sau đó p h ụ trợ hỏa trẻ con hoa dịch cùng tụ linh hoa dịch giúp đỡ thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh hắn hôm nay đã đạt tới t á t phẩm võ sư cảnh giới ngắn ngủi hơn một tháng ngay cả thăng hai cấp bậc tốc độ như vậy coi như là tương đ ư ơ n g kinh khủng nhưng mà sở thiên thiên p h kinh khủng còn không chỉ như vậy nay hơn một tháng hắn không chỉ có tăng lên tự thân hơn nữa còn đem cựu dương hóa lôi quyết tu luyện tới thứ đỉnh cao tầng ba chừ lần đó ra hắn cũng ở đây khổ luyện đao thuật thần thông hắn đao thế trở nên tăng thêm kinh khủng đao thế sau cùng cảnh giới chính là thiên nhân hợp nhất nhân đao hợp nhất mà hắn tụ cách loại cảnh giới đó vẹn vẹn chỉ có một bước sở thiên có rất lớn lòng tin chỉ cần không gặp được đại cảnh giới võ sư học viên lúc này đây ngoại viện thi đấu hắn giữ c h ắ c đệ nhất suy cho cùng muốn tại ngoại viện trong tìm được một cái đại cảnh giới võ sư học viên có thể sao tại trong thạch bảo ngây người lâu như vậy nên đi ra ngoài hít thở không khí sở thiên tự lẩm một tiếng sau đó thẳng ly khai thạch bảo hướng vô song võ viện đi ra ngoài đi ở vũ viện bên trong sở thiên rõ ràng địa cảm giác được vô song võ viện so d ị vãng náo nhiệt không ít khắp nơi đều là top năm top ba học viên do vũ viện thi đấu tới gần nguyên do rất nhiều đi ra ngoài lịch luyện học viên nhao nhao về tới vũ viện bên trong cái này cũng dẫn đến vô song võ viện nhân số gia tăng rồi không ít làm cho vô song võ viện độ học thoang cái tăng trưởng không ít ra vô song võ viện sở thiên trực tiếp hướng vô song thành phương hướng đi đến tiến nhập vô song võ viện lâu như vậy rồi sở thiên còn không có tại vô song thành bên trong đi dạo một chút đây không bao lâu sở thiên liền tới đến vô song thành vô song thành thập phần minh ông bởi vậy nó lại bị phân làm đông tây nam bắc trong ngũ đại khu vực lúc này hắn vị trí địa phương chính là vô song thành tây khu sở thiên tới đến tây khu đi về phía tây khu trung tâm giao dịch đi đến lần này sở thiên đến đây vô song thành là mang theo mục đích nào đó hắn muốn trước thời hạn vì lần này vũ viện thi đấu làm chuẩn bị tại bất kỳ địa phương nào bất kỳ thành thị sàn giao dịch trung tâm giao dịch đều là phồn hoa nhất khu đồng thời cũng là hỗn loạn nhất khu bởi vì nơi này hội tụ quá nhiều tài phú cùng chất bảo rất nhiều người đi tới nơi này bán ra vật phẩm kiếm lấy đại lượng tiền tài cùng linh thạch cũng có người tiêu tốn rất nhiều tiền tài cùng linh thạch mua cần vật phẩm điều này cũng làm cho đưa đến một chút tâm thuật bất chính c h i nhân làm giết người đ o ạ t bảo giết người đoạt tiền tài hoạt động ngoài ra còn có một loại tình huống chính là song phương đồng thời chọn chúng một kiện vật phẩm nhưng lại không ai nhường nhau vì tranh đoạt mua món đó vật phẩm mà cực kỳ khắt tay thậm chí kết làm sinh tử đại thủ chuyện như vậy tại trung tâm giao dịch thường xuyên phát sinh lâu này mọi người đối với chuyện như vậy liền thấy nhưng không thể trách đương nhiên một chút vận khí tốt người cũng có khả năng dùng rất ít tiền t à i ở chỗ này mua được một chút rất tốt bà bối lượng cái đại tiện nghi mọi người tục sừng sửa mái nhà rột nói chung nơi này chính là như vậy một cái tràn đầy kỳ tích cùng nguy hiểm hỗn loạn khu vực tới đến trung tâm giao dịch nhìn tiết như là kiến hôi rậm rạp đám người sở thiên chân mày không khỏi nhữ lại người nơi này khí cũng quá cũng kinh khủng đi trung tâm giao dịch rất lớn tại trung tâm giao dịch n g i vi hai bên đường phố bảy đầy bán đồ quầy hàng mà lại đi vào trong còn lại là các loại cửa hàng lâm lập Bán, bán các các á c sở thiên phát hiện ở chỗ này hắn trước đây chồng nguyễn linh hoa cùng hỏa trẻ con hoa trên căn bản là đại lục mặt hàng căn bản không người hỏi thăm vật lấy hiếm vi quý tại tứ hà trấn n g u y ệ t linh hoa cùng hỏa trẻ con hoa thập phần hiếm thấy nguyên do có thể bán được rất đắt giá giá cả nhưng ở nơi này n g u y ệ t linh hoa cùng họa trí hoa quá thường gặp nguyên do cũng không đăng giá chuyến này hy vọng không muốn tay không mà về đi s ở thiên ở ngoại vi đi dạo một vòng sau đó thẳng đi vào bên trong c h ư một trăm hai mươi gặp nhau s ở thiên chậm rãi hành tẩu tại trên đường phố tại hai bên đường phố các loại cửa hàng lâm lập it ở chỗ này chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch cùng tiền tài bất kỳ vật gì đều có thể mua được đi dạo một trận s ở thiên thấy nhất gia chuyên môn bán ra chữ vật nạp d ư ớ i cửa hàng lúc này đi vào trong cửa hàng khách nhân không nhiều chỉ có tụng ă m tụng ba khách nhân chính tại tủ kiếng trước này chọn chữ vật nạp giới điếm trưởng quỹ lười biếng dựa ở trên quầy thấy vào sở thiên là một gã thiếu niên hơn nữa mặc trang điểm vô cùng phổ thông hắn liệu nghĩ sở thiên trên người không có bao nhiêu linh thạch lúc này mí mắt cũng không chở mình cũng không có cùng sở thiên chào hỏi lão bản có hay không trung cấp nạp giới sở thiên hướng trưởng quỹ hỏi có là có chẳng qua là giá cả hơi chút đắt chút trưởng quỹ lười biếng đáp bao nhiêu tiền sở thiên hỏi hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một mai trung cấp chữ vật nạp giới c h ỉ cần giá cả có thể tiếp thu hắn liền sẽ mua trưởng quỹ cười không đáp c h ậ m g ã i đưa ra hai cái ngón tay làm cho sở thiên ánh mắt chuông ngừng kinh ngạc nói hai nghìn thông thường sơ cấp nạp giới chỉ cần mấy trăm sơ cấp linh thạch có thể mua được mà trước mắt vị này trưởng quỹ dĩ nhiên định giá hai nghìn sơ cấp linh thạch giá tiền này so sơ cấp nạp giới đầy đủ cao gần thập bội ai biết tên kia trưởng quỹ nhưng là c h ậ m g ã i lắc đầu lạnh ngạc nói hai vạn sơ cấp linh thạch hai vạn sơ cấp linh thạch ngay vậy sở thiên lấy làm kinh hãi hắn mặc dù biết trung cấp nạp giới đắt đỏ nhưng là này giá cũng hơi cao một chút đi nông thôn người thấy sở thiên vẻ mặt kinh ngạc tên kia trưởng quỹ khinh miệt nhìn thoáng qua sở thiên trên mặt đều là vẻ mong mỏi lãnh đạm nói mua không nổi cũng không cần làm lỡ ta việc buôn bán sở thiên hơi xứng sở trật thầm c ư ờ i khổ này trưởng quỹ cũng quá thế lợi đi tuy nói hai vạn sơ cấp linh thạch là rất đắt đỏ nhưng là hắn theo lệ ra trong cướp sạch không ít linh thạch hai vạn sơ cấp linh thạch hắn vẫn có thể trả lên được hai vạn sơ cấp linh thạch thật sao ta mua dùng hai vạn sơ cấp linh thạch tới mua một mai nạp giới đích sắc coi như là giá trên trời nhưng sở thiên không quen nhìn trưởng quỹ kia thế lợi ánh mắt vì tranh khẩu khí hắn cũng muốn đem cái này trúng cấp nạp giới mua lại sở thiên lúc này trực tiếp theo nạp giới trong lấy ra hai thùng sơ cấp linh thạch một dương một vạn hai thùng tổng cộng hai vạn sơ cấp linh thạch sau đó lanh đạm nói đây là hai vạn sơ cấp linh thạch ngươi cha một chút nhìn một chút có đủ hay không nhìn thấy sở thiên thoáng cái lấy ra nữa hai dương sơ cấp linh thạch tên kia trưởng quỹ thất kinh mới vừa rồi còn căng thẳng gõ má cấp tốc chất đầy dáng tươi cười ngay sau đó hắn cấp tốc cha xét này hai thùng linh thạch Đích đụng cấp linh thạch. Vị thiếu này, tiểu nhân có thật hai linh thiếu nhân như phải tiểu mắt ta là này, ngài, ra vừa mới vạn Vị ngôn ngữ sơ mù, ở chỗ này cho này n à g i bồi phải. không vậy ừ a ra tay chính là hai thạch, chính cấp linh thạch, như vạn là v sơ rộng dai tên h thể không là bất luận kẻ nào có thể cầm ra được. hơn h ủ i bút bất t có có cầm được, kẻ luận nào nữa, là ra sở thiên vẫn là thưa r ẻ tuổi n vậy. vậy, Bởi i tên k trưởng quỹ đã có thể ngừng có chữ mới trước mắt vị thiếu niên này nhất định là cái nào công tử của đại gia tộc nghĩ tới vừa mới tự mình ngôn ngữ đụng phải sở thiên tên k i a trưởng quỹ không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra vội vàng hướng sở thiên xin lỗi bồi không phải quên đi linh thạch ta đã cho ngươi trong lúc này cấp nạp giới cũng nên cho ta đi sở thiên khoát tay chặt lại từ tốn nói chỉ muốn mau chóng bắt được chúng cấp nạp giới sau đó rời đi nơi này cái gọi là tiền của không lộ ra ngoài vừa mới hắn ra tay rộng lượng như vậy đã bại lộ nhà của mình cuối hắn phải mau ly khai nơi này bởi vì hắn đã cảm giác được trong điếm cái khác vài tên khách hàng trong mắt đã biểu lộ ánh mắt tham lam vâng là thiếu g i a t a đây liền lấy cho ngươi tên tiêu trưởng quỹ lúc này theo trên quậy lấy ra một tinh xảo một hộp sau đó đem mở ra tại trong hộp gỗ nằm sấp một mai tinh mị chữ vật giới chỉ trung cấp nạp giới mặc dù là tại vô song thành cũng là thuộc về hiếm lạ chi vật chỉ có một vài gia tộc lớn bên trong mới có khả năng có linh hồn chậm rãi xâm nhập trong nạp giới sở thiên cảm giác được cái này nạp giới trong không gian so sơ cấp nạp giới không gian lớn mấy chục lần nếu như đem sơ cấp nạp giới so làm một nhà lá như vậy trung cấp nạp giới chính là một tòa to lớn cung điện sở thiên có chút hài lòng chính muốn đem cái này nạp giới thu nhưng mà đúng lúc này một đạo thanh âm nhưng là không đúng lúc vang lên cái này trung cấp nạp giới ta mớn kèm theo âm thanh kia vang lên một nam một nữ hai gã quần áo hoa lệ thanh niên nam nữ s ó n g vai đi vào cửa hàng hai người tay d ắ t bắt tay vào làm thần thái rất là thân mật nói chuyện lúc trước thanh niên tuấn tú một bên hướng trong điếm đi đến một bên hướng bên cạnh b ạ o mỹ nữ tử cười nói biểu muội ta hôm nay đưa ngươi một mai trung cấp nạp giới ngươi có chịu không、Dược. được được đa tạ biểu ca ngay vậy cô gái kia trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào thập phần vui sướng phải biết rằng nàng và hắn tuy rằng biểu hình mỗi quan hệ nhưng trước đây hai nhà quan hệ cũng không tốt thẳng đến nàng đến sở ra từ hôn sau đó cùng liễu vân xác lập quan hệ yêu thương hai nhà bọn họ quan hệ mới chính thức khá hơn mà gia tộc của nàng còn lại là dựa vào liễu gia tài lực cường đại ủng hộ nhất cử chiếm đoạt lâm gia cùng tôn gia s ả n nghiệp thành tứ hà chấn đệ nhất đại gia tộc đây hết thảy đều muốn quy công cho nàng năm đó làm quyết định là của nàng từ hôn đổi lấy đường ra quật khởi mạnh mẽ hơn nữa liễu vân cũng là một vị thiên phú cực ưu tú nam tử đáng nàng giao phó trung thân nguyên do nàng cho rằng nàng năm đó quyết định là phi thường chính xác mà nàng năm đó từ hôn tri nhân tự trận chiến ấy sau liền biến mất vô tung vô ảnh không còn có tin tức nói không chừng đã chết tại địa phương nào một nam một nữ vừa nói vừa cười tới đến trước quầy nhưng là nhìn liền cũng không có xem sở thiên một mắt bọn họ trực tiếp đem một bên sở thiên làm như không thấy hai vạn sơ cấp linh thạch thật sao ta cho liêu vân liền chân mày cũng không hề nhữ một lần trực tiếp lấy ra hai thùng sơ cấp linh thạch đặt ở trên quầy l i ê u ra tài đại khí thô làm công tử nhà họ l i ê u l i ê u vân ra tay tự nhiên tương đương hào phóng chuyện này chuyện này tên tiêu trưởng quỹ cảm thấy khó khăn vô cùng cười khổ nói cái này nạp giới đã có người mua vậy các ngươi trong điếm còn có không có cái khác trung cấp nạp giới liêu vân nhữ mày trong mắt lóe lên một tia không vui lạnh giọng hỏi xin lỗi tiệm chúng ta chỉ có một quả như vậy trung cấp nạp giới đã bị vị thiếu niên này mua tên tia trưởng quỹ mặt mang vẻ ấ y náy cười theo nói vậy được rồi hiện tại cái này nạp giới còn đang trưởng quỹ trên tay của ngươi nguyên do cái này nạp giới ta mớn nghe hiểu sao liêu vân giọng nói thập phần bá đạo không ai bị nổi tên tia trưởng quỹ mặt lộ vẻ khó khăn nhìn hướng sở thiên thập phần khó xử nói người xem xin lỗi cái này nạp ư ớ i đối với ta thập phần trọng yếu ta không thể nhường cho bọn họ sở thiên lạnh như băng nói từ kia đối nam nữ vào cửa sở thiên liền đã thấy này vào cửa hai người dĩ nhiên từng kinh đến sở ra từ hôn liêu vân cùng đường chỉ nhu tuy rằng sở thiên đến bây giờ còn không biết liêu vân tên nhưng này ngày sau liêu vân kia cao nạo tư thái làm cho sở thiên đến nay ký ức hãy còn mới mẻ mà đường chỉ nhu từ hôn càng làm mang đến cho hắn vô tận sỉ nhục cứ việc sở thiên ngoài miệng nói không quan tâm nhưng cũng không tỏ vẻ hắn liền thật tha thứ nàng nghe xong sở thiên liễu vân cùng đường chỉ nhu như lúc này mới ý thức được sở thiên tồn tại song song đưa mắt nhìn hướng sở thiên sở thiên đ ư ờ n g ánh mắt hai người nhìn thấy sở thiên dung mạo thời gian đường chỉ nhu sắc mặt hơi hơi có một số lung túng mà liễu vân thần tình còn lại là trở nên vô cùng đặc sắc lên chương một trăm hai mươi mốt hố chính là ngươi thấy sở thiên đường chỉ nhu thần sắc hơi lộ vẻ lung túng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đúng lúc này lại nghe một bên liễu vân đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói ngươi thế nào còn chưa có chết ngay vậy sở thiên sắc mặt phát lệnh ánh mắt lệnh như băng nhìn hai người cười lệnh nói Các n g ư liêu vân ánh n hơn, nguyên mắt a thể lạnh lùng nhìn h chằm ế t t chằm i n ê t tia sở thiên trong lời nói để lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ ý tứ hàng xúc nhưng sở thiên nhưng làm ặ t không đ ổ i sắc biểu hiện dị thường bình tĩnh không chút nào bị liễu vân n ô n ngữ đe dọa hù dọa đảo n g ư ơ i thử nhìn một chút đối mặt liễu vân uy hiếp sở thiên lẫm liệt không sợ thập phần bình tĩnh cười cười được n g ư ơ i cái phế vật này coi như hơi dài tiến hôm nay liền tạm thời phóng qua ngươi liễu vân kêu cao ngạo n ô n ngữ chậm rãi vang lên sở thiên từ chối cho ý kiến địa cười cười không nói gì thêm hiện tại thực lực của hắn đích sắc không bằng liễu vân nhưng hắn tin tưởng hắn rất nhanh thì có thể siêu việt liễu vân đến lúc đó hắn sẽ đích thân đem liễu vân cao ngạo chôn vùi sở thiên cái này nạp giới nhường cho ta thế nào liêu vân mở miệng lần nữa hắn lời nói mặc dù là tại hỏi dò sở thiên nhưng hắn giọng nói chuyện nhưng là hoàn toàn không có hỏi dò ý tứ như sở thiên đem nạp giới tặng cho hắn là chuyện đương nhiên xin lỗi cái này nạp giới đối với ta rất trọng yếu sở thiên hướng về phía liêu vân ấ y náy cười một tiếng sau đó nhìn hướng tên kia trưởng quỹ cười nói trưởng quỹ ta lại thêm một nghìn sơ cấp linh thạch tổng cộng hai mươi mốt phẩy không không không năm trăm sơ cấp linh thạch mua cái này trung cấp nạp giới ngay vậy một bên đường chỉ nhu cảm thấy hết sức kinh ngạc sở thiên khi nào trở nên xa hoa như vậy phải biết rằng 21,000 ơ i m sơ cấp linh thạch có thể không là số lượng nhỏ chính là tứ hà chấn t r ư ớ c k i a tứ đại gia tộc cũng không khả năng ra tay xa hoa như vậy tùy tiện xuất ra 21,000 ơ i m sơ cấp linh thạch đi mua một mai trùng cấp nạp giới đường chỉ nhu trong lòng không khỏi đang nghĩ mấy năm này sở thiên đến tột cùng có thế nào kỳ ngộ hạn tại sao lại trở nên như vậy giàu có 25,000 ơ i l sơ cấp linh thạch nghe xong sở thiên liễu vân khỏe miệng cười nhạt nhiều hứng thú nhìn sở thiên muốn cùng ta so tài lực này không phải là tìm chết sao bốn mất mặt mũi. vạn sở thiên không chút do dự hô đã l i ê u vân như vậy giàu có hắn hôm nay sẽ phải làm cho l i ê u vân xuất huyết nhiều nghe sở thiên hô lên bốn vạn đường chỉ nhu lấy làm kinh hãi bốn vạn sơ cấp linh thạch mua một mai trung cấp nạp d ư ớ i sở thiên điên sao điếm trưởng quỹ vui vẻ ra mặt trong lòng đã vui vẻ hắn đã sớm nhìn ra liễu vân cùng sở thiên hai người tại nội khí nhưng hai người càng nội khí giá, giá cả càng cao đối với hắn lại càng có lợi nguyên do hắn cười đến vui vẻ nhất mà giờ k h ắ c này liêu vân sắc mặt nhưng là trở nên hết sức khó coi trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ hướng sở thiên lạnh nhạt nói ngươi đây là thuần túy tại sống mái với ta à. sở thiên một bộ nhẹ nhàng như mây khói bộ dạng mạn bất kinh tâm cười nói không người buộc ngươi cần phải mua ngươi nói có đúng hay không một ít người mua không nổi cũng không cần phùng má giả làm người mập ta mua không nổi nghe được sở thiên trong, lời nói chi ý, liêu vân trong ngực đều nôn khí tàn nổ hắn làm liễu gia công tử sở thiên dĩ nhiên cười nhạo hắn nói hắn mua không nổi hơn nữa vẫn là nữ nhân của hắn trước mặt điều này làm cho hắn làm sao không sinh khí năm vạn sơ cấp linh thạch lạnh lùng hô một tiếng l i ê u vân xanh mặt sắc mặt âm m u không gì x á n h được nhìn c h ầ m c h ầ m sở tiên h năm vạn sơ cấp linh thạch đã là hắn cực hạn nếu như sở thiên lại giơ lên một lần giá cả hắn có thể cầm không ra ai biết lúc này sở thiên đột nhiên cười nhạt có chút t i ế t hận có chút bất đắc dĩ cười nói ai ngươi thật có tiền ta không bỏ ra nổi năm vạn sơ cấp linh thạch trong lúc này cấp nạp giới để cho ngươi đi lần này sở thiên như biết liêu vân đã đạt tới cực hạ dĩ nhiên không có tăng giá liêu vân biết mình bị sở thiên gài bẫy một thành nguyên bản hai vạn sơ cấp linh thạch có thể mua được t r u n g cấp nạp d ư ớ i hiện tại hắn dĩ nhiên hoa năm vạn sơ cấp linh thạch điều này làm cho được liễu vân sắc mặt tái xanh khó coi không gì sánh được hôn đản này ta sớm muộn muốn hung hăng thu thập ngươi liễu vân trong lòng hận đến nghiến răng không khỏi dưới đáy lòng mắng tại trung tâm giao dịch trong cửa hàng là không cho phép đánh nhau bằng không liền bị nghiêm nghị nghiêm phạt bởi vậy liêu vân mới không có đối với s ở thiên lập tức độc thủ nhưng trong lòng hắn đã quyết định quyết tâm lần sau gặp mặt đến hắn hắn nhất định sẽ làm cho s ở thiên nếm thử sống không bằng chết tư vị suy đương chỉ nhu hít một hơi khí lạnh năm vạn sơ cấp linh thạch mua một mai trùng cấp nạp giới cái này cũng quá điên cuồng đi s ở thiên lúc này thu lên bản thân hai thùng linh thạch cấp tốc ly khai hắn hôm nay hung hăng g ã i b ấ y liêu vân một thành nguyên do hắn muốn đổi mau rời đi phòng ngừa l i ê u vân đối với hắn trả thủ nếu không phải là tại cửa hàng cấm đoán đánh nhau có lẽ liệu vân tại chỗ liền muốn độc thủ sợ thiên đi rồi liễu vân đem năm vạn sơ cấp linh thạch điểm cho trường quỹ chiếm được cái viên này trung cấp nạp giới nhưng liễu vân nhưng là mặt ông trầm sắc mặt tái xanh hết sức khó coi hoàn toàn không có mua được trung cấp nạp giới cái loại này vui sướng cho liễu vân đem cái viên này nạp giới đưa cho đường chỉ nhu đường chỉ nhu k h i ê m nói xin lỗi biểu ca cho ngươi phá phí n g ư ơ i ưa thích là tốt rồi liễu vân cười cười nhưng nụ cười của hắn nhưng là lộ vẻ được hết sức cứng góc miễn cưỡng hố chính là ngươi r ờ điếm đi phô sở thiên nghĩ tới liễu vân kia trương thiết thanh ông trầm không khỏi nợ nụ cười hắn làm cho liễu vân tốn hao năm vạn sơ cấp linh thạch mua một mai trùng cấp nạp giới s ắ c thực đem liễu vân hung hăng gài bẫy một thanh vừa nghĩ đến điểm này sở thiên liền phá lệ vui vẻ nhưng là liễu vân cũng không phải hiền lành tự mình gài bẫy hắn hắn nhất định sẽ đối với bản thân tiến hành trả thù nguyên do phải mau ly khai nơi này ngay sau đó sở thiên chuyển động thân ảnh hướng xa xa chạy như điên mà ở sở thiên sau khi rời đi mấy bóng người ngay sau đó hướng sở thiên đuổi theo sở thiên liền chạy vội mấy con phố đạo sau đó tiến vào một cái không người trong nó hẻm sau một lúc lâu năm bóng người theo vào trong ngõ hẻm người đâu tới đến ngõ hẻm năm người nhìn thấy t r ô n g không ngõ hẻm từng người lộ ra h ổ nghi ánh mắt đại gia là đang tìm ta sao một đạo tiếng cười lạnh truyền đến trong ngõ hẻm năm người cả kinh vội vã ngẩng đầu nhìn đi chỉ thấy trên nóc nhà đứng một gã bạch tý thiếu niên bạch tý tung bay dáng người tiêu sái đưa ngươi trên người nạp giới lưu lại bằng không chúng ta sẽ giết ngươi một người lạnh như băng q u á t lên muốn nạp giới còn là muốn m ệ n h người thứ hai lạnh lùng nói ta muốn chết nhưng là ta muốn là mạng của các ngươi sở thiên nhàn nhạt mà cười thân thể đột nhiên như đại bằng lăng không nhảy xuống thân tại giữa không trùng trong tay đột nhiên đột nhiên xuất hiện một thanh đại đao ngay sau đó đ ầ y trời đao mang lập tức vung bãi xuống b à n h b à n h b à n h b à n h b à n h v n ă m tiếng nổ vang lần lượt truyền ra đ ầ y trời đao mang trực tiếp đem năm người kia thân thể x é rách hóa thành huyết vụ đ ầ y trời mà sở thiên rơi trên mặt đất thời gian trên người trắng tinh quần áo vẫn như c ũ là không nhiễm bụi trần một giọt máu tia cũng không có thấm trên năm người kia chính là sở thiên mua nạp giới kia cửa hàng khác nhân bọn họ thấy sở thiên ra tay xa hoa như vậy n c h thầm h ư ê n trên n g ư một trăm hai mươi hai lệ nguyên âm mưu có lần trước trải qua sở thiên bắt đầu trở nên khác thường cẩn thận trung tâm giao dịch ngư long hữu tạng chuyện giết người đoạt bảo thường xuyên phát sinh nguyên do sở thiên nhất định phải hành sự cẩn thận không thể dễ dàng bạo lộ của cải của chính mình sở thiên tại sàn giao dịch trong đội truyền ban này sau đó tại một cửa tiệm phô trong mua mấy thân đấu đồng bào tự mình lập tức mặc vào một thân còn lại thì thả tại nạp giới trong đồ dự bị tại thiên vũ đại lục đấu đồng bào coi như là phải dùng đến đồ vật một trong sau đó sở thiên tại một cửa tiệm khác phô trong hao tốn một mươi năm sơ cấp linh thạch rốt cục mua được một mai trung cấp nạp giới sở thiên lúc này đem theo lệ ra c ư ớ p sạch gì đó toàn bộ bỏ vào cái viên này trung cấp trong nạp giới đồ vật tuy nhiều nhưng chúng liền cấp nạp giới một thành không gian cũng không chiếm hết có thể thấy được chúng cấp nạp giới không gian là khổng lồ như vậy sở thiên lại đi mua mấy cái huyền binh bảo đao thu vào trong nạp giới đao đồng dạng là sở thiên thiết yếu chi vật do bình thường bảo đao lúc chiến đấu dễ dàng hư hào nguyên do hắn liền thẳng thắn nhiều mua mấy cái dùng tới đồ dự bị tại đây về sau sở thiên bắt đầu có mục tiêu tìm kiếm hắn hôm nay tới đây trung tâm giao dịch mục đích chủ yếu nhất chính là muốn luyện chế một chút linh phủ dùng tới phòng thân sở thiên hôm nay thực lực còn chưa đủ cường đại gặp phải thực lực cường đại người hắn rất khó ứng phó nguyên do hắn mới nhớ tới muốn luyện chế một chút uy lực mạnh mẽ linh phủ ở lúc mấu chốt có thể đẩy lùi mạnh mẽ hơn chính mình được nhân sở thiên lúc này tại trung tâm giao dịch mở ra điên cuồng mua sắm hình thức phạm la là, là cùng luyện chế linh phủ có liên quan đồ vật hạn chiếu mua không lầm luyện chế linh phủ cần tài liệu có rất nhiều hơn nữa linh phủ đẳng cấp càng cao cần tài liệu thì càng nhiều đương nhiên tài liệu giá cả lại càng đắt đỏ luyện chế linh phủ cơ bản tài liệu có lá bửa phủ cát ma hạch hoặc yêu đan những thứ này là cơ bản tài liệu đương nhiên phụ trợ tài liệu còn có rất nhiều hơn nữa bất đồng linh phủ phụ trợ tài liệu đều không còn có một chút đó chính là thuộc tính khác nhau linh phủ cần tài liệu cũng không nguyên do mua các loại các dạng tài liệu tuyệt đối là một kiện tương đương dườm dài nhiệm vụ ngay sau đó sở thiên bắt đầu điên cuồng mua sắm mua đại lượng lá b ừ a phù cắt cùng yêu đan hơn nữa các loại thuộc tính tài liệu hắn đều mua một chút như vậy hắn có thể tùy tiện luyện chế bất kỳ thuộc tính linh phủ nay ngay kế sở thiên mua không ít thứ hắn theo lệ gia đánh cướp tới linh thạch cũng là xoát xoát đ i ệ u giảm thiểu đương sở thiên mua hết sở hữu đồ vật sở thiên t h o n g cai không khỏi bối rối trên người của hắn linh thạch dĩ nhiên không đủ một vạn một vạn sơ cấp linh thạch đối với trước kia sở thiên tới nói tuyệt đối là một cái rất lớn chữ số nhưng từ sở thiên đánh cướp lệ ra về sau hắn mới phát hiện một vạn sơ cấp linh thạch thật rất ít c h ỉ ít ở chỗ này một vạn sơ cấp linh thạch mua không được nhiều ít đồ vật mắt thấy sắc trời từ từ đen xuống sở thiên quyết định trước tiên ở xung quanh tìm khách sạn ở một đêm sáng mai lại đi luyện khí sư công hội cho thuê một gian luyện khí phòng tiến hành linh phủ luyện chế sau cùng sở thiên tại một chỗ so với an tĩnh trong khách sạn để ở đêm nay sở thiên không có tu luyện mà là trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức bắt đầu từ ngày mai hắn liền muốn luyện chế linh phủ kia đúng là hạng nhất thập phần cực khổ nhiệm vụ nguyên do hắn phải dưỡng hào tinh thần sở thiên nằm ở trên giường rất nhanh liền tiến nhập đi vào giấc ngủ trạng thái thời khắc này liền tại cùng một cái khách sạn mặt khác trong một gian phòng có hai gã trung niên nhân cùng một gã thanh niên nam tử chính tại trò chuyện nếu như sở thiên ở đây nhất định sẽ nhận thức gian phòng kia hai người đàn ông tuổi trung niên hai người này chính là lệ gia gia chủ lệ nguyên cùng khâu gia gia chủ khâu thiên vũ tại lệ nguyên trước mặt tên thanh niên kia nam tử thân xuyên một thân thanh ý ỉ khuôn mặt bình tĩnh đứng bình tĩnh ở đó toàn thân mơ hồ để lộ ra một cỗ hơn người khí thế hai vị tới tìm ta có chuyện gì thanh niên nam tử sắc mặt bình tĩnh hỏi chúng ta muốn ngươi đối phó một người lệ nguyên mở miệng cười nói ngươi nào thanh y nam tử sắc mặt như trước bình tĩnh lệ nhật nói n à y ngươi chính là vô song võ viện sở thiên sở thiên người này kiêu ngạo không gì sánh được tàn nhẫn thích giết chóc không chỉ có giết hại khâu gia chủ nhi từ khâu vân còn giết hại con của ta lệ hổ lệ thiên mệnh cùng với ta lệ gia trên trăm cái nhân mạng lệ nguyên mặt đầy bi phân nói vậy thì thế nào Cái có sắc trước có chúng niên vi nói. ngươi giúp đó động, và ta có quan hệ gì? Thanh niên nam tử bất vi sở động, sắc mặt như trước bình tĩnh tử tốn thể ta quan nam Nếu như bình như hệ gì? sở lệ nguyên nói qua theo nạp giới trong lấy ra một dương linh thạch khâu thiên vũ đồng dạng theo nạp giới trong lấy ra một dương linh thạch thả tại thanh niên nam tử trước mặt lệ nguyên tiếp tục nói ta biết sở thiên sắp sửa tham gia vô song võ viện thi đấu nguyên do giả như ngươi có thể tại thi đấu trong gặp phải hắn chúng ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt giao hơn hắn một cái không nhất định không muốn giết hắn nhưng ít ra phế đi hắn nhìn một chút này hai thùng linh thạch thanh niên nam tử nhẹ nhàng mà gật đầu khoe miệng tràn ra một tia nhàn nhạt độ cong tùy ý đắp xuống được ta đáp ứng các ngươi chẳng qua là phế bỏ một người mà thôi dễ dàng thanh niên nam tử chưa từng thấy qua sở thiên nhưng hắn từ bên ngoài lịch lãm trở lại vô song võ viện sau đã từng nghe nói qua sở thiên một sự tỉnh biết sở thiên là gần nhất vũ viện nhân vật phong vân tại vũ viện bên trong t r ọ c tới không ít động tĩnh thậm chí làm cho vũ viện lão sư đều vì sở thiên mà tranh phong tương đối nhưng là thanh niên nam tử nhưng là chưa từng có đem sở thiên để vào mắt hắn thấy bài danh thứ mười một sở thiên còn chưa có tư cách làm cho hắn coi trọng nguyên do khi hắn thấy lệ nguyên cùng khâu thiên vũ ra hai vạn linh thạch muốn hắn đối phó sở thiên thời gian hắn không chút suy nghĩ liền đáp ứng bởi vì hắn thấy phế đi sở thiên tu vi bất quá là một cái nhấp tay thoải mái mà dứt chúng ta trước cho ngươi một dương linh thạch sau khi chuyện thành công sẽ cho ngươi mặt khác một dương lệ nguyên đột nhiên mở miệng nói lần trước bọn họ hao tốn ba vạn sơ cấp linh thạch tìm vô s o n g võ viện ngoại viện phó viện trưởng lý thương trợ giút kết quả phó viện trưởng nhận bọn họ linh thạch nhưng là không có hoàn thành sự tỉnh bởi vậy lúc này đây lệ nguyên giải một cái tâm nhãn trước trả một nửa linh thạch đợi được sau khi chuyển thành công lại trả một nửa kia linh thạch suy cho cùng từ lệ r a bị đánh tiếp sau lệ nguyên trên người tuy rằng mang theo một ít linh thạch nhưng là mấy ngày nay tới giờ hắn không ngừng tìm kiếm người t r ợ giúp diệt trừ sở tiên hao tốn không ít linh thạch tiếp tục như vậy nữa hắn rất nhanh sẽ đem trên người linh thạch tiêu hết thanh niên nam tử nghe vậy mướn mày lãnh đạo nói không được hiện tại liền đem hai vạn sơ cấp linh thạch toàn bộ cấp ta bằng không cái này sinh ý không làm cũng được nhìn thấy thanh niên nam tử giọng nói kiên quyết lệ nguyên trên khuôn mặt hiện lên một k i a không biết làm sao cười khổ nói được rồi này hai thùng linh thạch ngươi đem đi đi ngay sau đó thanh niên nam tử không khách khí chút nào nhận hai thùng linh thạch sau đó xoay người rời đi sợ thiên lúc này đây vũ viện thi đấu sẽ là của ngươi nơi tắng thân lệ nguyên khỏe miệng lộ ra một k i a toán độc độ con g trong con ngươi hiện lên một k i a sát ý l ệ n h như băng vì lần này vũ viện thi đấu lệ nguyên thế nhưng chuẩn bị đã lâu vì lần này vũ viện thi đấu lệ nguyên cùng khâu thiên vũ làm nhiều phương diện chuẩn bị mới vừa thanh y nam tử tràng qua là bọn họ chuẩn bị trong đó một nước cờ lệ nguyên tin tưởng cho dù sở thiên có lớn hơn nữa thần t h ô n g lúc này đây hắn cũng thai tiếp khó tránh khỏi sở thiên ngươi nhất định phải chết lệ nguyên mặt đầy bi phẫn chi sắc nghĩ tới sở thiên diệt lệ ra toàn môn hắn liền đối với sở thiên tràn đầy vô tận cửu hận hắn hiện tại đã đối với sở thiên hận thấu xương trong lòng phát thệ nhất định phải g i ế t sở thiên từ sở thiên diệt lệ ra toàn môn sau lệ gia chỉ còn lại lệ gia gia chủ cùng ba vị trưởng lao bốn người lệ gia coi như là triệt để xong nhưng là lệ nguyên phát thể nhất định phải g i ế t sở thiên báo thủ diệt môn nguyên do hắn liền dẫn ba vị trưởng lão đi tới vô song thành tùy thời tìm sở thiên báo thủ bất quá sở thiên bình thường trốn ở vô song võ viện bên trong bọn họ căn bản không có cơ hội đối với sở thiên độc thủ kết quả là lệ nguyên liền liên kết đồng dạng đối với sở thiên hận thấu xương khâu thiên vũ tìm được rồi phó viện trưởng lý thương cũng cho lý thương đại lượng linh thạch ai biết lý thương dĩ nhiên không có làm gì được sở thiên lúc nghe vô song võ viện sắp sửa cử hành vũ viện thi đấu về sau Lệ l nguyên ú chương này lên viện vũ t i viện thi, đấu. Chú ý do vũ viện thi đấu thời gian, vô song võ viện là đối ngoại đấu đấu chú có cho thể phép ý do song vũ vô võ n g ra, là mở ờ i i khác t một trăm hai mươi ba luyện k h í sư công hội sáng sớm ngày thứ hai sở thiên sớm sớm rời giường sau đó mặc vào đấu đồng bào thẳng xuất môn hướng luyện k h í sư công hội đi đến chương tiết đổi mới mau nhất ngự thú sư các loại những nghề nghiệp này đều là thiên vũ đại lục thập phần trọng yếu chức nghiệp đương nhiên ngoại trừ những nghề nghiệp này bên ngoài còn có một chút cái khác chức nghiệp cũng là khá quan trọng nhưng do những thứ kia nghề nghiệp nhân số ít hơn nữa yêu cầu điều kiện rất cao tại nước đại tần trong rất hiếm thấy thậm chí là không có như minh văn sư cùng trận pháp đại sư luyện dược sư cùng luyện khí sư đều có từng người công hội hơn nữa luyện khí sư cùng luyện dược sư còn có một cái thống nhất công hội thuật luyện sư công hội cái gọi là thuật luyện sư chính là chỉ những thứ kia đã có thể luyện chế đan dược lại có thể luyện chế binh khí võ giả người như vậy ít lại càng ít nguyên do tại thiên vũ đại lục trên bị thụ tôn sùng đồng đẳng cấp thuật luyện sư nếu so với bình thường luyện dược sư cùng luyện khí sư còn cao quý hơn nhiều lắm sở thiên muốn đi chính là ở vào trung tâm giao dịch bắt đầu luyện khí sư công hội đương sở thiên chạy tới trung tâm giao dịch bắt đầu thời gian chỉ thấy một tòa tương tự đỉnh dạng to lớn vật kiến trúc xuất hiện ở trong mắt của hắn kia đỉnh dạng vật kiến trúc râm rộ tại đỉnh dạng vật kiến trúc trung tâm có một tòa hồng sắc lầu cát thật cao đứng xứng xứng xa xa nhìn đi giống như có một đám lửa tại cự đỉnh trong thiêu đốt tại luyện khí sư công hội cửa đồng dạng thả hai cái to lớn l ô đỉnh l ô đỉnh bên trong ngọn lửa hừng hực kịch liệt t i ê u đốt cực nóng khí tức tràn ngập trong không khí ra mặc dù cách nhau rất xa cũng có thể cảm thấy thập phần cực nóng tại cửa có hai gã thân hình cao lớn cao ngất hộ vệ thủ hộ ở đó hai người kia đứng bình tĩnh ở đó trong ngực ưỡn lên đến mức thẳng tắp s ắ t mặt nghiêm trọng ánh mắt không ngừng tại đám người tới lui trong đ ả o qua Hơn nữa, theo hai vị kia bảo vệ biểu lộ khí hai nhiên nữa, người toàn kia kia tức tới xem, bảo biểu vị vệ b lộ dĩ sở thiên hơi là cường đ xứng nào cũng đáng sở s trước h phía i đi ê n luyện khi tới hắn cũng không biết tiến nhập luyện k h í sư công hội còn cần giấy chứng nhận lúc này hỏi chứng kệ gì Nhìn sở thiên sở một mặt mờ mịt đi, đi, đi, luôn luôn đạo n thanh thúy thanh âm dễ nghe chậm rãi chuyến tới lao sư nhanh lên một chút ta bị mượn rồi khác một đạo thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ xuất hiện ở sở thiên bên cạnh cô gái kia dung mạo tú lệ trên người mặc một kiện cạn sắc đoạn ý t h â n dưới mặc một thân màu hồng váy ngắn một đôi trắng nón lộ vẻ được thập phần phong giải thiếu nữ dáng người thập phần hòa bạo toàn thân tràn đầy thanh xuân khí tức linh nhi người chậm một chút một đạo thô d à y thanh âm chậm rãi chuyển đến một lát sau một người đàn ông tuổi trung niên đã đi tới kia người đàn ông tuổi trung niên mặt đầy tròng dâu hơn nữa hắn thân hình cao lớn tuyệt đối là một cái mười phần người vá vỡ chiều cao của hắn đầy đủ cao sở thiên một cái đầu cổ bằng đại sư được linh nhi cô nương được nhìn thấy tên kia người vạm vỡ cùng thiếu nữ kia hai gã hộ vệ lập tức không người hướng bọn họ hành lệ vật cổ bằng thoải mái cười ha n g hả nói n đột nhiên trông thấy đứng tại linh nhi bên cạnh sở tiên lập tức hỏi vị này chính là một gã hộ vệ vội vã đáp người này muốn đi vào cơ hội nhưng là nhưng không có giấy chứng nhận cũng không có những người khác thư giới thiệu nguyên lý do sở thiên, thiên ư thành n thật ư trả lời có chút bất đắc gì nói luyện chế linh phủ là một kiện thập phần dường giải nhiệm vụ nếu như hắn không mượn luyện k h í sư công hội luyện khí phòng có lẽ đến lúc đó luyện chế khởi linh phủ tới sẽ hết sức phiên phước mà ngược lại ngay nghiêm nghiêm thật thật, xong sở thiên cổ bằng cùng linh nhi đều hứng thú sở thiên không phải luyện ký sư nhưng phải cho thuê luyện ký phòng này lệnh hai người vô cùng hiếu kỳ muốn biết hắn cho thuê luyện ký phòng làm cái gì linh nhi như nước đôi mắt chuyện nhất chuyển đột nhiên cười cật nói nếu như ngươi thao xuống ngươi đấu bồng bào ta liền dẫn ngươi tiến nhập luyện ký sư công hội thế nào quên đi đã luyện ký sư công hội không chào đón ta tại a đây cổ bằng dưới sự hướng dẫn sở thiên thành công địa i tiến nhập luyện khí sư công hội linh nhi đột nhiên hướng sở thiên hỏi người tên là gì đa tạ các người mang ta tiến nhập luyện khí sư công hội ta cáo từ trước sở thiên không trả lời linh nhi câu hỏi lúc này hướng cổ bằng lần nữa cảm tạ một tiếng lập tức ly khai nhìn s ở thiên rời đi bóng lưng linh nhi tức bực d ậ m chân sáng r ộ n g lao sư ngươi xem người này thật là không có có lễ phép chúng ta giúp hắn hắn nhưng liền tên đều không nói liền rời đi cổ bằng cười ha ha một tiếng mở miệng nói không phải hắn vô lễ mà là ngươi vô lễ lao sư ngươi dĩ nhiên hướng về ngoại nhân linh nhi lẩm bẩm miệng nhỏ không theo không ngăn địa làm đúng nói hắn đã y phục đấu đồng bào che giấu thân hình của mình hình dạng tự nhiên không muốn để cho người khác biết thân phận của hắn mà ngươi lại vẫn hướng hắn hỏi dò tên của hắn ngươi nói ngươi là không phải vô lễ cổ bằng cưng t r i ề u mà nhìn linh nhi cười n h ạ t nói đi thôi lão sư chúng ta hay là đi khảo h ạ n đi linh nhi thẻ l ư ỡ i làm cái m ặ t quỷ sau đó hướng luyện k h í phòng công hội chỗ sâu bô u đ ầ u nhà đầu kia cổ bằng hội tâm cười một tiếng sau đó đi theo chương một trăm hai mươi bốn vô nhai sơn mạch dị tượng tại luyện k h í sư công hội làm đơn giản một chút thủ tục sau sở thiên rốt cục mướn đến một gian luyện khí phòng bất quá cho thuê luyện khí phòng giá cả nhưng là tương đương đắt đỏ cần mỗi ngày giao nộp hai nghìn sơ cấp linh thạch tiền thuê đương nhiên sở dĩ sẽ đắt như thế là bởi vì sở thiên không phải luyện khí sư duyên cớ nếu như sở thiên là một gã luyện khí sư cho thuê luyện khí phòng giá cả sẽ tương đương tiện nghi thậm chí là miễn phí sử dụng điều này làm cho được sở thiên đối với luyện khí sư có một số ước a o sở thiên trong lòng đang nghĩ nếu có cơ hội hắn cũng muốn làm cái luyện khí sư huy hiệu cùng luyện dược sư huy hiệu như vậy sau này hắn có thể tự do tiến nhập luyện khí sư công hội cùng luyện dược sư công hội hơn nữa còn có thể lấy so với giá tiền thấp sử dụng này hai đại công hội tài nguyên sở thiên cho thuê luyện khí phòng cũng không lớn nhưng bên trong các loại phương tiện nhưng là phi thường đầy đủ hết luyện khí lô đình phụ trợ phát t r ậ n cùng với các loại luyện khí công cụ đầy đủ mọi thứ đủ để thỏa mãn luyện khí yêu cầu sở thiên tuy rằng không phải luyện chế binh khí n à y chút luyện khí công cụ đối với luyện chế linh phủ đồng dạng có trợ giúp rất lớn muốn bắt đầu sở thiên tự lẩm bẩm sau đó theo nạp giới trung tướng sớm đã chuẩn bị xong tài liệu lấy ra ngoài khởi động phụ trợ trận pháp bắt đầu linh phủ luận chế linh phủ đẳng cấp theo thấp đến cao phân làm một phẩm tới cựu phẩm chín cái đẳng cấp đẳng cấp càng cao uy lực càng là cường đại luyện chế cũng liền càng khó khăn. c à có thể, có thể nguyên do sở thiên lần này muốn luyện chế linh phủ đại đa số là nhị phẩm linh phủ chỉ có một phần rất nhỏ là tam phẩm linh phủ cũng không phải sở thiên không muốn luyện chế tam phẩm linh phủ chẳng qua là luyện chế tam phẩm linh phủ tài liệu ít vô cùng thấy hơn nữa giá cả cực đắt đỏ sở thiên vừa vặn mua hàng số ít luyện chế tam phẩm linh p h ụ tài liệu mặt khác một điểm chính là luyện chế tam phẩm linh p h ụ cực tiêu hao thời gian sở thiên bây giờ căn bản không có nhiều thời giờ như vậy tới luyện chế tam phẩm linh p h ụ nguyên do sở thiên chỉ có thể luyện chế một một số ít tam phẩm linh p h ụ dùng tới phòng thân sở thiên lần này muốn luyện chế chủ yếu là nhị phẩm linh p h ụ nhị phẩm linh p h ụ đối phó võ sư đã đầy đủ đương nhiên nhị phẩm linh p h ụ trong cũng sẽ có uy lực lớn nhỏ phân chia do luyện chế linh phủ tài liệu bất đồng cùng với thủ pháp trên bất đồng bởi vậy nhị phẩm linh phủ uy lực cũng sẽ có sự bất đồng rất lớn đồng phẩm giai linh phủ căn cứ vi lực lớn nhỏ lại có thể chia làm đề giai trung giai cùng cao giai ba đẳng cấp mấy ngày kế tiếp sở thiên một mực đứng ở luyện khí trong phòng điên cuồng mà luyện chế linh phủ tại hắn điên cuồng luyện chế phía dưới phong linh phủ hỏa linh phủ băng linh phủ thủy linh phủ lôi linh phủ vũ linh phủ các loại các dạng linh phủ đều bị sở thiên luyện chế một chút linh phủ thuộc tính bất đồng tác dụng của nó liền bất đồng vi lực cũng không giống nhau nhiều thời gian trôi qua nhanh chóng nhoáng lên chính là bảy ngày thời gian sau bảy ngày sở thiên rốt cục hoàn thành linh phủ luyện chế lúc này sở thiên dung mạo t i ể u tụy tinh thần mệt mỏi luyện chế linh phủ cực tiêu hao linh lực cùng linh hồn chi lực thời gian dài luyện chế làm cho thân thể hắn cùng tinh thần đều là cảm thấy hết sức mệt mỏi thời khắc này sở thiên chỉ muốn mau chóng địa trở lại vô song võ viện ký túc xá hảo hảo mà ngủ lấy một đại biết cần phải trở về sở thiên lúc này đi ra luyện khí phòng hướng trước phí chỗ đi đến tới đến trước phí chỗ một hạch tính này bảy ngày cho thuê luyện khí phòng chi phí tổng cộng m ư ơ i bốn sơ cấp linh thạch sở thiên không khỏi cảm thấy một trận cười khổ hiện ở trong tay hắn linh thạch đã không đủ một vạn c ă ngay bản n k h ô chi r n à bút khổng lồ chi phí. Rơi vào đường cùng, lồ Rơi vào sau ở Thiên chỉ phải lấy r một bộ phận linh bảo cùng bí tịch, hoàn lại bộ tịch, bảo bí phận phận phí. linh hoàn chi cùng này Ngay lại a s đó sở thiên ly khai luyện khí phòng công hội lại trung tâm giao dịch đi dạo một hồi dùng trên người công pháp bí tịch trao đổi một chút cơ bản đan dược như hồi khí đan chỉ huyết đan t r ở những thứ này cơ bản đan dược giá cả tiện nghi hơn nữa có rất tốt tác dụng sở thiên ngay sau đó về tới vô song võ viện vừa về tới bản thân ký túc xá hắn liền ngã xuống giường đã ngủ hắn thực sự quá mệt mỏi là nên thật tốt nghỉ ngơi một chút thời gian một ngày một ngày quá khứ vũ viện thi đấu thời gian càng ngày càng gần tại vũ viện thi đấu t ố t mươi năm ngày vũ viện thi đấu tuyển chọn thi đấu liền đã chính thức kết thúc sắp tham gia vũ viện thi đấu một trăm l i danh nhân viên đã xác định lần này vũ viện thi đấu sở thiên nô thần lam luyện nhi thu được tất cả tham gia vũ viện thi đấu tư cách kèm theo vũ viện thi đấu thời gian càng ngày càng gần toàn bộ vô song võ viện ngoại viện tràn ngập một loại nồng đậm tu luyện tình hình v â y không ít vô song võ viện học viên tại đây loại áp bách động đ ư c hạn đạt được đột phá thu được tiến bộ Mà là đây cũng chính là vô song vô v tại ệ n hắn y chăm ấ kết、quả. Theo trung t quả. chỉ tu luyện hạ sở thiên thông bối quyền rốt cuộc tu luyện tới đại thành cùng đẳng cấp bên trong sở thiên hầu như có thể sử dụng thông bối quyền đem đối thủ thuần sát tại sở thiên liệu mạng lúc tu luyện cách xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm vô nhai sơn mạch t r o n nhưng là phát sinh một đại sự trong thiên địa phát sinh một kiện dị tượng một ngày nào đó vô nhai sơn mạch trên không đột nhiên mây đen giang đầy bầu không khí ngột ngạt bao phủ vô nhai sơn mạch vùng thế giới này mà ở vô nhai sơn mạch chỗ sâu một cái sơn cốc nhỏ bên trong nhưng là đột nhiên ma khí trào động cuồn cuộn ma khí tự mặt đất phía dưới như nước suối phun ra ngoài nháy mắt liền đem toàn bộ sơn cốc nhỏ hoàn toàn bao phủ sơn cốc này chính là sở thiên lúc trước tìm kiếm đào tôn chi mộ thời gian gặp được kia sơn cốc chính là tại sơn cốc này sở thiên gặp lạc lư ly nhưng mà thời khắc này ngọn núi nhỏ này cốc đã hoàn toàn bị mẩu mực ma s ư ơ n g hoàn toàn bao phủ như mực ma khí tại trong sơn cốc quay c u ồ n không nớt một lát sau sơn cốc trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn hát sắc vòng xoáy ngay sau đó từng đạo thân ảnh c a o lớn chậm rãi tự hát sắc vòng xoáy trong đi ra liên tiếp đi ra mười mấy bóng người nay mười mấy bóng người thân hình c a o lớn toàn thân thả ra ma khí vừa nhìn liền không phải nhân loại bình thường kèm theo mười mấy bóng người toàn bộ đi ra trong sơn cốc ma khí bắt đầu chậm rãi tiêu tán trên bầu trời mây đen cũng bắt đầu tiêu t ố i một lát sau trên bầu trời mây đen biến mất trong sơn cốc ma khí cũng là hoàn toàn tiêu tán hết thể khôi phục bình thường mà kêu mười mấy đạo cao lớn thân ảnh thân ảnh bắt đầu chậm dại biến hóa sau cùng biến thành nhân loại bình thường nay mười mấy cái thần bí nhân toàn thân tất cả đều lộ ra khí tức mạnh mẽ thực lực yếu nhất người đều là một gã đại võ sư xuất phát nhất định phải đem công chúa tìm được người cầm đầu nói một tiếng mười mấy người liền cấp tốc xông ra khỏi sơn cốc biến mất vô tung vô ảnh lần này dị tượng do phát sinh ở vô nhai sơn mạch chỗ sâu nguyên do cũng không có gây nên nhân loại chú ý thời gian cực nhanh vũ viện thi đấu trước ngày cuối cùng sáng mai vũ viện thi đấu liền muốn bắt đầu đây ta còn thật là có chút mong đợi đây lần này vũ viện thi đấu ta nhất định phải bắt được đệ nhất s ở thiên ngày này không có tu luyện hắn muốn đem tự mình điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất lấy nên tiếp ngày mai vũ viện thi đấu s ở thiên đối với lần này vũ viện thi đấu thế nhưng tràn đầy lòng tin hắn hôm nay thực lực đã đạt đến t h ấ t phẩm v õ sư đình phong nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn rất có lòng tin có thể bắt được đệ nhất danh Tr nhạc văn tiểu thuyết vô song võ viện nào đó cái thạch bảo trong định viện một g ã dáng người thon dài thanh y nam tử bình tĩnh đứng ở đằng kia hai tay hắn bám vào phía sau ngắm nhìn bầu trời c ư ờ i n h ạ t nói ta dừng nhảy chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi c h ầ m lăng vân ngươi chờ lúc này đây ta nhất định phải đánh bại ngươi bên ngoài viện đệ nhất bài danh tiến vào bên trong viện tới sở thiên mã liền tiện thể tiêu d i ệ t hắn đi thanh y nam tử giọng nói bình tĩnh trong thần sắc lộ ra một cỗ không ai bị nổi tự tin và cuồng ngạo đương nhiên hắn có cuồng ngạo vốn liếng cùng tiền vốn thanh y nam tử tên là dừng nhảy tại ngoại viện cường bảng trong xếp thứ hai thực lực mạnh mẽ cùng xếp thứ nhất trầm lăng vân sàn sàn nhau lúc trước lệ nguyên cùng khâu thiên vũ chính là cho hắn hai vạn sơ cấp linh thạch làm cho hắn tại vũ viện thi đấu trong phế đi sở thiên mà hắn cũng một miệng đồng ý nguyên do lần này ngoại viện thi đấu hắn ngoại trừ đánh bại trầm lăng vân bên ngoài còn muốn tiện thể phế đi sở thiên thời khắc này vô song võ viện một khát tòa trong thạch bảo một gã đang tu luyện hắc y nam tử chậm rãi mở mắt khoe miệng biểu lộ một tia nụ cười âm lạnh o á n độc cười nói ngươi chờ lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi nay hắc y nam tử chính là lần trước bị sở thiên đánh bại man hạo thiên man hạo thiên tại ngoại viện cường bảng trong bài danh đ ệ bác lần trước hắn không cẩn thận bị sở thiên đánh bại hắn v ẫ n coi là vô cùng nhục nhã bởi vậy hắn trở lại vũ viện về sau liền bế quan khổ tu đi qua thời gian dài như vậy tu luyện gian khổ thực lực của hắn cũng là có tiến bộ rất lớn lần này vũ viện thi đấu hắn vi báo thù mà đến mục tiêu của hắn chỉ có một đó chính là sở thiên hắn muốn tại vũ viện thi đấu trong đem sở thiên hoàn toàn đánh bại ở một tòa tinh xảo lâu các trong đình viện hai gã nữ tử sóng vai mà ngồi một tên trong đó nữ tử Mặt trái x chu anh. Chu anh vị này thiếu nữ chính là tại vô song cốc giúp đỡ qua sở thiền tự xưng thiên tài nhất cô gái xinh đẹp thiếu nữ kia nàng kêu viên tuyết lánh tại ngoại viện trong bài danh thứ một mươi nàng tuy rằng sếp ở vị trí thứ một mươi nhưng thực lực của nàng nhưng là không thể khinh thường chu anh học trường sáng mai vũ viện thi đấu liền muốn bắt đầu t ố t mong đợi a là a lần này vũ viện thi đấu sau chúng ta có thể tiến vào bên trong viện chu anh học t r ư ở n g ngươi nói lần này ngoại viện cường bảng t ố t mươi nhân viên có thể hay không biến động có lẽ vậy chu anh nhàn nhạt lên tiếng trong lòng hiện lên một bóng người nàng lần đầu tiên đụng tới người nọ thời gian thực lực của người kia coi như bình thường nhưng mấy ngày nay tới hắn chính lấy thật nhanh tốc độ trưởng thành có lẽ hắn rất có thể trở thành một lần vũ viện thi đấu lớn nhất hát mã tại một đêm này rất nhiều người đều khó mà ngủ mỗi người đều vì ngày mai vũ viện thi đấu kích động không thôi ngoại trừ ngoại viện cường bảng trên học viên bên ngoài lần này tân sinh bên trong cũng là có một ít học viên tiến nhập vũ viện thi đấu dự thi danh sách bọn họ lộ vẻ được hưng phấn dị thường đây là bọn hắn kiểm nghiệm tự mình trong khoảng thời gian này tới nay thành quả tu luyện một cơ hội mà một chút thực lực hơi cường tân sinh bọn họ rất có lòng tin có thể tiến nhập ngoại viện cường bảng năm mươi vị trí đầu lần này trong tân sinh hoa tiểu điệp yêu dị nam t ử ẩn mức cùng với lục phi đám người đều cũng có rất lớn cơ hội trùng kích ngoại viện cường bảng tiền hai mươi sáng sớ ngày thứ hai trong h này có một chút tông môn trường môn có một chút gia tộc tập trường tiêu cục tổng tiêu đầu các đại bang phái thủ lĩnh thương hội lanh tụ còn có rất nhiều có mặt mũi cừng giả nói chung các ngành các nghề cùng có thật nhiều người đến đây thưởng thức đương nhiên tới nhiều nhất là cái khác cựu đại vũ viện trưởng lão cùng học viên thập đại vũ viện lẫn nhau trong lúc đó có cường liệt cạnh tranh quan hệ mà ngoại viện làm mỗi cái vũ viện mới máu nguồn gốc có cực trọng yếu tác dụng ngoại viện học viên chất lượng tốt xấu đem trực tiếp quan hệ nội viện học viên chất lượng cái khác mấy đại vũ viện đều có một ít trưởng lão cùng đệ tử ưu tú đến đây bọn họ một mặt là muốn xem một cái vô song võ viện tân sinh thực lực cùng tiềm lực còn mặt kia bọn họ cũng có thể tìm hiểu một chút ngoại viện trong so với có tiềm lực học viên mà vô song võ viện học viên cũng tất cả đều thật sớm rời giường hướng vô song võ viện trung tâm quảng trường đi đến trong lúc nhất thời toàn bộ vô song võ viện hoàn toàn sôi trào lên ngoại viện thập phần minh mông lúc này bất kỳ địa phương nào đều có thể thấy top năm top ba võ giả một số võ giả đến đây vô song võ viện cũng không phải chỉ cần vì thưởng thức vũ viện thi đấu mà là vì nghĩ biết một chút về truyền thuyết này trong vô song võ viện nguyên do những người này cũng không có đi quảng trường mà là đang vô song võ viện khắp nơi dung o ạ n nay liên dẫn đến vô song võ viện rất nhiều nơi đều có thành đàn kết đôi võ giả đương nhiên những võ giả này đều thập phần an phận thủ thường vũ viện phương diện cũng không có đứng ra can thiệp ngăn cản ý b ọ n họ tại vô s n g võ viện ngoạn. ru s á n g sớm, sở thiên khẽ gật đầu cũng là có chút giật mình ba người bọn họ đều là lần đầu tiên tham gia vũ viện thi đấu thấy bao la như vậy tràn g diện không khỏi đều cũng có chút giật mình toàn bộ quảng trường thập phần rộng rãi tại trong quảng trường có mười cái to lớn bình đài bình đ à i trình viên hình cao bát thước nay mười cái bình đ à i đều là vì lần này vũ viện thi đấu lâm thời kiến tạo m à thành mười cái bình đ à i đem toàn bộ quảng trường phân chia thành mười cái khu vực mà ở toàn bộ quảng trường bốn phía còn lại là hiện lên thang dạng phân bố khán đài khán đài chia làm khách quý khán đài cùng khán giả khán đài phía dưới cùng tới gần so v õ bình đài chính là khách quý khán đài đi lên nữa chính là khán giả khán đài kèm theo càng ngày càng nhiều người tiến nhập quảng trường khán đài đám người cũng là càng ngày càng nhiều xa xa nhìn đi đông nghịt b ằ n người giống như người đông nghịt nghị, phi thường náo nhiệt sở thiên nô thần lam nguyễn nhi ba người tại vô song võ viện khách quý trên khán đài tìm được tương ứng chỗ ngồi xuống tại so thi đấu lúc trước một trăm tên dự thi học viên liền bị phân làm thập tổ sở thiên phân tại tổ thứ tám lam nguyễn nhi xếp hạng thứ mười đủ nô thần bị phân đến tổ thứ chín ba người từng người tới đến bản thân tổ chớ tìm được chỗ ngồi xuống yên t ĩ n h cùng đợi vũ viện thi đấu đến nhìn k h i ê n áo nhiệt quảng trường ba người trong lòng không khỏi đều trở nên lửa nóng lần này vũ viện thi đấu đối với bọn họ tới nói đều là thập phần trọng yếu một hồi so thi đấu bọn họ đều là thập phần coi trọng vũ viện thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu sao sở thiên tự lẩm bẩm trong ánh mắt có một tiếng mong đợi chương một trăm hai mươi sáu vũ viện thi đấu bắt đầu kèm theo càng ngày càng nhiều người tiến nhập quảng trường vũ viện thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu bất quá lúc này ngoại viện cường bảng tốt mười người nhưng là còn không thấy t â m hơi nguyên do tất cả mọi người ở cấp bách cùng đợi t r ư ơ n g tiết đổi mới mau nhất bởi vì hôm nay ngoại viện cường bảng tốt mười học viên mới thật sự là vai chính đông nhiên trên khán đài khán giả bạo phát ra s u n g thiên âm thanh ủng hộ ngoại viện cường bảng tốt mười nhân trước mặt nhất bạch đi nam tử kia chính là trầm lăng vân học trường đi rất đẹp trai a một ga nữ học viên đột nhiên nhọn teo lên trên mặt lộ ra một bộ h ò a si biểu tình bên cạnh vị kia chính là lâm dược học trường còn có chu anh học trường cùng với man hạo thiên học trường thực lực của bọn họ đều tốt tưởng kèm theo một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô mười đạo thân ảnh chậm rãi từ quảng trường miệng bước vào trong quảng trường ánh mắt mọi người tức khắc bị hấp dẫn qua đây mười người này chính là ngoại viện cường bảng top mười học viên bọn họ có khí chất ôn hòa hiền lành lịch sự như trầm l a n g vân có khạc ngạo tiêu ngạo thịnh khí lăng nhân như rừng nhảy còn có mặt không biểu tình ánh mắt lạnh lẽo như man hạo thiên có thần thanh tự nhiên nhẹ nhàng như mây khói như c h ú anh ngoại viện cường bảng top mười không chỉ có đại biểu là thực lực ưu tú mà là trọng yếu hơn là những người này thiên phú đều là tương đương ưu tú một khi bọn họ tiến vào bên trong viện nội viện nhất định sẽ đại lực bồi dưỡng bọn họ mà bọn họ rất nhanh sẽ ở trong nội viện c ủ a khởi trong bọn họ có lẽ còn có thể có người tiến vào nội viện cường bảng top mười tiến tới tiến nhập vô song các trở thành đệ tử hạch tâm cho nên nói ngoại viện cường bảng top mười tuyệt đối là vô song võ viện trọng điểm chú ý đối tượng mười người tiến nhập quảng trường sau đó cấp tốc tách ra đứng ở bản thân tổ đừng phía trước nhất thập tổ dự thi học viên mỗi một tổ đều có một gã cường bảng top một mươi người dẫn đầu sở thiên bên này là cường bảng đệ bắt man hạo thiên nô thần kiêm một tổ là bài danh đệ cửu chu hạo lam b i ễ n nhi kiêm một tổ là thiên tài cô gái xinh đẹp viên tuyết thánh những thứ khác mỗi một tổ đều có một vị thực lực mạnh mẽ cường bảng top một mươi học viên man hạo thiên quay đầu ánh mắt tại hắn tổ này học viên trên người từng cái đảo qua khi ánh mắt của hắn thấy sở thiên thời gian k h o miệng lộ ra một tia ván độc cười lạnh trong mắt lạnh leo sắt y không hề che giấu chút nào đối với m a n hạo thiên trong mắt lộ ra để ị ý sở thiên không thèm để ý chút nào hắn thừa nhận m a n hạo thiên đích sắc rất cường nhưng lấy hắn hôm nay thực lực m a n hạo thiên đã rất khó đối với hắn cấu thành uy hiếp m a n hạo thiên không phải sở thiên mục tiêu lần này vũ viện thi đấu trong có thể chân chính đối với hắn cấu thành uy hiếp có ba người bọn họ chính là cường bảng bài d a n h t ố p ba trầm lam vân lâm dược cùng n ô hy ba người này đã có thể xếp vào ba vị trí đầu thực lực tự nhiên mạnh phi thường sức hơn nữa ba người bọn họ cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác khiến người ta mài dua không ra tại nhìn đài nào đó một chỗ mấy vị thanh niên nam nữ liền nhau mà ngồi trong đó một đôi thanh niên nam nữ khác thường dẫn người chú m ụ nam tử dung mạo tuấn tú nữ tử dung nhan tuyệt lệ tại đây đối với thanh niên nam nữ bên người vài tên nam nữ cũng là khí chất bất phàm thanh niên tuấn kiệt liêu vân n g ư ơ i xem vô song võ viện lần này học viên thế nào một gã thanh niên nam tử hướng ngồi ở bên cạnh tên kia tuấn tú nam tử cười hỏi ha ha đi lam vũ ngươi cứ nói đi liêu vân ánh mắt nhìn thẳng phía dưới hướng bên cạnh một gã thân xuyên làm y nam tử nói vị kia được xưng là lam vũ nam tử thập phần a n tĩnh ngồi ở đó thẳng đến nghe được liêu vân câu hỏi hắn mới chậm rãi ngầm đầu lạnh ngặt nói trầm lăng vân là một nhân vật những người khác ngược lại qua quýt bình bình nghe được lam vũ chính là lời nói những người khác đều là từ chối cho ý kiến cười cười không có trả lời đích xác lấy bọn họ thực lực của những người này ngoại viện cường bảng top mười những người này còn chưa đáng kể trầm lăng vân có thể lam vũ như vậy đánh giá cũng đủ để tự hào cùng kiêu ngạo tại nhìn đài một chỗ khác đồng dạng có vài tên nam nữ đang nghị luận sắc bắt đầu vũ viện thi đấu cộ linh lần này học viên thế nào một gã thanh niên nam tự hướng một gã y phục hỏa bạo thiếu nữ hỏi người thiếu nữ kia người mặc đ o à n y dỉa v á y ngắn t r ắ n g non chân mềm mụng dưới thon dài t r ắ n g nón đều là chút nào không che lấp địa lộ ở trong không khí chọc người vô hạn hà tư tên thiếu nữ này chính là sở thiên tài luyện khí s ư công hội gặp qua linh nhi cổ linh cười nhạt một tiếng nói ta so với xem trọng trầm lang vân n ô h i c ũ n g thích thiếu bình ồ người thế nào đem xếp thứ hai lâm dược loại bỏ thực lực của hắn thế nhưng rất mạnh a một gã phong độ nhẹ nhàng thanh niên cười nói lâm dược người này quá mức cao n g ạ o tự đại ta không thích cổ linh nhíu mày một cái nói liền tại hai người lúc nói chuyện vô s o n g võ viện ngoại viện phó viện, phó viện trưởng lý thương l ư ớ t lên trung ương nhất bình đ ạ i h á n g r ộ n g một cái lý thương cao giọng nói hoan n ê n các vị đang ngồi đến đây tham gia vô s o n g võ viện lúc này đây vũ viện thi đấu vũ viện điểm số lớn vi ngoại viện thi đấu cùng nội viện thi đấu hai bộ phân hôm nay chúng ta sắp muốn cử hành là ngoại viện thi đấu lần này ngoại viện thi đấu tổng cộng chọn lựa một trăm tên hạt giống tuyển thủ nay một trăm tên tuyển thủ chia làm tập tổ đem tại mười cái trên bình đài đồng thời tiến hành so thi đấu mỗi một ít tổ trong áp dụng không trật tự rút t h ă m phương thức hai hai tiến hành so thi đấu giúp được người nào người nào liền lên đài tiến hành so thi đấu quyết ra thắng bại lần tranh tài này chọn dùng tích phân chế thắng một hồi tích hai phần yên ổn tràng tích một phần bại một hồi tích linh phân sau cùng căn cứ tích phân cao thấp tiến hành bài danh mỗi tổ tích phân trước hai gã dự thi học viên mới vừa có cơ hội tham gia cường bảng top một mươi đấu võ còn có một chút cần khác thường nói rõ lần tranh tài này không thể gây tổn thương cho tính mạng người bất quá nếu là so đấu tất nhiên sẽ có thất thủ thời gian nguyên do giả như cảm thấy thực lực không bằng đối phương liền tranh thủ thời gian chịu thua chỉ cần một phương chịu thua bên kia phải lập tức đình chỉ công kích nhưng nếu như song phương đều không chịu thua so đấu liền một mực tiến hành tiếp thẳng đến một phương té xuống bình đài hoặc không bỏ dậy nổi mới thôi hiện tại vũ viện thi đấu chính thức bắt đầu kèm theo lý thương thoại âm rơi xuống toàn bộ quảng trường hoàn toàn sôi trào lên huyên áo tiếng gầm sông thẳng vân tiêu vũ viện thi đấu rốt cục bắt đầu lý thương lui về khách quý khán đài các vị chấp sự bắt đầu tiến hành rút tham quyết định quyết đấu nhân viên tổ thứ nhất số năm đối với số tám tổ thứ hai số ba đối với số bảy tổ thứ ba bát phương đối với số mười tổ thứ tư số một đối với số chín từng cái một bị niệm đến tên học viên bắt đầu leo lên tương ứng so đấu bình đài cùng đối thủ bắt đầu chiến đấu kịch liệt lên trong lúc nhất thời trong quảng trường mười cái trên bình đài đồng thời bạo phát dị thường chiến đấu kịch liệt một lát sau vòng thứ nhất chiến đấu kết thúc lần nữa rút thăm bắt đầu vòng thứ hai chiến đấu top ba vòng đấu cùng không có rút được sở thiên ngược lại vòng thứ ba thời gian nô thần rốt cục g a sơn n ô thần bây giờ đã là một gã ngũ phẩm võ sư mà đối thủ của hắn là một gã tứ phẩm võ sư bởi vậy trận chiến đấu này hầu như không huyền n i ệ m chút nào tại n ô thần thi triển ra phần thiên tri kiếm sau thoải mái mà đem đối thủ đánh bại thu được hai phần tích phân so thi đấu còn đang hừng hực khí thế tiến hành tranh tài tiến độ rất nhanh thường thường một hồi so thi đấu vừa vặn không đến một khắc đồng hồ sẽ kết thúc kèm theo tranh tài không ngừng tiến hành vũ viện thi đấu bắt đầu tiến nhập gây cấn một chút hấp dẫn nhân vật bắt đầu lần lượt đăng tràng chương một trăm hai mươi bảy kịch liệt so thi đấu kịch liệt so thi đấu chính hừng hực khí thế tiến hành Tiền đấu một chút tân i tiểu ể u thuyết. Nhạc văn chút Một t sinh học viên bắt đầu trong trận đấu bộc lộ tài năng trong này hoa tiểu điệp cùng yêu dị nam t ử ẩn mức cùng với lục phi tối vi chọc người c h ú m ụ ẩn mức tại tổ năm hắn tham gia năm cuộc tranh tài năm chàng toàn thắng tích thập h ậ n hoa tiểu điệp tại tổ thứ sáu nàng tham gia năm cuộc tranh tài năm chàng toàn thắng tích thập h ậ n lục phi cùng sở thiên cùng tồn tại tổ thứ tám hắn đã tham gia sáu cuộc tranh tài thắng năm chàng thua ở màn hạo thiên một hồi tích thập h ầ n ngoại trừ ba người này ở ngoài nô thần cùng lam nguyễn nhi chiến tích cũng, cũng không tệ lắm nô thần so thi đấu năm chàng t h ắ n g bốn chàng bại một hồi tích tám p h â n lam nguyễn nhi so thi đấu năm chàng t h ắ n g ba chàng bại hai chàng tích sáu p h â n so thi đấu đang nhanh chóng tiến hành nửa ngày trôi qua mỗi cái trên bình đài đã tranh tài xong mười mấy cuộc tranh tài mỗi cái bình đài sẽ cử hành bốn mươi lăm cuộc tranh tài hiện tại so thi đấu tiến trình đã qua một nửa mà cho đến bây giờ sở thiên còn không có tham gia một hồi so thi đấu tổ thứ tám số hai đối với số tám rốt cùng ụ cục c được chủ chấp sự kêu to thanh âm, sở thiên mỉm cười, c đến đài đi đến, đợi lâu như vậy, rốt đến đấu. Nghe thanh thiên liền hướng trên bình như phiên hắn ta. trì to tự rốt tham gia thi gia sự sở kêu lâu âm, mỉm vậy, sở thiên đối địch chính là một gã hôi y thiếu niên là một gã ngũ phẩm võ sư thực lực của hắn tại đông đảo tuyển thủ dự thi t r o n g cũng coi như không yếu nhưng lần này hắn đụng phải là sở thiên sắc mặt không khỏi trở nên hơi khó coi trong lòng ám n kêu không may sở thiên lần trước đánh bại bài danh thứ mười một ông chí bởi vậy sở thiên bây giờ thứ hạng là thứ mười một đối mặt sở thiên đối thủ như vậy kêu hôi y thiếu niên cảm nhận được rất lớn áp lực tên kia hôi y thiếu niên vừa lên tới liền dẫn đầu phát động thế công hai tay nắm chặt thành quyền trên nắm tay ngưng tụ đáng sợ sóng linh khí hướng sở thiên đánh g i ế t mà đi sở thiên không tránh không né s o n g bước một bước trực tiếp hướng đối phương nên đón đấm ra một q u y ề n sở thiên nắm đấm cùng đối phương quyền kình hung hăng đánh vào cùng nhau ẩm một tiếng nổ vang truyền ra sở thiên thân hình vững như bàn thạch mà đối phương còn lại là trực tiếp bay ngược mà ra tại trên bình đài cọ sát ra hơn mười thước ta thua hôi y thiếu niên biết không phải là sở thiên đối thủ lúc này chịu thua sau đó sắc mặt tịch mịch đi xuống bình đài cứ như vậy sở thiên dễ dàng điệu thắng một hồi thích hai phần sau đó sở thiên lại liên tục tham gia bốn cuộc tranh tài trong đó có hai chàng đối thủ trực tiếp chịu thua mặt khác hai chàng hắn đều là dễ dàng điệu đánh bại đối thủ như vậy sở thiên tích phân cũng đạt tới thập phần s o thi đấu vẫn đang tại kịch liệt tiến hành tổ thứ tám trong man hạo thiên thắng liên tiếp tám cuộc tranh tài thu được mười sáu cái tích phân chỉ cần đánh lại bại sở thiên hắn liền có thể thu được mười tám cái tích phân trở thành tiểu tổ đệ nhất nay cũng là man hạo thiên mong đợi nhất hắn hướng sở thiên phương hướng nhìn đi trong ánh mắt có một tia khát máu sắc ý tia bôi ý tứ hàm xúc rất rõ ràng hắn muốn tại đây trên bình đài tẩy trừ lần trước bị sở thiên đánh bại x ỉ nhục ngoại trừ man hạo thiên bên ngoài cùng tồn tại tám tổ lục phi cũng là chiến tích hiển hách hắn ngoại trừ thua ở man hạo thiên một hồi bên ngoài còn lại bảy cuộc tranh tài toàn thắng tích mười bốn phân tạm thời xếp hạng tiểu tổ đệ nhị vị trí sở thiên tuy rằng sở hữu chiến tích là toàn thắng nhưng bởi vì hắn đến bây giờ chỉ tham gia sáu cuộc tranh tài nguyên do bây giờ tích phân là hoàn toàn cùng đều là hoàn toàn số bốn tuyển thủ đặt song song đệ tam vị trí tổ thứ tám số hai giao đấu số bốn kèm theo chủ trì chấp sự kêu to sở thiên cùng số bốn tuyển thủ đồng thời hướng đi bình đại số bốn tuyển thủ tên là trần lượng là một gã thất phẩm võ sư thực lực thập phần cường đại ở trước đó trong tranh tài hắn đã đánh tám cuộc tranh tài t h ắ n g sáu chẳng duy trì bại bởi man hạo thiên cùng lục phi thu được mười hai tích phân mà hắn và sở thiên cuộc tranh tài này đúng là hắn sau cùng một hồi cũng là cực kỳ trọng yếu một hồi so thi đấu nếu như cuộc tranh tài này hắn thắng hắn đem thu được tiểu tổ đệ tam vị trí nếu như hắn bại như vậy hắn chính là tiểu tổ tên thứ tư bởi vậy Chân cuộc lượng đối với theo r a n tài tình t này bắt đầu so thi đấu đến bây giờ sở thiên cười triển hiện ra thực lực thật là lục phẩm võ sư đó là bởi vì sở thiên bảo lưu lại thực lực của chính mình h ắ n tử vừa mới bắt đầu sẽ vô dụng đem hết toàn lực nguyên do mới có thể cho trần lượng như vậy một cái ảo giác sở thiên cũng không có nói nhiều nói nhảm thân hình run lên chân đạp vân hải phiêu m h ư n g bộ thân thể tức khắc hóa thành vài đạo như thực như hư quan g ảnh hướng đối phương phóng đi vài đạo quan g ảnh hư hư thật thật khiến người ta không phân biệt được trần lượng hơi b i ế n sắc mặt chờ hắn thấy sở thiên hư ảnh hướng hắn vọt tới thời gian ngực của hắn đột nhiên tê dần cuốn mánh quyển kỉnh đánh vào ngực của hắn làm cho thân thể hắn nhấc lên khỏi mặt đất về phía sau bay rớt ra ngoài nặng nề mà ngã tại trên bình đ i trần lượng trên khuôn mặt đầy là khiếp sợ và khó có thể tin hắn thế nào cũng khó mà tin được đối phương chỉ dùng một chiêu liền đưa hắn triệt để đánh bại điều này làm hắn có một số khó mà tiếp thu trần lượng trong lòng không khỏi đang nghĩ trước mắt vị thiếu niên này mạnh như thế nào như từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ hắn chưa từng có dụng hết toàn lực liền đem đối thủ cho đánh bại nhìn sở thiên một chiêu hoàn bại trần lượng trên khán đài khán giả cũng là cảm thấy thập phần ngoài ý m u ố n trần lượng thực lực không yếu mà sở thiên có thể đem trần lượng nhẹ nhõm đánh bại này làm cho nhiều người đối với sở thiên tràn đầy mong đợi có lẽ, lần này vũ viện thi đấu sở thiên có thể cho mọi người một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng sở thiên đánh bại trần lượng hắn tích phân liền đạt tới mười bốn phân cùng lục phi tiếp đó hắn liền muốn cùng lục phi tranh đoạt kia đệ nhị danh n g ạ c h tại tổ thứ tám kịch liệt tranh tài đồng thời cái khác mấy tổ so thi đấu cũng từ từ phân ra thứ tự cương bảng tốt mười người quả thật không phụ sự mong đợi của mọi người cho đến bây giờ bọn họ đều là vẫn duy trì toàn thắng đ i lại nay một lần tân sinh bên trong hoa tiểu điệp ẩn mức đều biểu hiện tương đương xông ra thuận lợi địa tiến nhập hai mươi người đứng đầu vân đao nguyên bồn chính là cường bảng người thứ mười lăm h ã n thuận lợi địa lấy được tiểu tổ đệ nhị thứ tự thu được vòng kế tiếp cạnh tranh tốt mười tư cách nô thần cùng lam n g u y ệ n nhi hai người thực lực mặc dù có tiến bộ rất lớn nhưng hai người bọn họ đều không có thể đi vào tiểu tổ trước hai gã bởi vậy bọn họ không có thu được vòng kế tiếp cạnh tranh trước mười người tư cách tranh tài mà sở thiên cùng lục phi hai người đều là thu được mười bốn phân tiếp đó bọn họ muốn tiến hành một hồi quyết đấu người thắng liền có thể tiến nhập vòng kế tiếp trước mười người đấu võ người thua liền muốn bị đào thải cùng trước mười người vô duyên tổ thứ tám số hai đối với số ba kèm theo một tiếng tiếng giống sở thiên cùng lục phi c h u n g cực quyết đấu rốt cuộc bắt đầu cuộc tranh tài này cực kỳ trọng yếu bởi vậy bọn họ ai cũng không muốn thua chương một trăm hai mươi tám sở thiên vs lục phi tổ thứ tám số hai giao đấu số ba sở thiên cùng lục phi lần lượt đi lên số tám bình đại hai người mặt đối mặt địa đứng thẳng t r ư ơ n g tiết đổi mới mau nhất trong khoảng thời gian này tới nay sở thiên thực lực có tiến bộ rất lớn nhưng tương tự lục phi thực lực cũng không có rơi xuống thực lực của hắn đồng dạng cũng là tiến bộ thần tốc lục phi đứng tại trên bình đại khí định thần nhàn lộ vẻ được phi thường tự tin tuy rằng sở thiên tại vũ viện trong làm ra không ít động tĩnh sở thiên thậm chí đem bài danh thứ mười một ôn trí đánh bại nhưng lục phi nhưng là vẫn đang lộ vẻ rất tự tin hắn không tin mình sẽ bại lúc này đây mượn dùng lần này vũ viện thi đấu hắn nên vì đệ đệ của hắn lấy lại công đạo trong trận đấu đem sở thiên triệt để kích sát lão sư sở thiên giết ta đệ đệ ta từng phát thệ nhất định phải báo này thủ nguyên do ta ở chỗ này khẩn cầu cho phép chúng ta tiến hành cuộc chiến sinh tử ta và sở thiên trong lúc đó chỉ có thể cho phép sống s u t một cái lục phi chậm rãi xoay người hướng chủ trì trên đài chấp sự nhìn đi thập phần kiên định nói n g h e xong lục phi thỉnh cầu tên kia chấp sự hơi s ư ơ n g sở tâm trạng có chút khó xử lấy sở thiên cùng lục phi lúc trước biểu hiện tới nói sở thiên cùng lục phi đều là thập phần có thiên phú học viên nguyên do vũ viện tự nhiên không hy vọng hai người tiến hành cuộc chiến sinh tử hai người nếu như không muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử hai người này trong bất kỳ người nào bị đối phương giết chết đối với vũ viện tới nói đều là cực tổn thất lớn tên kia chấp sự không dám làm quyết định lúc này đem hướng một bên phó viện trưởng nhìn đi hôm ư trưởng n hắn ném đi ánh viện g hỏi thăm. Phó viện lý Thương mắt mặt đi Lý k n tình, khe nói, đã bọn họ lẫn nhau trong g biểu khe họ khó đó có đã lúc à hóa giải i s nay h thủ, như tử t đại vậy, ta sẽ sinh đồng ý giữa bọn họ tiến hành cuộc chiến n giữa ý a họ Hôm tử. cuộc sở thiên cùng lục phi tiến hành cuộc chiến sinh tử song phương sinh tử có mệnh trời nghe được lý thương dĩ nhiên đồng ý lục phi yêu cầu khán giả trên đài mọi người không khỏi âm thầm chất lưỡi cảm giác có chút ngoài ý muốn phó viện trưởng lý thương dĩ nhiên thật đáp ứng rồi chàng này sinh tử kết đấu hơn nữa là tại vũ viện thi đấu bên trong phải biết rằng lần này sinh tử kết đấu Bất luận ai thắng ai bại, thắng tới tốt luận song viện nói, cũng sẽ không có gì tốt ảnh hưởng. ai ai đối với gì vô võ sẽ có một chút tỉ mỉ khán giả còn phát hiện một vấn đề đó chính là phó viện trưởng không có được sở thiên đồng ý liền nhận lời chàng này sinh tử quyết chiến nói như vậy sinh tử quyết đấu nhất định phải đi qua song phương đồng ý khả năng tiến hành mà từ đầu đến cuối sở thiên cũng không có tỏ thái độ phó viện trưởng cũng không có hỏi dò sở thiên ý kiến rất hiển nhiên phó viện trưởng cách làm đối với sở thiên là rất lớn coi rẻ cùng vũ n ụ c trên bình đ i sở thiên sắc âm u ánh mắt từ từ lạnh xuống hắn ngược lại không phải là sợ hai cùng lục phi tiến hành sinh tử quyết đấu tương phản hắn cũng rất kỳ vọng cùng lục phi tiến hành sinh tử quyết đấu nhưng là phó viện trưởng thái độ làm cho trong lòng hắn rất không thoải mái như phó viện trưởng một mực nhằm vào hắn hơn nữa lần trước phó viện trưởng không hỏi nguyên nhân liền muốn cho hắn định tội nếu không phải là sau cùng t i ệ u lao xuất hiện cứu hắn có lẽ kết cục của hắn sẽ rất thảm món nợ này sợ thiên một mực ghi t ạ c trong lòng chưa bao giờ quên mất sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ hướng phó viện trưởng đòi lại quyết đấu hiện tại bắt đầu chủ trì chấp sự lệnh dọn quất lên hắn cũng tương tự không có hỏi dò sở thiên ý kiến lập tức tuyên bố trận đấu bắt đầu làm chủ trì chấp sự đương nhiên biết gặp gió c h u y ể n lái hắn thấy phó viện trưởng đối với sở thiên không k h á c h khí hắn vì lấy lòng phó viện trưởng tự nhiên cũng là đối với sở thiên tương đương không k h á c h khí hắc hắc, trước đây có mấy lần cũng làm cho ngươi chạy thoát lúc này đây ngươi chạy không thoát đi lục phi hắc h ắ c cười lạnh trong miệng lộ ra một bộ sâm bạch răng trong mắt sát ý tôn trào lúc này đây ta sẽ không lại chạy thoát để chúng ta quan minh chính đại địa chiến một hồi đi sở thiên lười biếng cười cười sau đó khí tức bắt đầu nở rộ khí tức cường đại bắt đầu tôn u trào mà ra thất phẩm võ sư cảm thụ được sở thiên trên người biểu lộ khí tức cường đại trên khán đài khán giả ánh mắt đều là chút ngưng lúc trước sở thiên dĩ nhiên bảo lưu lại thực lực thất phẩm võ sư đây là người thực lực chân chính sao đối với sở thiên cho thấy thực lực lục phi cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn nhưng không hơn hắn hôm nay thế nhưng một gã thứ thiệt bát phẩm võ sư cho nên nói sở thiên thất phẩm võ sư thực lực tại hắn cái này bát phẩm võ sư trước mặt căn bản cũng không xem ẩm một tiếng nổ vang lục phi khí tức trên người toàn diện bạo phát như hồng tại vô số người ánh mắt nhìn soi mói lục phi một tiếng quát nhẹ thân thể hóa thành một đạo thiểm điện quang ảnh hướng sở thiên vào tới cùng lúc đó lục phi trên người nam thạch võ hồn bao trùm ra tại thân thể hắn bề ngoài tạo thành một bộ bạch s ắ t nam thạch cao giáp thời khắc này lục phi có cường hãn lực phòng ngự có siêu việt thường nhân đáng sợ tốc độ có siêu việt thường nhân lực công kích giờ này khác này hắn chính là đối mặt cựu phẩm võ sư cũng là gồm có sức đánh một trận sở thiên chịu chết đi lục phi tự tin cười lớn một tiếng nháy mắt cũng đã buôn tẩu tới sở thiên trước người nhìn kia cấp tốc chạy tới lục phi sở thiên nhẹ nhàng hô một hơi hơi hơi ngẩng đầu lên giếng cổ không dao động trên mặt không có chút nào biến động lạnh lùng nhìn chằm chằm k i a sáng kia hình ảnh trong tay đã xuất hiện một thanh hậu bối đại đao tới gần sở thiên lục phi trong tay đột nhiên nhiều một cây trưởng thương chỉ thấy trong miệng hắn đông nhiên bạo suất một tiếng quất lạnh bàn chân trên mặt đất mánh liệt đ ạ p một cái thân thể hướng về phía sở thiên nhanh sông mà đi trường thương trong tay khe run lên thương mang bạo tránh vài đạo xâm hàn thương mang lấy cực x ả o quyện góc độ hướng về sở thiên thân thể mấy cái bộ vị bắn mạnh mà đi đối mặt với lục phi cồn manh công kích sở thiên thân hình hơi lui trong tay đại đao đưa ngang trước người tức khắc đem tiêu cây trường thương thế công toàn bộ chống đỡ mà xuống đinh đinh đinh keng kèm theo hai người di chuyển nhanh chóng trường thương cùng đại đao không ngừng mà va chạm kịch liệt bắn tung tóe lên đẩy trời tia lửa ở trong không khí không ngừng lóng lánh bặt đao thuật thập tự c h ạ m sở thiên trong tay trường đao cấp tốc huy động trong không khí hiện lên lưỡng đạo r ă n g khắp nơi thập tự đao quang hướng lục phi nhanh c h ạ m mà đi b à ảnh một tiếng trầm đục đạo tia đao quang tránh thoát trường thương phòng ngự hung hăng bổ vào lục phi l ư n g trên nhưng là vừa v ẫ n đem lục phi nham thạch á o giáp tạo thành một cái cũng không có cho lục phi tạo thành bất kỳ thương tổn hh ắ c ắ c ta nói rồi ngươi không phá nổi ta nham thạch võ hồn phòng ngự cho dù ngươi chém nhiều hơn nữa lần cũng giống như vậy lục phi đắc ý cười lớn một tiếng lần nữa cầm trong tay song thương hướng sở thiên tiệm lược mà đi lục phi thực lực so sở thiên tưởng tượng còn lợi hại hơn đương nhiên sở thiên còn có rất nhiều lá bài tẩy không có sử dụng nhưng chuyện này cũng không hề có thể phủ nhận lục phi thực lực cưỡng hãn nếu như lục phi không cùng sở thiên phân tại một tổ lục phi hoàn toàn có khả năng sẽ tiến nhập lần này ngoại viện thi đấu hai mươi người đứng đầu kéo được quá lâu nên kết thúc sở thiên hơi hơi ngẩng đầu lên khoe miệng lộ ra một tia ý bất cần đời nhàn nhạt, nhạt ngôn ngữ nhẹ nhàng bật thốt lên làm cho lục phi ánh mắt chút ngưng trong lòng vô cùng phẫn nộ t r ư ớ c 129, sở thiên vs man hạ tiên h b ảnh sở thiên cùng lục phi lần nữa kịch liệt địa đụng vào nhau trong không khí bạo s u ấ t một tiếng chói hai tạc nổ tiếng vang nhạc văn tiểu nói nên kết thúc sở thiên khép cười một tiếng dưới chân mánh liệt đạp một cái cả người bông tăng nhanh tốc độ trong quá trình này hắn đã đem đại đao thu vào mà hậu chiêu trưởng phía trên lôi quang rực rỡ tạo thành một cái tử sắc lôi cầu hừ thấy thế lục phi hừ lạnh một tiếng quát lạnh dám xem nhẹ ta kinh vân vô cực trong lòng trầm quát một tiếng lục phi trưởng ấn biên hóa tức khắc đ ầ y trời quang trường lóng lánh mà ra hướng sở thiên bạo đập mà đi kinh vân vô cực huyền gia trung cấp võ kỹ một trưởng gia biến ảo hàng vạn hàng nghìn trưởng ảnh uy lực mạnh mẽ đối mặt với đ ầ y trời trưởng ảnh sở thiên ánh mắt h í p lại dưới chân đạp quỷ dị bộ pháp vân hải phiêu m i ệ u bộ thi triển đến cực hạn thân hình của hắn giống như quỷ mị h ư vô phiêu m i ệ u thông bối quyền lôi thiết kèm theo trong lòng âm lãnh vừa quát sở thiên bàn tay bỗng nhiên nắm chặt trong nháy mắt quả đấm của hắn bị từ sắc lôi mang bao vây trên nắm đấm lôi mang bạo tránh sen lẫn làm người ta rung động lực lượng đáng sợ mang theo một đạo xé rách không khí sắc bén âm thanh hung mạnh hướng về phía lục phi thân thể bạo hành mà đi cảm thụ được đột nhiên kéo tới mạnh mẽ khí k ì n h lục phi sắc mặt hoàn toàn thay đổi hai tay vung v ẩ y mà ra huyền hóa ra từng đạo hát sắc trường ảnh thể nội linh khí cùng trào một đạo mạnh mẽ khí cương tại quanh thân hình thành mặt ngoài thân thể trên nham thạch cao r á p lần nữa trở nên nồng đậm rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn lục phi đã làm tốt phòng ngự lại phát động công kích như vậy bén nhẹ tốc độ phản ứng đã coi là không tệ ẩm đây trời trường ảnh bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang nhưng là sở thiên thông bối quyền hung mãnh địa đánh vào lục phi thể nội cứ việc lục phi có nham thạch võ hồn hóa thành áo giáp làm phòng hộ nhưng lực đạo của mãnh vẫn đang xuyên qua nham thạch áo giáp xâm nhập trong cơ thể hắn làm cho sắc mặt hắn nháy mắt trắng bệnh thân hình cấp tốc lui về phía sau trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi một mực thối lui ra hơn mười mét mới đứng vững thân ảnh đầy trời t r ư ờ n g ảnh chậm rãi tiêu tán một đạo bạch sắc thân ảnh chậm rãi xuất hiện lục phi ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm sở thiên trong lòng vẫn đang khó mà tiếp thu chiến bại sự thực tại trước đây không lâu hắn lần đầu tiên nhìn thấy s người sau vẫn là dường như kẻ như run dế hắn có thể đơn giản diện sát đối phương nhưng mà lúc này mới qua bao lâu đối phương nhưng là có thể đơn giản đem đánh bại trước đây sau t ư ớ n g phản làm hắn nhất thời khó mà tiếp thu ngươi bại nguyên do ngươi chết s ở thiên thần tình thản nhiên lời nói lạnh như băng chậm rãi truyền ra cho hắn xử tử hình kèm theo một chữ cuối cùng hạ xuống s ở thiên trong lòng vang lên một tiếng quất l ệ n h bạo và ảnh một đạo trầm thấp trầm đục đống vang vọng thông bối quyền ẩn giấu lôi mang khí kình tại lục phi thể nội toàn diện bạo phát lục phi thân thể một trận run dày kịch liệt mặt ngoài thân thể nham thạch cáo giáp vỡ vụn ra trên khuôn mặt cơ thể co giật khoe miệng kéo ra trói mắt máu tươi cuốn phun mà ra một lát sau lục phi thân thể ngửa mặt té ngã run dày vài cái lập tức bất động nhìn một màn này trên khán đài lặng ngắt như tờ mới vừa một trận chiến này thực sự quá mức đặc sắc còn hơn trước sở hữu chiến đấu trong lúc nhất thời rất nhiều người còn không có tỉnh táo lại nha ngọc miệng nhỏ kéo ra trên khuôn mặt biểu tình vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nàng không nghĩ tới học sinh của mình dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy lấy thất phẩm võ sư thực lực vượt cấp nghiền ép bát phẩm võ sư n à y cường hãn sức chiến đấu có bao nhiêu người có thể làm được mà bên kia tương hãn còn lại là mặt tâm trầm trong lòng cảm thấy vô cùng không thoải mái sở thiên ưu tú thiên phú ngay cả hắn cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc nhưng chính bởi vì như vậy hắn càng không thể làm cho sở thiên tiếp tục trường thành tiếp người này không thể lưu tương hãn ở trong lòng quất lạnh trong lòng âm thầm tính toán muốn tìm một cơ hội đem sở thiên trừ đi sở thiên đứng tại trên bình đài thu vạn người trú n g giờ khác này hắn giống cường giả tuyệt thế bộc lộ phong mang lộ ra một tia bá đạo khí thế đối với sở thiên biểu hiện trên khán đài chu anh cùng v i ê n tuyết h o á n h cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc các nàng thế nhưng biết tại trước đây không lâu sở thiên thực lực cũng không cường lúc này mới qua bao lâu sở thiên thực lực liền đ ã như vậy cường chu anh đối với một bên man hạo thiên cười cười hướng về phía man hạo thiên cười nhạt nói sở thiên thực lực rất tốt ta ngươi cũng nên cẩn thận man hạo thiên mỉm cười trong mắt lanh ý tôn trào tự tin nói so lên những học viên khác sở thiên thực lực quả thực cao hơn ra rất nhiều nhưng là hắn như chống lại ta cũng chỉ có thảm bại kết cục đúng lúc này chỉ thấy trên bình đài sở thiên đưa mắt quăng vào man hạo thiên thanh âm nhàn nhạt chậm rãi vang lên lên đây đi cường bảng tốt mười vị trí ngươi nên ngừng lại cái gì sở thiên muốn khiêu chiến man hạo thiên kèm theo sở thiên giọng nói hạ xuống trong quảng trường tức khắc đưa tới không nhỏ ba động rất nhiều người ánh mắt kinh ngạc vì sở thiên cử động này mà cảm thấy kinh ngạc tuy rằng sở thiên vừa mới cho thấy thực lực cực cường hãn nhưng đây cũng không có nghĩa là sở thiên có cùng man hạo thiên đánh một trận vô liếng phải biết rằng man hạo thiên không thể so với ngươi lục phi man hạo thiên thực lực cực cường hãn sớm tại nửa năm trước chính là ngoại viện cường bảng để bắt bây giờ thực lực của hắn có lẽ muốn cường đại hơn thêm hơn nữa sở thiên vừa mới đại chiến một hồi háo tổn không ít năng lượng sở thiên chống lại man hạo thiên căn bản không có bất kỳ phần thắng nào dưới tình huống như vậy sở thiên phóng bỏ cùng man hạo thiên so thi đấu là lựa chọn sáng suốt nhất sau đó tiến vào vòng kế tiếp đi thêm đấu võ cường bảng top mười nghe được sở thiên chu anh viên tuyết đánh đám người ánh mắt đều là chu ngưng sau đó thần sắc trên mặt tức khắc trở nên đặc sắc lên cho đến bây giờ cái khắc chín tổ đã hoàn thành so thi đấu tia chín tổ cường bảng t ố t mười thành viên toàn bộ lấy được tiểu tổ vị trí thứ nhất bảo vệ vinh dự nay tổ thứ tám sở thiên cùng man hạo thiên quyết đấu là cuối cùng một hồi so thi đấu mà lúc trước sở thiên biểu hiện ra thực lực làm cho cuộc tranh tài này tràn đầy biến số rất khó phán đoán ai sẽ thắng được cuộc tranh tài này bởi vậy rất nhiều người đối với cuộc tranh tài này tràn đầy mong đợi không nghĩ tới sở thiên thật dám hướng hắn khiêu chiến man hạo thiên hơi hơi sững sờ một chút trật, trên khuôn mặt biểu lộ một tia nhiều hứng thú thân xác trong miệm thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên người không biết tự lượng sức mình đã ngươi muốn chết như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi thoại âm rơi xuống man hạo thiên chậm rãi leo lên bình đải đi tới sở thiên trước mặt đừng tưởng rằng ngươi đánh bại lục phi liền rất giỏi rồi ở trước mặt ta ngươi vẫn là cái phế vật ánh mắt lạnh như băng nhìn sở thiên man hạo thiên trong miệng chậm rãi phun ra một câu xâm lanh chính là lời nói đang chiến đấu lúc trước hắn trước theo trong lời nói đối với sở thiên phát động thế công ta phế vật sở thiên nhũ mày sau đó lạnh nhạt nói vậy ngươi dám không dám nhận thụ một cái phế vật sinh tử quyết đấu sở thiên tiếng nói vừa dứt hạ tức khắc tại trong quảng trường đưa tới sóng to gió lớn rất nhiều người đều không thể tin được lỗ thai của mình tưởng nghe lầm sở thiên muốn cùng man hạo thiên quyết đấu ta không nghe lầm chứ sở thiên hắn coi là đánh bại lục phi là có thể đánh bại man hạo thiên sao hắn thật là không biết tự lượng sức mình sở thiên nay thuần túy là muốn chết ta từng đạo tiếng nghị luận truyền ra mọi người cũng không coi trọng sở thiên suy cho cùng man hạo thiên thế nhưng cường bảng đệ bát sở thiên chống lại hắn khó có phần thắng nghe xong sở thiên làm đương sự man hạo thiên cũng là hơi hơi mật người hắn không nghĩ tới sở thiên cũng dám đề xuất với hắn sinh tử quyết đấu đây chính là hắn hy vọng man hạo thiên khỏe miệng một nụ cười lạnh lùng chậm rãi mở rộng lạnh giọng đáp ta ứng chiến c h ư n một trăm ba mươi man thú võ hồn man hạo thiên đứng tại sở thiên trước người toàn thân khí tức bắt đầu chậm rãi nở rộ một cô đáng sợ khí tức tràn ngập trong không khí mà lên cựu phẩm võ sư man hạo thiên dĩ nhiên một gã cựu phẩm võ sư cảm thụ được man hạo thiên trên người biểu lộ đáng sợ khí tức mọi người ở đây đều là lấy làm kinh hãi chẳng ai nghĩ tới man hạo thiên dĩ nhiên cũng là một gã cựu phẩm võ sư ngoại viện cường bảng top một mươi bên trong trầm lăng vân lâm dược n ô hy thích thiếu bình bốn người đứng hàng cường bảng t i ề n tứ bốn người bọn họ cùng đã đạt đến cựu phẩm võ sư cảnh giới ngoại trừ bốn người này còn lại cường bảng top một mươi người đều còn không có đạt đến cựu phẩm võ sư mà nay man hạo thiên thực lực đạt tới cựu phẩm võ sư cái này ý nghĩa man hạo thiên đã có cường bảng trước năm thực lực tiểu tử hôm nay ta liền muốn cho ngươi biết ta ngươi tranh lệch là biết bao đại ở trước mặt ta ngươi bất quá là cái phế vật man hạo thiên cùng tiếu một tiếng bàn chân bỗng nhiên dẫn một cái mặt đất trên mặt đất tức khắc vang lên một đạo nổ vang man hạo thiên giống như một khóa pháo đạn hướng sở thiên bắn mạnh tới man thu quyết man hạo thiên toàn thân nở rộ c ù n g giã hơi thở bá đạo vô tận khí cương phóng thích mà ra không thể địch nổi một quyền sẽ rách hư không hung h ă n g hướng về phía sở thiên đầu bạo đập mà đi một quyền này nếu là tạ p thực sở thiên đầu có lẽ sẽ tại chỗ nổ tung đối mặt với man hạo thiên cùng manh công kích sở thiên thở một hơi t h ở dài trên khuôn mặt có một tiêng ư n g trọng tri sắc man hạo thiên thực lực có thể so với lục phi cường lớn hơn nhiều lắm đối mặt cường địch như vậy sở thiên cũng không thể không cẩn thận đ ư n g đối chỉ thấy sở thiên dưới chân đ ạ p q u ỷ dị bước chân hướng man hạo thiên cùng sông mà đi thể nội cựu dương hóa lôi quyết vận chuyển đến cực h ạ sở thiên trong thân thể dường như g i ấ y lên ba cái lửa nóng thái dương cực nóng quang mang tự trong cơ thể hắn buộc phát ra sau đó ánh lửa hóa thành lôi mang tại hắn bên ngoài thân ở ngoài bôn u tàu không thôi cựu dương hóa lôi quyết lấy dương hóa lôi lấy lôi hóa dương thời khắc này sở thiên như lôi thần h à n lâm toàn thân đắm chìm trong tự sắc lôi mang bên trong thật là đáng sợ lôi thuộc tính công pháp trên khán đài khán giả nhìn sở thiên trong lòng giật mình chấn động không nớt tại vô số người chấn động trong ánh mắt kinh ngạc sở thiên cùng man hạo thiên như cùng người thị pháo đạn bằng c ù n g giã cường n mạnh nhất phương thức ẩm ẩm đánh vào nhau ẩm kèm theo một tiếng biết thai nhức góc vang lớn vang vọng rực rỡ năng lượng q u a n g mang lấy hai người chạm vào nhau chỗ làm trung tâm hướng bốn phía cấp tốc huyết tán mà đi sau đó tịch quyển toàn bộ quảng trường hai người va chạm về sau lập tức về phía sau tách ra sau đó hai người bản chân tất cả đều trên mặt đất một điểm lập tức lần nữa hướng đối phương nhanh chóng hướng về đi vành vành vành ảnh lưỡng đạo quang ảnh tại trên bình đài di chuyển nhanh chóng không ngừng tiến hành va chạm kịch liệt thỉnh thoảng buộc phát ra trận trận kịch liệt va chạm thanh âm tốc độ của hai người đều rất nhanh một ít học viên căn bản thấy không rõ hai người chiến đấu tình trạng chỉ có thể mơ hồ thấy hai luồng thân ảnh mơ hồ đang di động man hạo thiên cùng sở thiên chiến đấu đặc sắc mức độ đã vượt qua xa lúc trước sở thiên cùng lục phi cuộc chiến đấu kia ở đây khán giả đều thấy nhiệt huyết sôi trào nhao nhao lớn tiếng quát mổ lên mà khách quý trên khán đài trầm lăng vân lâm dược nô hy ba người nhưng là từ đầu đến cuối liền đầu cũng không có dơ lên ba người đều là hai tay ôm ngực ngồi ở châu ngồi nhắm mắt dưỡng thần vô vị cháu đi thăm ông nội sao mỗi một khắc lâm dược từ từ mở mắt liếc mắt một cái trên đài chiến đấu khoe miệng khẽ động khinh thường thanh âm chậm rãi tự trong miệng truyền ra trên đài sở thiên cùng man hạo thiên chiến đấu kịch liệt lại bị lâm dược nói thành cháu đi thăm ông nội có lẽ ở trong mắt hắn sở thiên man hạo thiên thực lực như vậy căn bản không ra hồn không đáng giá nhắc tới b à ảnh lại là một lần va chạm kịch liệt man hạnh cùng sở thiên nháy mắt tách ra thân ảnh của hai người tại bình đài lưỡng đầu chậm rãi tái hiện sở thiên thực lực của ngươi liền loại trình độ này sao quá làm ta thất vọng rồi man hạo thiên khoe miệng vung lên chuyển ra một đạo hài hước cười lạnh làm cho sở thiên thần tình vị n g ư n g lạnh giọng đáp lại nói như thực lực của ngươi cũng không được tốt lắm ha ha là sao man hạo thiên cười lạnh trên mặt lộ ra một tia vẻ hài hước lạnh nhặt nói chiến đấu kéo lâu như vậy liền đem nó kết thúc đi man thú hàng lâm khoe miệng nhẹ nhàng phun ra một đạo thanh â m c h ậ t man hạo thiên võ hồn phong thích một mang theo hơi thở hồng hoang man thú chậm dãi xuất hiện sau đó Man hạo trên h khán thể bắt đài mọi a n thú hóa, sau người nhìn man thú hóa man hạ o thiên không khỏi một tràng thốt lên kinh ngạc không thôi mặc dù là vô song võ viện học viên thấy man hạ o thiên phóng thích ra võ hồn cũng là cảm thấy thập phần giật mình man hạ o thiên võ hồn dị thường thật bí rất ít tại mọi người trước mặt phóng thích ngay cả lần trước cường bảng bài danh thi đấu trong hắn đều không có phóng thích võ hồn đây là hắn lần đầu tiên trước mặt người khác phóng thích võ hồn lần trước bài danh thi đấu trong man hạo thiên cũng không có phóng xuất ra võ hồn liền lấy được cường bảng đ ể bắt thành tích nếu như hắn phóng xuất ra võ hồn chỉ sợ hắn có thể đạt được cường bảng trước năm thành tích man thú võ hồn một loại hiếm thấy dị t r ù n g võ hồn loại này võ hồn vạn không có một này loại võ hồn một khi xuất hiện nhưng là cường đại có một số biến thái man hạo thiên toàn thân thả ra man hoang khí t ứ c Hắn giống khách ư m quý trên khán đài rất nhiều vô song võ viện trưởng lão cùng lao sư liên tiếp gật đầu sau đó thẩm nghĩ trong lòng man hạ thiên người này là một nhân tài sau này muốn trọng điểm bồi dưỡng Phó mà một r bên nha ngọc thân xác nhưng là không do khẩn trương lên man hạo thiên nguyên bổn chính là cựu phẩm võ sư tại phóng thích ra man thú võ hồn về sau man hạo thiên thực lực trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều thời khắc này man hạo thiên mặc dù là đối mặt xếp thứ nhất trầm lăng vân cũng là có sức đánh một trận nha ngọc không khỏi thay sở thiên lo lắng trong lòng âm thầm cầu khẩn sở thiên ngươi không nên gặp chuyện xấu mới t ố i ta cổ linh n ữ mày đối với bên cạnh một nữ tử nói sở thiên nguy hiểm hai người đại chiến tuy rằng còn chưa chân chính bắt đầu nhưng từ man hạo thiên phóng xuất ra man thú võ hồn sau hầu như mọi người đều nhất trí cho rằng bại người nhất định là sở thiên đây là một hồi không huyền n i ệ m chút nào chiến đấu chương một trăm ba mươi mốt nghịch tập trên khán đài một gã thanh y nam tử nhìn man hạo thiên man thú võ hồn hướng l i ê u vân làm vũ đám người cười nói các ngươi xem loại này võ hồn có chút ý tứ các ngươi nói bọn họ ai sẽ thắng man hạo thiên đi hắn võ hồn rất mạnh lam vũ nhiều hứng thú nhìn phía dưới chiến này cười n h ạ t nói đương nhiên là sở tiên h liêu vân không chút do dự nói ồ ngươi thế nào khẳng định như vậy sở tiên h sẽ thắng nghe xong liêu vân trả lời lúc trước tên nam tử kia hơi sững sờ chật hỏi bởi vì sở thiên là của ta ta muốn thân thủ giết chết hắn tại ta giết hắn lúc trước bất luận kẻ nào đều không thể giết chết hắn liêu vân trong ánh mắt sát ý xuất hiện trong thanh âm tràn đầy bá đạo mùi vị khiến người ta không dung chất vấn trên chiến n à Man kia cao thiên rốt cục phát động thế công, hắn kia thân thể cao lớn hướng hạo phát thế thể rốt cục sở thiên ngang điểm ụ n g mà đ thân t h của hắn tuy rằng cổng lồ, nhưng động tác nhưng là nhanh hắn nhưng nhưng nhẹn dị thường, rằng động trong ngáy tuy tác lộ, là dị ắ t tẩu gần sở thiên trước người. Sở thiên liền người. i buôn gần sở Sở đ ể mũi m chân một cái thân hình phiêu thối muốn tránh cách man hạo thiên công kích phạm vi nhưng là man hạo thiên ha có thể làm cho hắn như nguyện chỉ thấy man hạo thiên như ảnh tùy hành hướng sở thiên nhanh chóng đuổi theo một không gì sánh được cực lớn bàn tay hướng về phía sở thiên cồn phách xuống thông bôi quyền lôi thiết trong lòng trầm quát một tiếng sở thiên hữu quyền nắm chặt trong k h o ả n khắc rực rỡ lôi mang buộc phát ra sở thiên r ụ i thân mà lên một q u y ề n hướng kia bàn tay to lớn đánh tung mà đi b à n h một tiếng v a n g lớn sở thiên một q u y ề n đánh vào con kia bàn tay to lớn phía trên nhưng là phảng phất đánh vào huyền thiết phía trên toàn bộ nắm đấm giống như muốn bể nát tới cảm giác đau nhức không gì sánh được mang thú võ hồn phòng ngự dĩ nhiên cũng là như vậy cường hãn lấy thông bối q u y ề n lôi thiết c n g mánh lực công kích dĩ nhiên cũng khó mà công phá phòng ngự của nó một kích phía dưới sở thiên thân hình tốc độ nhưng mà lúc này chỉ thấy man hạo thiên bản chân bỗng nhiên giống một cái từng đạo vết n ư ớ tại trên bình đài lan c h ẳ n ra Mà tốc độ của độ hắn nhưng loại thời điểm này sở thiên không có lựa chọn lui về phía sau hắn hai chân trên mặt đất mánh liệt đạp một cái dựa vào này cỗ xung lực phóng lên trời liên tiếp thi triển ra nhiều chủng tiệc kỹ phấn khởi n h ê n h địch ẩm man hạo thiên thân thể đập về phía sở tiên h trực tiếp đem toàn bộ chiến đài đập cái hồ lớn tức khắc bụi đất b ù mịt hòn đá bay tán loạn đ ầ y trời xương khói tràn ngập mà lên không khí t r u n g quanh trong xương khói tràn ngập vô số đạo rực rỡ đ a o mang tự trong khói mù phụt ra mà ra từng đạo khe nước to lớn giống như mạng nghệ địa lan tràn ra hầu như đem toàn bộ bình đ à i đều hoàn toàn đẩy hủy cuộc chiến sinh tử không giống với bình thường so đấu bình thường so đấu điểm đến liền tới biết đánh không lại sẽ chịu thua mà sinh tử chiến còn lại là bất đồng cuộc chiến sinh tử chuyện liên quan đến sinh tử bởi vậy vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó l i ề u mạng tranh đấu đầy trời trong khói mù không gian hơi hơi vắng lặng một lát sau một bóng người cuồng bắn mà ra ven đường lướt qua máu tơi ư c u ầ n phun sau cùng nặng nghề mà đập vào phế tích bên trong trên chiến đ à i xương khói chậm rãi tiêu tán một đạo thân xuyên bạch di thiếu niên chậm rãi tái hiện man hạo thiên bại khi thấy rõ vậy cũng tại phế tích bóng người thời gian rất nhiều người nhịn không được hít vào một miệng l ê n khí tâm trạng hung hăng run lên trên khuôn mặt một mảnh chấn động trong lúc nhất thời toàn bộ bên trong quảng trường yên tĩnh vô thanh đưa ra tĩnh rất nhiều người trên khuôn mặt vẻ chấn động thật lâu cũng không tiêu tán không ai từng nghĩ tới thả ra man thú võ hồn man hạo thiên đụng độ bại bọn họ thậm chí còn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra man hạo thiên liền bại hơn nữa bạn như thế triệt đề vốn cho là tất bại sở thiên tới cái đại nghịch tập vốn cho là có thể nhẹ nhõm chiến thắng man hạo thiên nhưng là thảm bại kết quả cuộc chiến đấu tới cái đại nghịch chuyển ngoài rất nhiều người dự liệu thời khắc này man hạo thiên thân hình có chút thê thảm trên người của hắn vết thương chấm c h t tối thiểu có chưa xong mấy chục đạo vết thương những vết thương này tuy rằng bất trí trí mạng nhưng là vết thương không ngừng chảy ra máu tươi làm cho m a n hạo thiên thân thể trở nên tương đương suy yếu m a n hạo thiên ánh mắt hết mức nhìn chằm chằm sợ thiên trong ánh mắt có không cam l ò n g có oán hận có kiên kỵ nhưng càng nhiều hơn chính là hoảng sợ hắn nhìn hướng sợ thiên ánh mắt còn như đối đãi quái vật nghĩ đến mới vừa kia một chốc m a n hạo thiên vẫn đang lòng còn sợ hãi mới vừa kia một chốc với hắn mà nói là một hồi ác ngộng là một giấc mộng hiểm như vậy vừa mới tại trong khói mủ đến tột cùng chuyện gì xảy ra đây khiến xung quanh bụi đất mù mịt sương khói tràn ngập che lại tầm mắt của mọi người mà đúng lúc này sở thiên lạng yên sử dụng một chương phong linh phủ sử dụng phong linh phủ về sau sở thiên tốc độ bạo tăng tức khắc trở nên vô cùng kinh khủng lên tại ngắn mùi trong nháy mắt thời điểm sở thiên động tác giống giống như quỷ mị nhanh đến mức cực hạn hắn liên tiếp thi triển mười lần thông bối quyền lôi thiết hai lần đoạn nguyện luyện tâm trảm mười lần buôn lôi trảm cùng với liên tiếp thi triển một trăm l i tám lần bạt đao thuật tại trong thời gian ngắn như vậy sở thiên phát động như vậy dày đặc mạnh mẽ công kích nháy mắt liền phá man hạo thiên võ hồn phòng ngự hắn vốn tưởng rằng lần này vũ viện thi đấu hắn nhất định có thể thu được top ba vị trí nhưng mà tại tiểu tổ thi đâu trong hắn liền bị đánh bại hơn nữa bị bại triệt để như vậy trước đây sau tương phản làm hắn có một số khó mà tiếp thu sợ thiên trầm dai hướng man hạo thiên đi đến làm cho man hạo thiên con ngươi bỗng nhiên co lại trên mặt xuất hiện một k i a sợ hãi này sở thiên muốn giết hắn hôm nay ta liền muốn cho ngươi biết ta ngươi t r ê n lệch là biết bao đại ngươi ở trước mặt ta bất quá là cái phế vật sở thiên tới đến man hạo thiên trước người đem lúc trước man hạo thiên đã nói ý nguyên không thay đổi trả lại cho đối phương thời khắc này những lời này nghe vào man hạo thiên trong hai là biết bao trầm trọng ngươi bại nguyên do ngươi chết sở thiên ánh mắt lạnh l é o chậm rãi giơ bàn tay lên nhưng mà đúng lúc này một đạo bạo quát thanh âm nhưng là tự trên khán đài tương hãn trong miệng truyền ra được rồi man hạo thiên coi như là cái thiên tài hắn không thể nhìn man hạo thiên chết tại sở thiên trong tay tại bạo quát thời điểm tương hãn nhanh chóng hướng trên chiến đài bôn tẩu đối với tương hãn tiếng giống sở thiên không để ý tí nào bàn tay như lao đ ố n g nhiên bổ xuống trong bàn tay thúc g ụ c ra một đạo linh khí chi nhận hướng nằm dưới đất man hạo thiên đ ố n g nhiên chẳng rơi g i a n g d ắ c kèm theo h é t thảm một tiếng man hạo thiên xương ngực vỡ vụn trong miệng máu tươi còn phun dừng tay lúc này tương hãn đã bôn tẩu vào chiến đài hắn thấy sở thiên dĩ nhiên không để ý tới tiếng hét của hắn tâm trạng giận tí mặt lúc này đấm ra một q u y ề n mang theo như bài sơn đảo hải ngập trời trường lực hướng sở thiên chấn động mà đi sở thiên sắc mặt cồn u g biến hóa thân hình cấp tốc phiêu tối h khó khăn l ắ m tránh thoát tương hãn đáng sợ trường lực c h ư ơ n một trăm ba mươi hai cường bảng đệ bát né tránh tương hãn tập kích sở thiên sắc mặt âm ủ khó coi mà nhìn tương hãn nội giận mắng lao thất phu ngươi làm gì nghe được sở thiên dĩ nhiên gọi mình lao thất phu tương hãn tức khắc giận không chỗ phát tiết lúc này cả giận nói lớn mật sở thiên ta là ngươi dừng tay ngươi không nghe thấy sao xin lỗi hai ta bối nguyên do không nghe thấy đối với tương hán chất vấn sở thiên hai tay ôm ngực hài hước đáp lại nói bản văn do thủ p h á t n g h e xong sở thiên trả lời tương hán sắc mặt tấm lãnh hôm nay ở trước mặt mọi người hắn nhất định phải thật tốt sửa trị một chút sở thiên bằng không mặt mũi của hắn thế nhưng n e m lớn sở thiên ngươi có biết tội của ngươi không tương hán đột nhiên quát lớn ta có tội gì sở thiên lạnh g i ọ n g hỏi đệ nhất ngươi nục mạ sư trưởng đối với sư trưởng bất kính đệ nhị ngươi tàn hại đồng học tàn nhẫn thích giết chóc động một tí thương tổn đồng học tính mạng hai điểm này Ngươi ngươi không? Tương hãng nghĩa chính nghiêm biết tội có của từ đệ nhị ta và man hạo thiên đã định ra sinh tử quyết đấu hắn đã chiến bại sẽ phải đối mặt bị giết kết quả nếu như ta chiến bại kết quả cũng giống như vậy thế nào tàn hại đồng học chi thuyết trách chỉ trách hắn kỹ không bằng người còn có sinh tử quyết đấu thời kỳ bất luận kẻ nào đều không thể can thiệp hiện tại sinh tử quyết đấu còn chưa kết thúc ngươi đột nhiên chạy tới tính là chuyện gì xảy ra sở thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng tương hãn thanh â m hùng hổ dọa người về phía tương hãn chất vấn làm cho tương hãn trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được sắc mặt khó coi tới cực điểm bị sở thiên trước mặt mọi người chất vấn tương hãn mặt mũi có một số không nhịn được hắn đột nhiên mở miệng nói chàng này sinh tử quyết đấu người nào đồng ý các ngươi tiến hành rồi không ai đồng ý các ngươi sinh tử quyết đấu nguyên do chàng này sinh tử quyết đấu không thành lập nghe xong tương hãn sở thiên không khỏi cảm thấy buồn cười sinh tử quyết đấu chỉ cần quyết đấu song phương đồng ý là được khi nào cần những người khác đồng ý nhưng ở tương hãn trước mặt có lý cũng rằng không rõ sở thiên cũng l ờ i giải thích rõ hắn quay đầu nhìn về khách quý trên khán đài phó viện trưởng lý thương hỏi phó viện trưởng ta nghĩ nghe một chút cái nhìn của ngươi kỳ thực giết hay không man hạo thiên căn bản không sao cả hơn nữa tương hắn sau khi xuất hiện sở thiên cũng đã biết tự mình căn bản không khả năng giết được man hạo thiên hắn sở dĩ còn muốn hỏi do phó viện trưởng v ì chính là muốn nhìn phó viện trưởng đến tột cùng cầm thái độ gì phó viện trưởng ta kiến nghị phế trừ sở thiên tu vi đem sở thiên trục xuất vô song võ viện tương hắn đột nhiên mở miệng đề nghị trên khán đài lý thương mặt không biểu tình vô số đạo ánh mắt nhìn hướng hắn cùng đợi quyết định của hắn giờ khắc này toàn bộ quảng trường yên tĩnh vô thanh quảng trường yên tĩnh khoảnh khắc một đạo cười to thanh em đột nhiên vang lên phá vỡ mảnh này yên tĩnh ha ha người trẻ tuổi đã vô song võ viện không muốn ngươi ta thánh nguyện vũ viện cho ngươi mở rộng đại môn chỉ cần ngươi tới ta thánh nguyện vũ viện ta lập tức cho ngươi tiến vào bên trong viện được đến tốt nhất tài nguyện tu luyện cung cấp ngươi tu luyện hoan n ê ngươi gia nhập thiên cầm vũ viện chúng ta sẽ đại lực bồi dưỡng ngươi hoan n g h ngươi tới chúng ta tuyết bay vũ viện chúng ta tất nhiên sẽ cho ngươi rất tốt đ á i ngộ thông qua lúc trước hai chàng chiến đấu làm cho sở thiên tốt lắm phô b à y thiên phú của mình sở thiên triển hiện ưu tú thiên phú làm cho cái khác vũ viện trưởng lão đều là đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa từng cái một vũ viện trưởng lão nhao nhao hướng sở thiên ném ra cành ô liu muốn chiêu nạp sở thiên tiến nhập bọn họ vũ viện tu luyện trên khán đài đường chỉ nhu nghe từng cái một vũ viện trưởng lão tranh tiên khủng hậu muốn chiêu nạp sở thiên tiến nhập bản thân vũ viện trong lòng của nàng đầy cảm giác khó chịu nhớ lúc đầu nàng cho rằng sở thiên là cái phế vật khinh thường sở thiên nguyên do lựa chọn từ hôn. nhưng mà sở thiên thật chính là cái phế vật sao hôm nay sở thiên diện s á t lục phi đại bại man hạ tiên hắn cho thấy thực lực là như vậy trói mắt như vậy sặc sỡ l ó a mắt ngay cả thập đại vũ viện t r ư ở n g lão đều là tranh tiên khủng hậu cướp đoạt hắn mà trái lại nàng tuy rằng tiến nhập thánh n g u y ệ t vũ viện nhưng là nàng cũng không phải thông qua thực lực của chính mình thi đậu vào mà là thông qua liếu vân quan hệ mới lấy tiến nhập hơn nữa nàng tại thánh n g u y ệ t vũ viện bên trong biểu hiện bình thường hôm nay thực lực cũng mới vừa vận đạt đến ngũ phẩm võ sư cùng sở thiên không biết tranh lệch nhiều ít đến tột cùng người nào mới thật sự là phế vật bây giờ xem ra nàng mới thật sự là phế vật mà sở thiên nhưng là một thiên tài v u ờ n cười nàng còn một mực coi thường hắn bây giờ nghĩ lại trong lòng nàng mơ hồ dâng lên một chút hối hận tương hãn chuyện này là ngươi không đúng còn không n u ô i xuống phó viện trưởng lý thương cuối cùng mở miệng hắn hướng tương hãn quát một tiếng làm cho tương hãn thần sắc cứng lại sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi không gì sánh được hắn không nghĩ tới l u ô n l u ô n đối với sở thiên gây khó khăn đủ đường phó viện trưởng dĩ nhiên sẽ giúp sở thiên nói chuyện hơn nữa vẫn là trước mặt nhiều người như vậy đối với hắn công nhiên quát điều này làm hắn vô cùng khó coi sắc mặt của hắn do cực độ sinh khí mà biến thành màu gân heo trong lòng đối với s ở thiên c à n g là tràn đầy vô tận hận ý mang theo hết l ử a giận cùng hận ý tưng hắn giận giữ ly khai Nay gian,、Lý、thương lần nữa thời nhạt nhàn mở miệng, ta xem, Man Hạo thiên, hãy bỏ qua hắn đi, độ Được chỗ khoan phế không tự nhiên nghe không được sở thiên chính là lời nói nhưng trên khán đài lý thương đ ắ m người nghe sở thiên y trong lời nói nhưng là đặc biệt trói thai sở thiên lời nói không chỉ có nhục nhã man hạo thiên liền thay man hạo thiên mở miệng cầu tình lý thương tương hãn đ ắ m người cũng cùng nhau trào phúng bất quá trước mặt nhiều người như vậy lý thương cũng không tiện phát tác chỉ có thể âm thầm nuốt xuống khẩu khí này sở thiên chậm rãi xoay người hướng khán đài phương hướng đi đến hắn tuy rằng chiếm được lý thương thái độ nhưng loại thái độ này vẫn chưa làm cho hắn hài lòng cứ việc lý thương quát tương hãn nhưng là lý thương cũng vì man hạo thiên x i n tha từ một điểm này đó có thể thấy được lý thương càng quan tâm man hạo thiên hơn nữa lý thương tựa hồ cũng không thừa nhận man hạo thiên cùng sở thiên trong lúc đó sinh tử quyết đấu lần trước lục phi cùng sở thiên sinh tử quyết đấu lý thương không có chưng cầu sở thiên ý kiến liền thay sở thiên quyết định mà lần này sở thiên cùng man hạo thiên song phương đều đã đồng ý sinh tử quyết đấu lý thương nhưng là không thừa nhận từ một điểm này đi lên nói liền đó có thể thấy được lý thương thái độ nếu như không phải lý thương bách trúng vũ viện áp lực sợ hai sở thiên sẽ gia nhập cái khác vũ viện có lẽ lý thương thật sẽ cho sở thiên định tội kèm theo sở thiên cùng man hạo thiên đại chiến kết thúc tiểu tổ thi đấu cuối cùng kết thúc tiểu tổ thi đấu trong đệ nhất danh tạm thời xếp vào cường bảng tốt mười ghế tiểu tổ thi đấu tên thứ hai còn lại là ở vào cường bảng thứ mười một tới thứ hai mươi bất quá vòng kế tiếp trong tranh tài mỗi tiểu tổ tên thứ hai đều cũng có cơ hội đi tranh đoạt cường bảng tốt mười ghế mà sở thiên do đánh bại ở vào cường bảng đệ bắt man hạ tiên sở thiên tạm thời bài danh liền hoàn toàn xứng đáng thành tên thứ tám tại hạ một vòng trong h ắ nhạc p ả bản i tiếp nhận tới từ thứ 11 tên tới tên thứ 20 khiêu chiến. giữ thiệt tiểu thi tiếp đúng là kịch liệt cường bán top 10 khiêu chiến thi từ thứ tên tên thứ thân thứ tốt Trước tập sát. theo tổ kết thúc, tốt ghế, ghế nhận cần hắn như hắn chính cường bán vòng đúng cường bán n Chỉ kịch h vậy, Kem đấu đấu. được là là văn tiểu nói khiêu chiến thi đấu quy tắc rất đơn giản đó chính là cường bảng thứ một ư ơ i một tới thứ hai mươi người hướng cường bảng top m t mươi người tiến hành khiêu chiến mỗi người cùng có ba lần cơ hội khiêu chiến nếu như bọn họ khiêu chiến thành công như vậy có thể thay thế cường bảng top m ư ơ i người nọ tiến nhập cường bảng top m ư ơ i nếu như khiêu chiến thất bại còn có hai lần cơ hội khiêu chiến giả như ba lần khiêu chiến toàn bộ thất bại lập tức bị đào thải như vậy liền cùng cường bảng top mười vô duyên tiểu tổ thi đấu sau khi chấm dứt vì để cho dự thi học viên có thể tận khả năng địa khôi phục thực lực giải thi đấu tạm đình nửa canh giờ sau nửa canh giờ khiêu chiến thi đấu chính thức bắt đầu do so với thi đấu tạm đình trong quảng trường bắt đầu náo nhiệt các loại tiếng nghị luận tiếng thảo luận náo động tiếng không ngừng vang lên làm cho toàn bộ quảng trường tiếng người huyên náo huyên náo dị thường một ít nhân viên bắt đầu ly khai quảng trường có người thừa dịp trong khoảng thời gian này đi uống nước có người đi g i ả i tay cũng có chút người đi ra ngoài hít thở không khí hừm thừa dịp lúc này đi g i ả i một cái tay sở thiên ly khai khán đài chậm rãi hướng quảng trường đi ra ngoài sở thiên ra quảng trường nhưng thấy khắp nơi đều là bóng người hắn lúc này hướng nhà vệ sinh phương hướng đi đến đương sở thiên tới đến nhà vệ sinh thời gian nhưng là phát hiện nhà vệ sinh bên ngoài đã xếp thành một đầu trường long xếp hàng chờ đợi rất nhiều người chờ không nhịn được liền ở đó không ngừng chửi bới cùng á n giận sở thiên nhũ mày khẽ cười khổ hôm nay vô song võ viện bên trong tới rất nhiều ngoại lai chi khách nhà vệ sinh không đủ dùng cũng là chuyện đương nhiên sở thiên lúc này bước chân hướng người ở thưa thất phía sau núi đi đến đã nhà vệ sinh không thể trên hắn chỉ có thể đến phía sau núi trong rừng cây giải quyết rồi một đường hành tẩu sở thiên từ từ cách xa đoàn người xung quanh bắt đầu trở nên an yên t ĩ n h trở lại nhưng mà đi tới đi tới sở thiên đột nhiên cảm thấy không thích hợp hắn bằng vào cường đại linh hồn lực cảm giác được một c ố như có như không sát khí chính tại hướng hắn tới gần hắn trong lòng cả kinh đến tột cùng là ai lớn mật như thế dĩ nhiên muốn lợi dụng trường hợp này thừa dịp loạn đưa hắn tập sát phó v i ê n trưởng tương hãn vẫn là liễu vân ngẫm lại đều có khả năng suy cho cùng ba người này hắn đều từng trải qua tội lỗi nghĩ muốn giết mình không phải là không có khả năng sở thiên như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi đến phía trước khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh toàn thân đã tiến n h ậ p độ cao cảnh giác trạng thái tùy thời chuẩn bị chiến đấu đông nhiên một đạo hàn quang t h o á n g hiện dường như một đạo như thiểm điện hướng sở thiên sau khi nóng ruột nhanh đâm tới đối phương ám sát thủ đoạn vô cùng lão luyện muốn đem sở thiên một đòn giết chết nhưng là rất đáng tiếc hắn lần này ám sát đối tượng là sở thiên tại kiếm quang nhấp n h á n g kia một chốc sở thiên trong tay nghiễm nhiên nhiều một thanh trường đao sau đó hắn vẫn chưa xoay người bàn tay cầm ngược trôi đao về phía sau cuồng chạm mà đi vô tận đao mang rực rỡ trói mắt dường như giống như giải lụa tập kích mà ra đem tên thích khách kia chi kiếm đánh c h ú n g nát ấy đao khí không suy sen lẫn một cỗ đao chi đ ạ i thế tiếp tục hướng phía trước cuồng đâm mà đi nháy mắt xuyên qua người kia vai phải máu bắn tung tóe trên không trung vai tiếp theo mạng lớn m ư ơ máu người nọ sắc mặt đại biến cũng không kịp ám sát sở thiên lúc này xoay người nhanh chóng hướng rừng cây chỗ sâu bỏ chạy người chạy thoát sao sở thiên cười lạnh ám sát thất bại đã n g n g h ị chạy trốn thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy sở thiên khỏe môi niết lên một nụ cười lạnh lùng lúc này hướng người nọ đuổi theo chạy vội một trận đột nhiên nghe được phía trước người nọ hô một tiếng mọi người cùng nhau tiến lên a làm thịt h ắ n tiếng nói vừa dứt trong rừng cây tức khắc thoát ra rất nhiều hắc y che mặt nam tử tan vỡ phía dưới ước c h ừ n g trừng mười cá nhân đem sở thiên bao quanh vây quanh ha ha sở thiên hôm nay ngươi có chạy làm trời một người lớn tiếng cười lạnh nói các ngươi là ai vì sao phải ám sát ta sở thiên lạnh giọng hỏi ngươi chưa cần thiết phải biết dù sao ngươi cũng muốn chết lúc trước bị sở thiên đâm thủng vai phải nam tử cười lạnh nói không nói chết sở thiên bàn chân hơi hơi đạp một cái thân hình quỷ dị nhoan g m ấ y tránh nháy mắt liền tới đến người nọ bên cạnh trường đao hàn quang l ó e lên một mảnh quang mang chói mắt lập lòe m à qua trường đao lập tức đem thân thể của người kia đâm xuyên sau đó sở thiên trường đao vung lên trực tiếp dùng đao đem thân thể của người kia khơi lên về phía trước q u ầ quán mà ra nặng nề g h mà đập về phía một người khác nhìn thấy một màn này những người khác tâm trạng kinh hãi đều là đ à o hít một hơi khí lạnh đối phương thực lực quá kinh khủng còn chưa chân chính giao thủ bọn họ một phe này liền bị diệt một người giết mười mấy người đồng thời gào thét hướng sở thiên sung phong liều chết mà đi mười mấy người này thực lực đều không yếu trong này có vài tên thất phẩm võ sư có vài tên bát phẩm võ sư còn có vài tên cựu phẩm võ sư đội hình như vậy tổ hợp lại với nhau có thể nói tương đương tượng đại sở thiên đem vân hải phiêu miệ bộ thi triển đến cực hạn thân thể hóa thành từng đạo h ữ ảnh t r ậ đông t r ậ tây mở mịt không chừng khiến người ta không thể nắm lấy lệnh vây giết hắn những người này cảm thấy đau đầu người nào phải các ngươi tới nói sở thiên một bên cùng địch nhân chiến đấu một bên lệnh dọn quát hỏi không biết một g ã h ắ c y nhân hồi đáp vậy thì chết đi hét lớn một tiếng sở thiên tay giơ cao t r ư ờ n g đ a o mang theo vô tận đao thế đao thế thiết cắt hết thảy hủy diệt hết thảy rực rỡ đao quang lăng không nở rộ một tiếng vang ầm ầm nổ v a n g người nọ trực tiếp bị đao quang vỡ ra tới trong không khí vai hạ một màn mưa máu nói sở thiên lần nữa quát hỏi nhìn thấy người nọ không trả lời sở thiên trong tay trường đao tái khởi trực tiếp đem một g ã hắc ý nhân chạm rơi d ư ớ i đao trong n é y mắt sở thiên đã liên tiếp chém giết ba người kỳ thực sở thiên chỉ cần sử dụng trên thân trên linh phủ hoàn toàn có thể đơn giản đem những người ở trước mắt diệt s á t nhưng hắn không có làm như vậy một là bởi vì những người ở trước mắt vừa v ẫ n có thể tôi luyện chiến đấu của hắn ý chí chỉ có đi qua tảng cốc máu tanh liều mạng tranh đấu một cái chiến đấu ý chí mới có thể càng thêm cường đại mà cái thứ hai phương diện chính là hắn còn không có biết rõ ràng đến tột cùng là ai muốn ám sát hắn đang không có biết rõ ràng chủ sử sau màn lúc trước hắn không gặp qua nhiều bạo lộ lá bài tẩy của mình máu tanh chém g i ế t tại kịch liệt tiến hành sở thiên càng đánh càng hang m á n h liệt mà những hắc ý nhân k i ế p nhưng là càng ngày càng kinh hãi bọn họ lúc trước sở dĩ tiếp được nhiệm vụ này là bởi vì bọn họ nghe nói sở thiên chỉ có t h ấ t phẩm võ sư thực lực sở thiên thực lực như vậy bọn họ có thể đơn giản đem t i ệ t s á t nhưng mà khi bọn hắn chân chính đối mặt sở thiên thời gian mới biết được bọn họ lúc trước ý nghĩ là cỡ nào sai lầm sở thiên đích thật là chỉ có tác phẩm võ sư thực lực nhưng là sở thiên cho thấy chân thật chiến lực đã vượt qua bình thường cựu phẩm võ sư theo chiến đấu kịch liệt tiến hành sở thiên cảm giác thể nội năng lượng sôi trào m á h liệt một cỗ sắp tấn thăng cảm giác tự nhiên m à sinh hắn nguyên bản cũng đã đạt đến thất phẩm võ sư đỉnh phong cảnh giới mà một ngày này hắn đại chiến lục phi đại chiến man hạ o thiên lại trải qua bây giờ trận chiến đấu này hắn dĩ nhiên đột phá bình t h ư ớ n g sắp muốn tấn thăng sở thiên quanh thân không ngừng tản mát ra năng lượng q u a n mang tại hắn quanh thân xóm linh khí càng ngày càng máy liệt vô hình khí cương càng ngày càng cường thịnh đao chi thế cũng là càng ngày càng sắc bén thấy như vậy một màn vây công hắn hơn mười người đều là kinh hãi thất sắc thân là v õ giả bọn họ như thế nào không rõ sở thiên lúc này trạng thái biết hắn đã đến đột phá thời điểm rất có thể sẽ đang đại chiến trong tăng cảnh giới lên không thể để cho hắn đột phá cảnh giới bằng không mọi người chúng ta đều phải chết đối với sở thiên sắp đang đại chiến trong đột phá đông đảo hắc ý nhân hết sức kinh ngạc nhưng là bọn họ rất nhanh liền tỉnh lộ lại nhất định phải ngăn cản sở thiên tấn thăng thành công lúc này hơn mười người nhao nhao cầm trong tay huyền binh lợi khí hướng sở thiên cồn công mà đi mười mấy người đối với sở thiên triển khai điên cùng thế công từng đạo kiếm quang hướng sở thiên bộ tới từng đạo đao mang hướng sở thiên phách rơi t r ư ờ n g ảnh trùng trùng quyền ảnh gào thét đáng sợ khí kình như nộ hải c u ầ n đảo hướng sở thiên điên c u ầ n mà đánh tới muốn đem sở thiên chìm ngập tới ba vê đốt u xung quanh ác liệt thế công từng cơn sóng đón lấy từng cơn sóng đem sở thiên bao phủ ở bên trong người ở bên ngoài xem ra sở thiên thời khắc này như đã bị hoàn toàn áp chế nhưng mà đối mặt cường đại thế công sở thiên nhưng là không thèm để ý chút nào hắn ôm lại thành đoàn một thanh trường đao vận chuyển như thường tương địch nhân thế công tất cả đều chống đỡ mà xuống tình cảnh như thế rằng c ó bước chừng một khắc đồng hồ ở bên ngoài dưới áp lực cường đại trong cơ thể hắn linh khí gia tốc vận chuyển như quần quận trừng giang tựa như quần quận đại hà càng ngày càng lớn mạnh mỗi một k h ắ c trong không khí chuyển ra phớt một tiếng trầm đ ụ kèm theo này tiếng trầm đ ụ một cỗ kinh người cường hãn khí tước tự sở thiên thể nội tịch quyển mà ra sở thiên đột phá ở trong chiến đấu sở thiên rốt c ụ c đột phá bình chướng tấn thăng bát phẩm võ sư đột phá cảnh giới sở thiên bắt đầu toàn lực phản công sở thiên trong tay trường đao đông nhiên xoay tròn đao phá trời cao cấp tốc bổ chém từng đạo xâm lãnh rực rỡ lao mang cùng khiếu mà ra tựa như thần long ra biển uy phóng túng b ắ t phương đem quanh thân sở hữu thế công nháy mắt hóa giải sau đó sở thiên một cái xoay vòng thân trường đao lần nữa c u ồ n vũ mà lên quét sạch tứ phương vô tận đao thế đâm rách hư không c u ầ n c u ộ n đao khí chìm ngập hết thảy từng cái một vây giết hắn hắc y nhân bị vô tận đao thế nuốt hết nháy mắt mất mạng giờ k h ắ c này sở thiên ba khí xung thiên đao chi thế lăng không nở rộ một cái hắc y nhân bị cố kia cường h à n h đến cực điểm đao thế lăng không cắt ngang chết oan chết u ồ n g ngắn ngủi một nén hương thời gian hơn mười người ám sát hắn hắc y nhân toàn bộ chết vào dưới đao của hắn nhìn đầy đất thi thể sở thiên thần tình thản nhiên không có thương hại không có đồng tình những người này đã tiếp nhận ám sát nhiệm vụ của hắn như vậy bọn họ sẽ phải gánh chịu bị giết hậu quả tấn thăng b ắ t phẩm võ sư về sau sở thiên khí chất lần nữa phát sinh một tiêu biến hóa hắn lúc này trở nên càng thêm trầm ổn càng càng lạnh lùng càng h u n g h i ể m hơn quan trọng nhất là thực lực của hắn trở nên càng thêm đáng sợ hiện tại mặc dù là gặp phải đại võ sư hắn đều dám cùng đánh một trận mà giống giả, phi như như hắn như thuần hầu thể lục có vậy võ sở thiên chậm rãi xoay người nhìn hướng rừng cây chỗ sâu khe nói ra đi không muốn lại che che dấu dấu muốn giết ta liền quang minh chính đại tới giết là được sở thiên ta thật là xem thường ngươi phái mười mấy cái thực lực không kém sát thủ đều không có thể đem n g ư ơ i giết một đạo tiếng cười lệnh truyền ra chật, ba đạo nhân ảnh tự trong rừng rậm chậm rãi mà ra n h ì tự trong rừng rậm đi ra ba người mắt sở thiên đồng đ ố n g nhiên co lại tâm trạng kinh hãi bởi vì trước mắt ba người này dĩ nhiên toàn bộ là đại võ sư ba tên đại võ sư đội hình như vậy thật là k h ủ n g khiếp này ba tên đại võ sư chính là lệ gia ba vị trưởng lão lệ hải lệ trấn cùng lệ hoài lần này tập sát sự kiện chính là lệ gia gia chủ một tay b à y kế h ắ n thuê hơn mười người thực lực không kém sát thủ tới tập sát sở thiên vì phòng ngừa n g o ạ i ý muốn phát sinh lệ nguyên đem ba vị trưởng lão cũng cùng nhau phái tới thì phải đem sở thiên nhất cử tập sát sở thiên cũng không nhận ra lệ gia ba người lúc này dò hỏi các ngươi là ai vì sao phải tập sát ta ta là lệ gia đại trưởng lão lệ hải ta là lệ gia nhị trưởng lão lệ trấn ta là lệ gia tàm trưởng lão lệ hoài ba người nhao nhao báo ra tên của mình làm cho sở thiên ánh mắt chút ngưng lạnh ngặt nói ồ lệ g i a nói như vậy lần này tập sát là lệ g i a một tay b à y kế không sai lệ hải không chút do dự hồi đáp hắn thấy hôm nay sở thiên chắc chắn phải chết cho nên liền không có dấu d i ế m nữa n g ư ờ i cũng nhanh muốn chết n g ư ờ i chẳng lẽ không sợ hãi nhìn thấy sở thiên nhẹ nhàng như mây khói bộ dạng như tuyệt không sợ hãi lệ hải lúc này lạnh giọng hỏi sợ hãi hữu dụng sao đã sợ hãi vô dụng kia làm sao ta không đường đường chính chính đại chiến một trận sở thiên mỉm cười sắc mặt bình tĩnh trong thần sắc không hề sợ hãi trước mắt ba người này tuy rằng đều là đại võ sư nhưng là ba người này đều là đê giai đại võ sư lệ hải là nhị phẩm đại võ sư sơ kỳ lệ trấn cùng lệ hoài là nhất phẩm đại võ sư thực lực của ba người này tuy rằng cường đại nhưng là lấy sở thiên hôm nay thủ đoạn cũng không e ngại trâm thi sinh biến hóa nhanh lên một chút tiêu diện hắn đi lệ hải khẽ quát một tiếng xuất trước lao ra hướng sở thiên tập kích mà đi lệ hải là một gã nhị phẩm đại võ sư công kích của hắn tốc độ cùng với lực công kích đạo đều không phải là lúc trước kia mười mấy người có thể so nháy mắt lệ hải buôn tẩu gần sở thiên trước người trong không khí vang lên một đạo tạc nổ tiếng vang quần quân xong khí tức khắc hướng sở thiên thôn phệ mà đi sở thiên tay trái nắm bắt một trương phong linh p h ụ tay phải nắm một trương vụ linh p h ụ mắt thấy lệ hải công kích mà đến sở thiên lúc này đem hai tờ linh phủ đồng thời dẫn động ẩm một tiếng nổ vang quần quần sương n ủ nháy mắt tràn ngập mà mở tức khắc chỉnh phiến rừng cây liền bị sương mù tràn ngập mà cùng lúc đó sở thiên tại phong linh phủ dưới tác dụng tốc độ bạo tăng cấp tốc thoát đi lệ hải công kích phạm vi bạch sát sương mù tràn ngập tại toàn bộ trong rừng cây dẫn đến lệ hải lệ hoài cùng lệ trấn ba người đều không cách nào thấy rõ chung quanh tình hình mà sở thiên còn lại là mượn cường đại linh h ồ n lực có thể rõ ràng cảm giác tình huống chung quanh lệ hải lệ hoài lệ trấn ba người lương tựa lưng cảnh giác nhìn phía trước vừa mới sở thiên dùng thủ đoạn bọn họ không có thấy rõ bởi vậy bọn họ không thể không cẩn thận cẩn thận Ba đạo xé gió trong h h thời vang lên, phân biệt theo ba phương hướng hướng lệ hải, lệ hoài a ba n đồng văng lên, cùng âm biệt t lệ lệ lệ n tập mà Ba thấy một quyền. ạ t r o không khí vang lên sở thiên quát lạnh tiếng hướng ba người tập kích mà đi một mai hỏa linh phủ cùng hai mai lôi linh phủ đồng thời bị sở thiên dẫn dắt bạo、Ơm、ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm m ba tiếng to lớn tiếng nổ ít phân trước sau đồng thời vang vọng sóng lửa sung thiên nuốt hết hết thảy vô tận lôi mang mang theo bá đạo tuyệt luân chi thế tựa hồ muốn đẩy hủy hết thảy một cỗ năng lượng đáng sợ ba động điên cùng mà khuyết tán mà ra lấy lệ hải ba người làm trung tâm phương viên trong vòng ba trượng mặt đất tất cả đều tạc nổ nứt ra xung quanh cây t ố i nhao nhao ngã xuống sở thiên vừa mới ném ra chính là đối với đại võ sư có cực lớn lực sát thương tam phẩm linh phủ tuy rằng sở thiên trong tay loại này tam phẩm linh phủ phi thường thưa thớt nhưng v ì diệt sát ba vị đại võ sư hắn chút nào không keo kiệt địa sử dụng ra một lát sau rừng cây sương ngủ chậm rãi tiêu tán t r u n g quanh tình cảnh lần nữa rõ ràng lên chỉ thấy sở thiên dựa đao mà đứng chính mắt lạnh nhìn phía trước ba người tại sở thiên trước người cách đó không xa là lệ hải lệ hoài cùng lệ trấn ba người mới vừa linh phủ công kích mặc dù không có làm cho ba người bị mất mạng tại chỗ nhưng là ba người thời khắc này bộ dạng đều là dị thường thê thảm ba người trên người rách nước mỗi người trên người đều bị cháy rủi một màng lớn một cỗ sốt ruột ý nghĩa theo ba người trên người tàn ra mà thê thảm nhất thích đáng thuộc lệ hải lệ hải bị tạc nổ đi một cánh tay không ngừng có máu tươi từ chỗ cụt tay chạy xuống chương một trăm ba mươi lăm bài danh thi đấu sở thiên cầm trong tay trường đao sải bước hướng lệ hải ba người đi đến làm cho lệ hải ba người đều là sắc mặt đại biến tuy rằng ba người thực lực đều so sở thiên cường đại nhưng mới vừa linh phủ công kích đã làm cho ba người người bị thương nặng nhạc văn tiểu thuyết ba người thời khắc này đã không bao nhiêu sức chiến đấu chết sở thiên quát to đao phá hư không đao chi thế nháy mắt bạo phát rực rỡ lao mang hướng ba người bổ tới vô biên đao khí mang theo một cỗ làm người ta hoảng sợ lớn lao huy áp làm cho trong lòng ba người đều cảm thấy một cỗ bao la áp lực một cỗ khí tức tử vong tự trong lòng ba người tràn ngập mà lên liều mạng với ngươi ba người kiên trì dơ kiếm đụng nhau ba đạo ác liệt kiếm chi thế đồng thời bạo phát h ư ớ n g c ỗ kia đao chi thế nên đón đao chi thế cùng kiếm chi thế va chạm kịch liệt tức khắc vang lên một trận bạo l ậ t thanh âm không khí đều dường như muốn bị xé toạc ra không gian xung quanh r ã y rủa kịch liệt rung động nhưng vừa vặn trong nháy mắt kiếm chi thế liền đã bị tách ra đao chi thế cũng mở đi rất nhiều nhưng như t r ư ớ c súng kích về đằng trước m à đi làm cho lệ hải ba người vội vã né tránh tránh lui không thoát được tối chậm lệ hoài nháy mắt bị đao chi thế đuổi theo hắn nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân linh nguyên chi lực điên cùng phong thích muốn chống đỡ gỗ kia đáng sợ đao chi thế nhưng mà lúc này hắn linh nguyên chi lực đã có h ạ căn bản là không có cách ngăn trở cỗ kia đao chi thế thân thể hắn nháy mắt bị đao chi thế nuốt hết toàn thân lập tức thiên sang bách khổng vô số cột máu xì ra sở thiên cước bộ một bước trường đao bổ chém lưỡng đạo đao khí xuyên suốt mà ra trực tiếp quán xuyên lệ hải cùng lệ c h ấ n thân thể đến tận đây ba tiên đại võ sư bị sở thiên toàn bộ gạt bỏ sở thiên thời khắc này toàn thân quần áo đều là vết máu hắn lúc này theo nạp giới trong lấy ra một bộ quần áo xạch thay sau đó hướng quảng trường đi đến thời khắc này trong quảng trường kịch liệt khiêu chiến thi đấu đã tiếp cận hồi cối mà ngồi trên khán đài lệ nguyên nhưng là có một số tâm không tập trung thỉnh thoảng hướng quảng trường lối vào nhìn xung quanh tuy rằng hắn rất có lòng tin lệ hải ba người nhất định có thể đem s ở thiên diệt sát nhưng là qua lâu như vậy lệ hải ba người nhưng là như c ũ không có phản hồi điều này làm hắn trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất an mỗi một khắc lệ nguyên sắc mặt đại biến con người bỗng nhiên co lại trong lòng kinh hãi kinh ngạc nói điều này sao có thể chỉ thấy tại quảng trường lối vào một gã thân xuyên bạch di thiếu niên thản nhiên đi vào quảng trường sợ thiên dĩ nhiên không chết điều này sao có thể nhìn c h ậ m rãi tiến nhập quảng trường sở thiên lệ nguyên trong lòng giật mình trên khuôn mặt có một tia khiếp sợ và khó có thể tin hắn rất khó tin tưởng lấy lệ hải lệ hoài lệ trấn ba người thực lực dĩ nhiên không có giết sở thiên sở thiên không có chết như vậy lệ hải bọn họ lệ nguyên trong lòng cả kinh thời khắc này hắn không kịp nghĩ nhiều liền vội vàng đứng lên ly khai quảng trường đương lệ nguyên đến sở thiên cùng lệ hải chiến đấu mảnh rừng cây k i a thời gian lệ nguyên sắc thoáng cái biến thành sắt cho t à n chỉ thấy lệ hải lệ trấn lệ hoài ba người bộ dạng thập phần thê thảm địa nằm trên mặt đất đã chết đã lâu sở thiên Lệ nguyên, nguyên, nguyên c ắ trở n n g g h i lại k quảng trường thời gian cường bảng top một mươi khiêu chiến thi đấu đã tiếp cận hồi cối lại trải qua hai tràng so thi đấu khiêu chiến thi đấu liền triệt để kết thúc khiêu chiến thi đấu vừa kết thúc cường bảng top một mươi danh sách chính thức xác nhận do sở thiên vừa mới vắng mặt duyên cớ sở thiên không có tiếp thu bất luận kẻ nào khiêu chiến bởi vậy trước mắt hắn bài danh vẫn như c ũ là đ ệ b á t đi qua cường bảng t ố t mười khiêu chiến thi đấu cường bảng t ố t mười nhân viên đại đa số không có biến hóa vừa v ẫ n có một hai người mới chen vào cường bảng t ố t mười bên trong trong này liền bao quát hoa tiểu điệp cùng ẩn bức hoa tiểu điệp tới từ vạn hoa cốc truyền thừa của nàng võ hồn hủ cốt ma hoa cực kỳ đáng sợ hơn nữa thực lực của bản thân nàng là bát phẩm võ sư đình phong bởi vậy nàng có thể tiến nhập cường bảng top mười đương nhiên mà một ga khác yêu dị nam tự ẩn bức lai lịch phi thường thần、bí. h á n võ hồn là có chút hiếm thấy ảnh võ hồn hơn nữa bản thân hắn thực lực không yếu nguyên do cũng thuận lợi địa tiến nhập cường bảng t ố t mười đến tận đây cường bảng t ố t mười nhân viên đã xác định được bọn họ theo thứ tự là trầm lam vân lâm dược n ô hy thích t i ế u bình chu anh viên tuyết thoánh sở thiên hoa tiểu điệp ẩn bức khâu lạnh lúc này chủ trì chấp sự lớn tiếng nói ngoại viện thi đấu tiến hành được lúc này đã sắp đến hồi kết thúc kế tiếp chính là kích động lòng người cường bảng t ố p mười bài danh thi đấu ta bây giờ nói một cái bài danh thi đấu quy tắc lần này bài danh thi đấu gọi là ảo mộng tháp bài danh thi đấu các người tại ảo mộng trong tháp tiến hành hai hai quyết đấu quyết đấu phe thắng lợi sẽ được đến hai phần nếu như hai người lúc trước đã s o qua như vậy hai người liền không cần lại quyết đấu lúc trước thắng một phương có thể trực tiếp thu được hai phần sau cùng dựa theo tổng tích phân bao n h i ê u đứng hàng thứ hiện tại cường bảng tốt mười bài danh thi đấu chính thức bắt đầu kèm theo tên kia chấp sự thoại âm rơi xuống đoàn người cao giọng hoan hô nhiệt huyết sôi trào c h ó i thai tiếng gầm sông thẳng vẫn tiêu một chút nhiệt tình người hái mộ bắt đầu hoan hô lên vi thần tượng trong lòng lớn tiếng nỗ lực lên Chấm chấm lăng vân đệ nhất danh chấm lăng vân đệ nhất danh rất nhiều nhiệt tình thiếu nữ dường như hoa si bắt đầu vi xếp thứ nhất chấm lăng vân gào thét trợ uy lâm dược dũng cảm đoạt số một lâm dược phấn ti đoàn cũng ở đây vì lâm dược góp phần trợ uy n ô h i đẹp trai vô địch n ô h i dũng cảm đoạt số một cũng không có thiếu thiếu nữ làm x o á i khí n ô h i gào thét trợ uy cương bảng bài danh t ố t ba chấm lăng vân lâm dược cùng n ô h i tại ngoại viện bên trong đều cũng có siêu cao độ hot tại người xem tiếng reo họ trong cương bảng top mười người nhao nhao bước vào giữa quảng trường bình đ i trâm lăng vân bạch thi như tuyết gánh vác song kiếm nhẹ nhàng như mây khói lâm dược màu nâu nan g bảo tràn đầy tự tin cao ngạo vô s o n g n ô h i thanh s á c trường bảo thần thái tự nhiên tiêu sái đẹp trai cương bảng top ba mỗi người phong thần tuân tú là cái nhân vật thiên tài ba người về sau thích thiếu bình chu anh sợ thiên mấy người cũng là lục tục vào sân trong những người này đáng nhắc tới chính là xếp thứ tư thích thiếu bình thích thiếu bình lớn lên hơn nữa là người thập phần khiêm tốn hắn đứng ở trong đám người không tầm thường chút nào nhưng người càng lá như vậy thường, thường càng đáng sợ kèm theo mọi người tiến nhập giữa quảng trường bình đài trong không khí đột nhiên truyền đến một trận tiếng x é gió một bóng người lăng không mà tới võ tông nhìn thấy một màn này mọi người tại đây con ngươi co lại người tới không mượn phi hành yêu thú hoặc phi hành linh bảo liền có thể ngự không gian mà đi nói rõ người này là một gã võ tông cường giả võ tông cường giả có thể ngắn ngủi ngự không gian mà đi mà võ tông cường giả mặc dù phóng nhãn toàn bộ nước đại tần cũng cũng ít khi thấy thiệu lão nhìn thấy kêu lưu lại tại giữa không trung thân ảnh sở thiên ánh mắt c h ú ngưng nhận ra người nọ chính là từng kinh g ú p qua bản thân t i ệ u lão thiệu lao đi tới nơi này làm cái gì sở thiên trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ chương một t r ư ơ i sáu n u y ễ n mộng tháp tại sở thiên cảm thấy nghi hoặc thời gian thiệu lao chậm rãi rơi vào trung tâm trên bình đài ngay sau đó thiệu lao bàn tay chậm rãi mở ra một tòa óng ánh sáng long lanh thủy tinh tháp xuất hiện ở trong tay của hắn vê đức không h u y ễ n mộng tháp nhìn thấy thiệu lao trong tay thủy tinh tháp ở đây rất nhiều người ánh mắt đều là chu ngưng trong lòng thứ nhất n g h i tới chính là vô song võ viện trấn viện chi bảo n u y ễ n m ộ n tháp n u y ễ n m ộ n tháp là vô song võ viện trấn viện chi bảo đây cũng không phải là bí mật gì nhưng là chân chính kiến thức qua huyễn mộng tháp người nhưng là không nhiều tới tiến nhập huyễn mộng tháp người còn lại là càng thêm thưa thớt mặc dù là vô song võ viện học viên cũng rất ít người thấy được qua huyễn mộng tháp càng khỏi phải nâng tiến nhập huyễn mộng tháp có lẽ chỉ có nội viện cường bảng top m t mươi hoặc vô song các đệ tử h ệ tâm mới có cơ hội tiến nhập huyễn mộng tháp trong tu luyện nghe nói tại huyễn mộng tháp trong co ảo mộng không gian huyễn mộng tháp cùng sở hữu bảy tầng mỗi một tầng đều có bất đồng tác dụng cùng phương thức tu luyện huyễn mộng tháp là vô song võ viện cho tới nay hùng mạnh không suy một đại bí mật chính là bởi vì có huyễn mộng tháp vô song cắt trong mới có thể không ngừng sản sinh cường đại học viên lệnh vô song võ viện tại toàn bộ nước đại tần đại phóng dị thải h u y ễ n mộng tháp a vô song võ viện thật là bỏ được vì lần này vũ viện thi đấu vô song võ viện dĩ nhiên đem h u y ễ n mộng tháp lấy ra ngoài trên khán đài một người thập phần hâm mộ nói trong ánh mắt đầy là cực nóng chi sắc thật là nhớ tiến nhập bên trong a thật muốn biết bên trong đến tột cùng có cái gì tu luyện hiệu quả tên còn lại trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy cực nóng chi sắc hâm mộ nhìn chằm chằm n u y ễ n mộng tháp nói vô song võ viện dĩ nhiên công n h i n đem n u y ễ n mộng tháp lấy ra ngoài cũng không sợ bị người đoạt đi h u y ễ n mộng tháp có võ tông cường giả thủ hộ ai dám đoạt ta trên khán đài đám người nghị luận ở mỹ mà trầm lăng vân lâm dược nô hy đám người nhìn tòa kia linh lung tiểu tháp tất cả đều mừng rỡ như điên trên khuôn mặt gắn đầy vẻ mừng rỡ thân là vô song võ viện học viên trầm lăng vân lâm dược nô hy đám người tự nhiên nghe nói qua h u y ễ n mộng tháp bọn họ tha thiết ước mơ chính là có thể tiến nhập n u y ễ n mộng tháp trong tu luyện mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là lần này cường bảng top mười bài danh thi đấu bọn họ lại muốn tại n u y ễ n mộng tháp bên trong tiến hành tiến nhập n u y ễ n mộng tháp tại a nhất định h p thời vô Hi, số người trong lòng không hẹn mà cùng thầm cùng có như vậy tu vậy hội, ánh thứ k ô g nào quan mắt cho h ự c lực cường kinh t g n ấ t ngạc ư ờ i bên thiệu n u y n mộng không tháp h lão bàn tay khẽ run lên h u y ễ n ngộng tháp lập tức chậm rãi bay lên giữa không trùng chật n u y ễ n ngộng tháp cấp tốc trở nên lớn trong thời gian ngắn biến thành một tòa cao mười mấy mét linh lung b ả o tháp h u y ễ n ngộng tháp có ánh sáng long lanh từ bên ngoài có thể thấy rõ h u y ễ n ngộng tháp nội bộ toàn bộ h u y ễ n ngộng tháp từ bên ngoài xem ra là hoàn toàn trong suốt hơn nữa h u y ễ n ngộng tháp bề ngoài thỉnh thoảng tản ra ánh trăng hào quang thật thân kỳ đoàn người nuốt một ngụm nước bọn trong lòng thập phần kinh thán tốt các ngươi vào đi tôi các ngươi lần này bài danh thi đấu thời gian là một ngày nếu như tại trong vòng một ngày các ngươi chưa hoàn thành toàn bộ so đấu các n g ư ờ i cũng tương tự muốn rời khỏi huyện mộng tháp nguyên do không nên nghĩ chỉ ở bên trong tu luyện mà quên mất bài danh thi đấu thiệu lão đột nhiên lạnh nhạt nói vâng mấy người đồng thời lên tiếng sau đó lục tục tiến nhập huyện mộng tháp bên trong trên khán đài mọi người kinh ngạc phát hiện tuy rằng mười người tại cùng một địa điểm tiến nhập huyện mộng tháp nhưng là bọn họ lại bị phân tán địa truyền tông đến huyện mộng tháp nóng n á c h thật là nặng sở thiên vừa tiến vào huyện mộng tháp b ỗ n nhiên thân thể hắn trở nên nặng nề lên gần giống như thân thể hắn trên trói lại một cái nặng ngàn cân duyên khối làm cho bước tiến của hắn trở nên nặng dị thường đây là địa phương nào thật là quái dị sở thiên kinh ngạc nhìn bốn phía chỉ thấy hắn thời khắc này ở vào một cái trong đại điện trong đại điện chống trải không người mà ở bốn phía đại điện còn lại là có từng cái thông đạo mặc dù đang h u y ễ n mộng tháp bên ngoài nhìn lên h u y ễ n mộng tháp như trong suốt nhưng tiến nhập h u y ễ n mộng tháp sau mới biết được căn bản không phải chuyện như vậy h u y ễ n mộng tháp trong ảo mộng không gian cực kỳ chân thật bước ra cực bước chân nặng nghề sở thiên bắt đầu đi về phía trước đi một trận hắn đi tới một khối ngọc bia trước mặt chỉ thấy ngọc trên bia có khắc siêu trọng lực không gian năm cái đại tự tại năm cái đại tự phía dưới còn một nhóm chữ nhỏ là đối với siêu trọng lực không gian giới thiệu theo mặt trên giới thiệu bên trong vùng không gian này phân bố thập bội trọng lực chàng hai mươi lần trọng lực chàng ba mươi lần trọng lực mãi cho đến gấp trăm lần trọng lực chàng thật kỳ dị không gian có thể tăng trọng lực sở thiên có một số kinh ngạc thầm nghĩ thông qua phán đoán sở thiên biết hắn hiện tại vị trí chính là thập bội trọng lực chàng thập bội trọng lực chàng liền kinh khủng như vậy như vậy hai mươi lần trọng lực chàng ba mươi lần trọng lực chàng chẳng phải là càng thêm khủng bố nghĩ đến đây sở thiên không khỏi cảm thấy hưng phấn lên nơi này không phải là một chỗ cực tốt tu luyện trường sao sở thiên lúc này lấy ra trường đao bắt đầu cơm múa do nơi này trọng lực so bình thường siêu trọng tập h bội bởi vậy hắn vung vẩy lên trường đao tới lộ vẻ được cố hết sức chỉ một lát sau thời gian sở thiên lập tức thở hồng hộc m ệ t m ỏ i sức cùng l ự c kiệt toàn thân đều bị mồ hôi thẩm thấu bất quá sở thiên tâm trạng nhưng là vô cùng vui vẻ nghỉ ngơi một lát sau hắn lần nữa tiến nhập gian khổ địa trong tu luyện cùng lúc đó tại n u y ễ n mộng tháp những địa phương khác diễn ra đồng dạng một màn trầm lăng vân lâm dược nohi thích thiếu bình đám người cũng không có vội vã tìm kiếm đối thủ quyết đấu mà là lựa chọn tại siêu trọng lực trong không gian tu luyện kèm theo không ngừng mà tu luyện sở thiên từ từ thích hướng thập đ ộ i trọng lực sau đó hắn liền ly khai đại điện ven thông đạo hướng hai mươi lần trọng lực chàng đi đến bọn họ có thể đứng ở nguyễn mộng tháp thời gian phi thường ngắn ngủi chỉ có thời gian một ngày nguyên do sở thiên không muốn lãng phí bất kỳ thời gian hắn phải tận khả năng mà tăng lên thực lực của chính mình bởi vì ở tòa này nguyễn mộng tháp trong mấy người khác khẳng định cũng đều tại tăng cao thực lực nếu như hắn không nắm chặt đề cao thực lực chỉ sợ hắn tại cuối cùng trong quyết đấu khó mà đạt được tốt thứ tự sở thiên ven mỗi cái thông đạo một đường hành tẩu đi một hồi lâu hắn phát hiện nơi này thông đạo rắc rối phức tạp toàn bộ siêu trọng lực không gian như một cái khổng lồ mê cung khiến người ta cảm thấy vĩnh viễn cũng đi không xong hơn nữa càng đi về trước hành tẩu có thể cảm nhận được trọng lực càng lớn khắc phục trọng lực sản sinh phụ tải cũng càng nghiêm trọng hơn đến cuối cùng sở thiên cảm giác được bước chân trở nên thập phần nặng nề lên hắn mỗi đi một bước đều sẽ lộ vẻ được thập phần khó khăn hắn đi qua một khúc hoạt đạo đ ô n nhiên hắn thấy một người cũng đang khó khăn hướng hắn phương này hướng đi tới hai người đánh cái đối mặt đều là hơi hơi sững sờ một chút sau đó đồng thời dừng bước lẫn nhau nhìn đối phương muốn chiến sao người nọ thanh âm không mặn không đặt hỏi chương một trăm ba mươi bảy thiên thư trang thứ hai trước mắt người này sở thiên nhận thức chính là cường bảng xếp thứ tư thích thiếu bình tiểu thuyết thích thiếu bình cho sở thiên cảm giác là phi thường k i ê m tốn nhưng sở thiên cũng sẽ không vì vậy mà xem thường hắn suy cho cùng hắn có thể ở vào cường bảng đệ tứ nói rõ cũng không phải nhân vật đơn giản muốn chiến sao thích thiếu bình k h a nói người cứ nói đi sở thiên mỉm cười nói thích thiếu bình bước chân theo sở thiên bên cạnh đi qua hắn khoát tay trả lại cũng không quay đầu lại điện nói ta ngươi sớm muộn cũng phải đánh một trận nhưng bây giờ còn chưa phải là ta ngươi giao chiến thời gian thoại âm rơi xuống thích thiếu bình lúc này cũng không quay đầu lại địa đi thú vị người nhìn thích thiếu bình rời đi bóng lưng sở thiên hội tâm cười một tiếng này thích thiếu bình đích thật là có chút ý tứ sở thiên cũng không nhận ra n à y thích thiếu bình lựa chọn không với hắn giao chiến là bởi vì e ngại hắn chính như thích thiếu bình từng nói bây giờ còn không phải giao chiến thời gian hiện tại chủ yếu nhất là tại huyện g ộ n g tháp trong tận khả năng để thăng thực lực của chính mình như vậy mới có thể tại cuối cùng trong khi giao chiến đạt được tốt nhất thứ tự sở thiên tiếp tục hướng phía trước hành tẩu dưới chân trở nên càng ngày càng trầm trọng hai chân dường như bị đ ì n h trên mặt đất n g ồ i đi một bước đều là lộ vẻ được cố hết sức rất khó tưởng tượng nếu như dưới tình huống như vậy chiến đấu sẽ là một bộ thế nào cảnh tượng sở thiên lâm vào cùng trọng lực đối kháng bên trong hắn từ từ phát hiện tại siêu trọng lực trong không gian kỳ thực cùng trọng lực đối kháng cũng là một loại tu luyện loại tu luyện này tuy r ằ n g dị thường gian khổ nhưng là sở thiên nhưng là thích loại tu luyện này hắn không ngừng mà làm các loại động tác đầu tiên là động tác đơn giản sau đó lại từ từ tăng độ khó kèm theo tu luyện khó khăn không ngừng tăng sở thiên đối với hai mươi lần trọng lực chẳng thích đứng năng lực cũng lớn lớn tăng mỗi một khắc sở thiên trong cơ thể thiên thư bỗng nhiên run lên như muốn phát sinh nào đó chút dị động nay lệnh sở thiên phi thường kỳ quái kỳ quái hơn hắn tranh thủ thời gian bản thân ngồi xuống sau đó đôi mắt khép hở hai tay cất thành tu luyện tư thế người bên ngoài có thể rõ ràng thấy n g ễ n mộng tháp tình hình nguyên do sở thiên không dám đem thiên thư trực tiếp tế xuất hắn sở dĩ thể hiện tu luyện tư thế tới cũng là vì che giấu hai mắt người hắn lúc này đem tâm thần trầm nhập thể nội cha nhìn bầu trời thư tình huống sở thiên thúc giục tâm thần đem thiên thư ở trong người trong khí hải mở ra trang thứ nhất vẫn là kia phiến kỳ dị không gian mà ở trang thứ nhất qua đi thiên thư run dày thiên thư lại muốn mở ra trang thứ hai thấy thế sở thiên trong lòng cuồng hỉ vội vã thôi động tâm thần đem đại lượng linh khí rót vào thiên thư bên trong đem thể nội linh khí chút nào không keo kiệt địa rót vào thiên thư thiên thư kịch liệt rung động liền tại sở thiên thể nội linh khí sắp khô kiệt thời điểm thiên thư rốt cục c h ầ m rãi lật ra trang thứ hai sở thiên tâm thần c h ầ m rãi xâm nhập trang thứ hai tâm thần của hắn trợt phát hiện đi tới một mảnh bằng phẳng trên đất mảnh đất này hết sức bình thường cũng không có gì kỳ lạ này lệnh sở thiên trong lòng kinh ngạc đây cũng là một phương không gian kỳ dị cái không gian này có tác dụng gì nếu như trang thứ nhất không gian tác dụng là trồng linh hoa như vậy trang thứ hai không gian như cũng không có tác dụng gì liền tại sở thiên nghi hoặc thời điểm b ỗ n nhiên một tòa thông minh lanh lợi bảo tháp trầm rãi xuất hiện ở trên mặt đất đây là đây là huyết mộng tháp nhìn thấy tòa kia thông minh lanh lợi bảo tháp sở thiên chấn động trong lòng cảm thấy hết sức kinh ngạc ở trước mặt của hắn dĩ nhiên xuất hiện một tòa giống nhau như lúc huyết mộng tháp sở thiên nhìn kỹ phát hiện cái này huyết mộng tháp cùng chân chính huyết mộng tháp có một số khác nhau chuẩn xác mà nói cái này huyết mộng tháp là chân chính huyết mộng tháp đồ bản nói cách khác này trang thứ hai không gian có đối với thiên tài địa bảo đồ năng lực do sở thiên hiện tại thân ở huyết mộng tháp bên trong nguyên do thiên thư trang thứ hai không gian liền đồ huyết mộng tháp